Chương 864, trở lại chúng ta vốn nên vị trí chương 864, trở lại chúng ta vốn nên vị trí Nhị ca, Thiên hay. Lão Lục nhắc nhỏ lấy, bởi vì Dương Chiến nhìn xem trước đó Phương muốn bị liên tục tiêu diệt ma tộc đường các một đám có chút thất thần. Dương Chiến lấy lại tinh thần, thở dài, thời gian không chờ ta, hai ngày thời gian, cuối cùng khó mà nhường Tam tộc huyết chiến lên. Nói, phân thân bị hủy phản vệ tăng thêm, nhường Dương Chiến khỏe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Nhị ca, chúng ta bạn, Tam tử nhịn không được hỏi. Dương Chiến chỉ vào cái kia vốn đã trải qua sắp bị quân vương cùng thần vương giạn giết chết đường cát mấy người nhìn sang, liền phát hiện bọn hắn đều ngừng lại, nhìn về phía phương đông, cấm địa mở ra, ta có hay không nhìn lầm? Là toàn bộ mở ra, thần châu lại xuất hiện giữa bầu trời. Thần vương giản có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Quân vương cũng là chân kinh, không phải giả tượng, ta cảm thấy thần châu khí tức, thần châu thật xuất hiện ở. Nói xong, thần vương giản đã hô một tiếng, rút lui. Thần vương giản mang theo thần tộc cường giả rời đi, mà quân vương cũng đội vàng mang theo vũ tộc cường giả rời đi hiện trường. Đường các mặc dù thụ trọng thương, nhưng là hắn còn sống, hung lệ chi khí hiển lộ rõ ràng sớm muộn có một ngày, bản vương muốn đem các ngươi đều luyện chế thành là ta đại bổ huyết đan. lê thợm, chúng ta đi làm thịt hắn? tam tử lập tức nổi giận. dương chiến nhìn về phía xa như vậy phương đường cắt, ánh mắt băng lãnh, không có thời gian. tam tử, tứ nhi, lão ngũ, các ngươi theo ta trở về thần châu, dẫn đầu quân đội, chuẩn bị trọi cứng, lao lục, cái này thần ma truy ngươi đưa vào đi. hiện tại hẳn là càng không có người quản cái này ma đế thành sự tình, dùng thần ma truy lại tạo ra một đường vết rách, cho lâm hùng đưa vào đi, nói cho hắn biết, mở thành ngày chính là lúc này. là đại đô đốc bốn người trăm miệng một lời hô to, dương chiến sững sờ, để các ngươi gọi nhị ca, tiêu cái gì đại đô đốc? tam tử nét miệng cười nói, cảm giác gọi đại đô đốc, ta trong lòng mới có lực lượng. tứ nhi khó được đồng ý tam tử lời nói, đúng, đại đô đốc chiến vô bất thắng, dương chiến trận nhìn bốn người một cái, gọi nhị ca liền không có sức, nhị ca mang theo các ngươi bị đánh bại. dương chiến khoát tay áo, đi, lão lục, đi rồi, không cần về thần châu, liền lưu tại ma đế thành, ta sẽ để cho tiểu hồng đi theo ngươi, có cái gì tình trạng nó sẽ thông báo cho ta. là, đại đô đốc, dương chiến nhìn về phía ba người khác, tiêu lên lớn hổ. Phật bọn hắn còn có Thi Lang, nhường hắn đem ma tộc hoàng nữ mang về Thần Châu. Đi. Là Dương Chiến Phi tốc chạy về Thần Châu, trên đường đi nhanh như thiểm địa, căn bản không có ẩn giấu nửa điểm. Lão Lục nhìn xem Dương Chiến bọn hắn rời đi, mà đường các cũng rời đi ma đế thành bên ngoài. Lúc này, Lão Lục phi tốc vào tới, tuyển một chỗ, dùng thần ma truy đục mở ma đế thành tiết bực, cấp tốc vào vào. Làm Lão Lục lại lần nữa nhìn thấy Lâm Hùng thời điểm. Lâm Hùng có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy. Lão Lục trực tiếp đem thần ma truy lấy ra, đưa cho Lâm Hùng, Lâm chủ, đây chính là thần ma truy. Lâm Hùng nhìn xem thần ma truy ánh mắt sáng tỏ, không nghĩ tới các ngươi thật lấy được cái này để cảnh thần binh, phổ thiên phía dưới, đây cũng là cực kỳ bảo vật khó được. Nói như vậy cái kia ma tộc hoàng nữ thật là của các ngươi bắt lấy, không sai. Chúng ta đại đô đốc để cho ta nói cho ngươi, ma đế thành rời núi nhưng vào lúc này Lâm Hùng nhìn về phía Lão Lục nhanh như vậy, binh quý thần tốc. Bây giờ ta thần châu sắp đại quân giết ra đến, các ngươi ở hậu phương lúc này lại giết ra ngoài, nhất định để bọn hắn hỗn loạn không chịu nổi. Lâm Hùng nhìn xem Lão Lục kia nghiêm chỉnh bộ dáng, vừa rồi ta nghe ngươi nói cái gì đại đô đốc chính là vừa rồi gọi là dương chiến. Không sai, hắn là ta Thần Châu lớn dực Hoàng Triều đại đô đốc, tổng quản thiên hạ binh mã, chiến vua bất thắng chiến thần. Lâm Hùng thần sắc nghiêm lại, cũng là không nhìn ra, hắn vẫn là chúng ta nhân Hoàng Phu quân. Lâm Hùng ánh mắt sắc bén lại, lớn dực Hoàng Triều có nhân Hoàng. Không sai, ta lớn dực Hoàng Triều nhất thống Thần Châu, lập nhân Hoàng. Lâm Hùng nhũ mày, dựa vào cái gì Dương Chiến Thê tử có thể làm nhân Hoàng? Ngươi nói cái gì cho cười? Không có nhất thống giữa bầu trời nhân động, có tư cách gì làm nhân Hoàng? Lão Lục nghe được cái này Lâm Hùng một chút tức giận, có chút cải biến ý tứ, nhân Hoàng chính là Thần Châu chi địa nhân Hoàng cũng là dễ dàng cho Ngưng Tụ Thần Châu là người, để cho nhân tộc ta đại quân binh phong cho hướng, vạn tộc thấp nằm. Thật là lớn khí phách, bất quá, ta Ma đế thành tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là nhân hoàng. Lão Lục gật đầu, tự nhiên, nhưng là chúng ta đều là nhân tộc. Lâm Hùng nhìn về phía lão Lục, thần ma truy ngươi cho ta, nhưng là ta muốn quan sát một chút, ra không xuất thế, cũng phải nhìn ngươi Thần Châu chi thực lực, nếu là ngươi Thần Châu căn bản là không có cách chống cự vạn tộc, ta cũng không thể đem Ma đế thành cái này mấy chục vạn bách tính chịu chết. Lão Lục nhíu mày, Lâm Thành chủ vừa rồi cùng chúng ta đại đô đốc lý do thoái thác, thật là không giống Lâm Hùng lạnh nhạt nói, vì đằng sau ta cái này mấy chục vạn nhân tộc bách tính, ta làm cái gì đều là lấy bọn hắn làm cơ sở. Kia Lâm Thành chủ nhưng biết minh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim đạo lý. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta Thần Châu nhân hoàng, nhưng là chúng ta đều là nhân tộc, liền như là hai cái phân gia huynh đệ, đối mặt đại địch, nếu là không thể cùng chung mối thủ, nói gì phục gừng. Lão Lục nhìn chăm chú Lâm Hùng, ba vạn năm trước, nhân tộc ta như thế nào cường thịnh, vì cái gì rơi vào hôm nay kết quả, thật là vạn tộc quá cường đại sao? Không, cũng là bởi vì chúng ta nhân tộc nội loạn nếu không cái này vạn tộc có bản lĩnh gì ước hiếp tại chúng ta trên đỉnh ầu lâm hùng không nói chuyện lão lục nói tiếp lâm thành chủ khi ta tới ta đã chiêu cáo cái này ma đế thành bất tính, ta đã đem ma tộc thần ma truy mang đến đã có thể đi ra ngoài lâm hùng nhíu mày ngươi có ý tứ gì lão lục ánh mắt sắc bén ta còn nói ta thần châu mười mấy ước bất tính, cũng tại hôm nay tái nhập giữa bầu trời muốn đem nhân tộc vinh quang vẩy khắp giữa bầu trời thậm chí thiên ngoại thiên về phần các ngươi mấy chục vạn bất tính, muốn cùng chúng ta một đạo vẫn là bằng quang tự xin lựa chọn ta cũng không có cách nào chi phối các ngươi Lâm Hùng vẻ mặt giận mình, ngươi nói cái gì? Thần Châu có mười mấy ước bách tính. đều là nhân tộc. Mười mấy ước đều là nhân tộc, còn có yêu tộc, bất qua yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc là bạn cùng đường. Lâm Hùng có chút nổi nóng, các ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng Thần Châu chốc kia, so với chúng ta nơi này cũng không tránh được bao nhiêu nhân tộc, dù sao ba chúng ta ngàn năm, mười mấy chục bạn, phỏng đoán các ngươi ba bốn năm, cũng bất quá mấy trăm mấy ngàn bạn mà thôi. Lão Lục nghi hoặc, nhiều người ít người, khác nhau ở chỗ nào sao? Ngược lại ta Thần Châu, nhất định sẽ cùng bạn tộc huyết chiến đến cùng, tuyệt không thỏa hiệp. Lâm Hùng hít sâu một hơi, ngươi có lẽ còn không biết, ta ma đế thành cái này một chi, chính là năm đó không nguyện ý tiến vào thiên địa lồng giam nhân tộc, cũng là đã từng cùng các ngươi kia một chi tranh đỉnh một chi. Nói đến đây, lâm hùng trong mắt có chút cô đơn, ngươi nói không sai, chúng ta nhân tộc không phải thua ở vạn tộc chi thủ, mà là thua ở chính chúng ta trong tay. Nói xong, lâm hùng ngẩng đầu, ánh mắt biến kiên định. Tốt, đã các ngươi đại đô đốc thực hiện lời hứa, ta ma đế thành hôm nay xuất thế. Tiếp lấy, lâm hùng cho lão lục một phân số. Lão lục nghi hoặc, đây là cái gì? Đây cũng là ta ma đế thành vô số thế hệ dùng máu đổi lấy vạn tộc bảo điển phía trên ghi chép như là vũ tộc nhược điểm trí mạng, cánh chim mặc dù là binh khí của bọn họ, nhưng lại cũng là bọn hắn nhược điểm trí mạng, như là ma tộc, toàn thân cứng rắn vô cùng, nhưng là bọn hắn có một chỗ cực kỳ yếu kém, chính là dưới nách. Về phần thần tộc, bởi vì tướng mạo khác nhau, cho nên nhược điểm không hoàn toàn giống nhau. Bất quá phía trên này đều có ghi chép, mặt khác, mặt trên còn có khắc chế bọn hắn. Một chút trong thiên địa đồ vật, cái gọi là tương sinh tương khắc, tất có nguyên do, phía trên đều có. Các ngươi cầm lấy đi xem xét tỉ mỉ, có lẽ có trợ giúp. Lão lục có quyền, đa tạ lâm thành chủ đại nghĩa. Vĩ nhân tộc. Ta ma đế thành cũng sẽ không tham sống sợ chết, lo lắng duy nhất chính là, dù cho chết cũng không thể để nhân tộc sinh tồn được. Không chỉ là vì sinh tồn, còn hẳn là của hợi, hẳn là phục hưng, trở lại chúng ta vốn nên có vị trí. Út. Lâm Hùng đi ra ngoài, ra lệnh một tiếng, Hồng Hoang Thập Nhị Tướng lập tức đến đại điện. Chương 865, đế cảnh diệt thế hung uy chương 865, đế cảnh diệt thế hung uy thần châu thiên hai, tái nhập giữa bầu trời thế giới. Lúc này, thiên chi bên trên có một vùng trùng, lòng lánh vô tận con trạch, trong đó có thần văn bọn, phản phất tại viết lên một bộ khoáng thế kỳ thư đột ngột một bàn tay lớn không biết rõ từ chỗ nào mà đến trực tiếp mò về chiếc trung kia ông tiếng trung vang vọng bàn tay lớn kia lại bị ngăn cản trở về kia là một người thư sinh bộ dáng thanh niên đang đứng lặng tại hỗn độn trung trước nhìn xem cái kia bị ngăn đại thủ đây cũng là tống hà bộ dáng tổ vương tổ vương nợ nụ cười, đây không phải các ngươi nên đùn chạm ngươi còn có thể tồn tục bao lâu một cái tay lại lần nữa theo một phương hướng khác trục tới kia là một cái tràn ngập ma huy cự chảo cự chảo vừa đến hôn thiên hạ địa ông tiếng trung lại lần nữa vang lên cái kia ma chảo đã biến mất lại tại lúc này, một cái mang theo kim sắc lĩnh phía tay, lại lần nữa đến tới. ông, tiếng chuông phía dưới, dường như thật không ai có thể nhúng chạm. bất quá, thổ vương thân thể lại từ từ mở đi. giờ phút này, một đầu chết sông từ dưới đất trực tiếp thông hướng trên không, tạo thành một đầu màu đen thắm nước, ẩn chứa quỷ dị khí cơ, nhưng lại có không giống hào quang. bích liên thân mang áo đen, dẫm ở đằng kia chết sông đỉnh, cùng thổ vương đứng sòng vai. thổ vương quay đầu, lộ ra có chút thảm đạm nụ cười, nhờ vào ngươi. bích liên bình tĩnh gật đầu, nhưng ta trưởng không không được, cái này ngôn nội trùng, nhận thức ta cho là ta để nó tùy ngươi là được, không nghĩ tới nó cũng không đồng ý, chỉ có thể chờ Dương Chiến. Dương Chiến có thể chứ? Có thể. Hỗn độn trung hàng, ngái hoàng cực trung đều tán thành hắn. Đồng nguyên chi vật. Bất liên phía sau 12 đầu màu đen xích sắt, như là này thiên đạo trật tự hiện lộ rõ ràng, đang rủ xuống khiến người ta run sợ lực lượng. Vậy ta trước hết ngăn trở bọn hắn, chờ Dương Chiến trở về. Giờ phút này, một cái đầu dòng người thân thể đồ vật xuất hiện ở phía trước, thân thể mười phần khổng lồ, kinh khủng uy ác, nhường thần châu đại địa tựa hồ cũng tại rung động. Nhưng là đồng thời, thần châu các nơi cường giả nhao nhao phản kháng. Khi thế thế bùng phát, một cái không được, vô số cao thủ khí cơ hội tụ, cuối cùng nhường gà bay chó chạy thần châu. Một lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng vào lúc này, một cái sau lưng mọc lên hai cánh trung nhân nhân, cũng xuất hiện. Tiếp lấy là một cái con mắt màu tím, toàn thân ma huy hạo đang cường giả khủng bố cũng xuất hiện. Tới ba người này, chính là vũ tộc, thần tộc, ma tộc đứng đầu. Thánh chủ, thần chủ, ma hoàng. Bích Liên sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì bọn hắn quá mạnh, cao hơn quá nhiều lực lượng. Giờ phút này, thậm chí Bích Liên đều cảm giác nếu không có chết sông bảo hộ, nàng khả năng đã vỡ bụng. Nhưng là. Bích Liên không có chút nào lui bước chi ý, xích sắt đinh đương bay lên, hiện lộ rõ ràng chính mình vô cùng cường đại ý chí. Vô anh, ba người đồng thời ra tay, muốn đem kia hố độn trung cầm xuống. Xích sắt trong nháy mắt nên kích ba đại đế cảnh cường giả. Vô anh, chỉ này một chiêu, Bích Liên lập tức miệng phun máu tươi, trực tiếp dung nhập chết trong sông, mới lấy may mắn thoát khỏi. Một màn này làm cho tất cả mọi người sợ hãi, mà thân thể ảm đạm tổ vương càng là trên mặt tràn đầy sâu lo. Sau một khắc, một cái tóc thai bù sù, nhưng là trong mắt không còn có đờ đẫn quái nhân xuất hiện. Quái nhân ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm kia ba tôn cường đại vô biên cường giả trên thân hiện ra ba loại khác biệt khí tức sau lưng càng là có một đầu bạch cốt con đường nhường tam đại cường giả thần sắc có biến hóa thánh chủ có chút giật mình thông thiên lộ thần chủ đầu rồng bên trên lập tức phát ra tiếng cười ha ha hỗn độn chung gần ngay trước mắt không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn thông thiên lộ quả nhiên ngay tại thần châu ma hoàng gừ lạnh một tiếng vẫn phí lời cái gì đoạt lấy hỗn độn trung đây mới là nhân tộc tăng cơ mong muốn diệt tuyệt nhân tộc trung này quyết không thể lại giữ lại đang khi nói chuyện ma hoàng đã xuất thủ ma quái nhân thì dường như tan vào đầu kia bạch cốt giữa đường, thưa cùng thực tướng giao chặn ma hoàng tiến công. lúc này một cái râu tóc bạc trắng lao đầu chống giống mà hiện tay nắm ấn quyết ra lệnh một tiếng huyền thanh tiên pháp khí cùng ta cùng lão nhân này chặn thần chủ công kích ầm ầm hai tiếng quái nhân cùng lao đầu nhau nhau rút lui hoàn toàn cùng ma hoàng thần chủ không phải một cái cấp bậc lực lượng dù là hai người cuối cùng ổn định thân hình nhưng là đều miệng phun máu tươi thần châu đến tận đây đối mặt tam tộc đế cảnh cường giả dường như không một người có thể địch mà giờ phút này thanh chủ đã xuất hiện ở hỗn độn trước hai tay mở ra, đột nhiên vỗ chúng hỗn độn chung. ông. một tiếng tiếng chung, thánh chủ hai tay bị bắn ra, thân hình cũng đổ bay ra ngoài. thân chủ cùng ma hoàng nhíu mày. cái này hỗn độn chung bắt không được. Thánh chủ ổn định thân hình, nhân tộc khí vận bất diệt, hỗn độn chung rất khó cầm xuống. vậy làm sao bây giờ? ma hoàng đặt câu hỏi. Thánh chủ ánh mắt hơi khép lên, ba người chúng ta cùng một chỗ, đánh vỡ cái này thần châu, hủy diệt thần châu tuyệt đại đa số nhân tộc, nhân tộc khí vận tự nhiên suy yếu. có lý. tam đại cường giả phân tán ra đến, mỗi người phong thích lực lượng kinh khủng thần chủ giơ chân lên trực tiếp tại hư không hướng về thần châu đại địa dẫm đạp mà đi trong mấy mắt phía dưới trong vòng phương viên trong đậm đều bị khủng bố lực lượng như bẻ cảnh khô hủy diệt bất luận nhân tộc vẫn là sinh linh thánh chủ hai cánh hướng phía phía dưới vũ cánh đáng sợ của phòng, trực tiếp quét sạch thần châu đại địa tương toa thành trì nổ tận gốc thần châu máy tính nhao nhao tại cái này của phong hạ không khác biệt chết đi thậm chí bọn hắn cũng không biết mình rốt cuộc chết như thế nào vậy phần ma hoàng toàn thân ma khí khuynh tiết mà xuống những nơi đi qua nhân tộc tất cả đều hai mắt huyết hồng ngang ngược tự giết lẫn nhau giờ phút này Dù cho kia dâu tóc bạc trắng lao đầu, quái nhân kia đều ánh mắt đỏ lên. Lao hủ cùng các ngươi liều mạng, lao đầu trực tiếp lên chiến thần chủ. giống quái nhân giống to một tiếng, mang theo sau lưng kia bạch có đường, vọt thẳng hướng về phía ma hoàng. Bích Liên lại lần nữa theo chết trong sông hiện hiện, sau lưng xích sắt 12 quý nhất. Trong khoảnh khắc, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đen. Bích Liên đạp chết sông mà đi, thẳng bước thanh chủ. Mà lúc này, một tiếng long ngâm. Nhân hoàng dư thư đạp kim long mà lên, khoát tay, thiên địa biến sắc, vô số lôi đỉnh đánh về phía kia tựa hồ là ba tòa không cách nào dung chuyển đại sơn. Kết quả tam tộc chi chủ tại những công kích này phía dưới dường như vốn không có để ý không người có thể đột phá trên người bọn họ thiên bực đó là một loại dường như đem bọn hắn cùng thế giới này ngăn cách lực lượng dù cho nhân hoàng dù cho thần châu u minh chi chủ bích liên còn có lao giả kia quái nhân kia đều vô kế khả thi sâu kiến mà thôi lan ma hoàng toàn thân ma khí rung động quái nhân lại lần nữa bị đánh bay một ngụm máu tươi phun ra ngoài ma phía dưới thần châu đại địa bên trên thủy diệt tính đả kích còn tại điên cuồng duy trì liên tục vô số nhân người nghĩa sĩ đều muốn chống lại thậm chí cầm lên binh khí quốc liêm nào mong một chiến. thật là, tại Tam Đại cường giả trước mặt, đúng như sâu kiến đồng dạng, sâu kiến chi quang dù cho lại nhiều, cũng bất quá là bọn hắn nhẹ nhàng một mạch, liền có thể thổi tắt. ầm ầm, thiên địa hủy diệt cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người đều có một loại bất lực, tuyệt vọng, đến mức sợ hãi thật sâu. đồng nhiên, một đao từ đằng xa chém tới, muốn bị cái này thần châu ngăn lại kia hủy diệt lực lượng. thật là, một đao kia, rõ ràng rất cường đại, nhưng là tại Tam tộc chi chủ trước mặt, lộ ra như là nhi đồng bung vẩy tuyến bổ. anh, đao thế đoạt diệt, dương chiến nhưng cũng đã đuổi tới. Phai mở tổ vương lập tức hô to, Dương Chiến nhanh, trưởng cứng hún độ Trung. Chương 866, hóa cầu chương 866, hóa cầu Dương Chiến liều lĩnh, muốn xông hướng kia bị Tam đại cường giả Thiên Bực vây khốn hún độ Trung. Anh, lần lượt va chạm phía dưới, Dương Chiến nhưng căn bản không cách nào tới gần hún độ Trung. Ông, giờ phút này Dương Chiến trên thân đều xuất hiện kim trùng, phát ra lực lượng mạnh mẽ, nhưng là so sánh Tam đại cường giả Thiên Bực, hắn lực lượng này như là một diệp cô thuyền đối mặt sóng lớn mặt trời. A Dương Chiến rít lên một tiếng, lại lần nữa va chạm mà đi. Nhưng là vẫn là bị chặn. thân chủ nhẹ nhàng nhìn dương chiến một cái, một cái chi tôn được cảnh, cũng nghĩ dung chuyện thiên bực. anh. dương chiến trực tiếp bị một đạo lực lượng kinh khủng trấn áp. một ngụm máu tươi vẩy hướng về phía đang bị hủy thần châu đại địa, mà hắn cũng như một đạo lưu tình, xét qua chân trời, rơi xuống tại thần châu đại địa bên trên. đáng sợ thương thế, nhường dương chiến đều có chút thần trí mơ hồ. hắn mắt thấy trước mắt đại sơn băng liệt, nuốt sống thô trang, một phái tận thế cảnh tượng. dương chiến trong lòng thở dài, hắn tận lực, hắn thấy được tam tộc cái này nhân tộc khó mà chống cự đại chỉ là hắn vẫn là không cam tâm, còn muốn đánh cược lần cuối. Thời gian quá ngắn, hắn căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy bút lên tam tộc tự chiến. Trung quy là bại. Đương nhiên, Dương Chiến nghĩ đến chính mình cả đời này chưa bại một lần, mà cái này duy nhất bại một lần, một cái ra lớn lại là Thần Châu hủy diệt. Có lẽ hắn thật không nên đánh phá Thiên điệu này lồng giam, tối thiểu có thể nhường Thần Châu bách tính, sinh thêm nhiều tổn chút thời gian. Dương Chiến nhắm mắt lại, thần trí dần dần có chút hỗn loạn. Chỉ là lúc này, hắn chợt nghe rất nhiều tiếng là Đại Đô đốc, Đại Đô đốc, Đại Đô đốc. Dương Chiến nhị gia, thật nhiều thật là nhiều tiếng hô hán. Đúng, hắn không thể ngủ. Dương Chiến mở ra mệt mỏi ánh mắt, ánh mắt của hắn dần dần đỏ lên. anh. Lại phát hiện, hắn đã bị sụp đổ đại sơn bao phủ. Sau một khắc, Dương Chiến đứng lên, đống tiêu tích ở trên người hắn tự thạch, bương lỏng. Dương Chiến dương đầu lên, phong đao vũ bụ văng lên. anh. Dương Chiến lại lần nữa bay lên không trung, dù là thân thể đã tàn phá. Hai mắt đỏ bầm Dương Chiến, dõng nhiên mở miệng, "Ta là Dương Chiến, chiến vô bất thắng chiến." Như thiên lôi cuồn cuộn thanh âm, quét sạch toàn bộ thần châu một cái ôm ấp một đứa bé phụ nữ, nhìn xem trước đó phương hủy hoại chỉ trong chốc lát quê hương, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Không có, mất giáo đương nhiên, nàng nghe được dương chiến kia dường như từ thiên ngoại chuyển đến, như quần quận như kinh lôi, linh thai nước góc thanh âm. Nàng khóc, đối với trong lực hải tử hô to, đường khóc được cứu rồi, đại đô nó tới. Trong nháy mắt đó, trong mắt của nàng tràn đầy đối tương lai hy vọng, vô số tuyệt vọng bất lực đáng người, nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Dương chiến, đại đô đốc. Có đại đô đốc lại, chúng ta liền không sợ. Đại đô đốc dương chiến hai chữ này Tại Thần Châu dường như liền đại biểu hy vọng, vô số người hy vọng. Giờ phút này, vô số, vô hình chúng sinh niệm lực, nhao nhao hội tụ hướng Dương Chiến chiến thân. Dương Chiến cảm nhận được kia Thần Châu chúng sinh niệm lực, trong đó bao hàm lấy hy vọng. Dương Chiến trong mắt huyết quang càng thêm mãnh liệt, sát khí tràn ngập giữa thiên địa. Khoe miệng chảy máu dư thư, trông thấy một màn này, lúc này tay nắm ấn quyết, phun ra nhân hoàng uy nghiêm thanh âm. Ta lớn dục hoàng triều nhân hoàng, chúng sinh khí bận, tận giao đại đô đốc Dương Chiến. Dư thư dưới chân kim long, phát ra long ngâm phóng tới Dương Chiến. Lúc này, dư thư không còn có chao trống, phiêu nhiên rơi xuống. Nàng ngắm nhìn Dương Chiến, lộ ra mấy phần đau thương, ra, ta cùng hài tử đi trước một bước. Dương Chiến trên thân mà văn cũng xuất hiện, nhưng cũng có không tương giao tử khí mà mịt. Như tiên dưỡng như ma Dương Chiến, ngẩng đầu, nhìn thẳng kia ba tôn dường như vô thượng tồn tại. Giờ phút này, thiên vũ phía trên vậy mà hội tụ ra vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong lần chứa tử sắc lôi đỉnh. Một màn này, ngay tại phá hủy hủy diệt thần châu nhân tộc tam tộc chi chủ, cũng không khỏi tự chủ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Tam tộc chi chủ, vẻ mặt thay đổi. thử tiêu thần lôi. Tiếp đấy, ba người nhìn chằm chằm lại lần nữa bay lên Dương Chiến trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiên yếu như vậy, bất kể có phải hay không là giết. Thần chủ tràn ngập lân phiến bàn tay, âm vang chuột về phía dương chiến. Dương chiến đột nhiên mở mắt, trên thân bạo phát ra không giống bình thường khí thế. Ôi anh, trời sập cảm giác, nhường thần châu lại lần nữa chấn động. Mà thần chủ một trường, vậy mà không có thể làm cho dương chiến lui ra phía sau nửa bước, chỉ là dương chiến trong miệng máu tươi không ngừng mà chảy ra. Nhưng là dương chiến ánh mắt lại sát ý mãnh liệt, đương theo lấy kinh khủng sát khí, kia sau lưng lại lần nữa xuất hiện dị tượng, kia là vô số binh mã cờ sĩ bay lên, vô số binh mã vậy mà theo dị tượng bên trong lao ra, giết. kia tiếng là giết, vậy mà chấn động giữa thiên địa, cũng làm cho vô số thần châu bách tính đều bị lây nhiễm, không tự chủ được hướng lên trời hô lên tiếng giết, giết. sát uy chưa từng có cường hành, kia dường như có thể dung chuyển tất cả. Và anh, dương chiến cầm trong tay huyết hồng phong đao, như thẳng tiến không lùi dũng sĩ, ngang nhiên phóng tới tam tộc chi chủ thiên vực. mở. ông. đao minh bên trong còn có kia vô số lao ra, không biết là gì gì đó tồn tại binh mã, xuyên thấu thần chủ thiên vực. giờ phút này. Nhưng thần chủ đều kinh hãi, lấy giết biến hóa, vẫn là nhân tộc anh linh đánh cực là cuối. Nhưng cũng tại thời khắc này, trên trời kinh lôi hiện, một mảnh tử tiêu thần lôi trực tiếp rủ xuống, đến, phản phất muốn bao trùm toàn bộ thần châu. Thần chủ mong muốn diện sát dương chiến, lại hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn xem kia rơi xuống đỉnh đầu tử tiêu thần lôi. Đầu rồng bên trên hai mắt, con ngươi còn rụt lại. Không tốt. Ầm ầm. Tiếng anh minh kéo dài từ thiên vũ phía trên một phát, mà tử tiêu thần lôi, điên của người kịch xuống. Giờ phút này, đã đem tam tộc chi chủ đều bao phủ tại trong đó. Cái này thật là khủng khiếp tử tiêu thần lôi đi Tam tộc chi chủ cấp tốc thoát ly tử tiêu thần lôi banh kích phá bì nhưng cũng cho Dương Chiến tránh ra thông hướng hỗn độn trung đường Dương Chiến cũng chịu được lấy vô tận tử tiêu thần lôi banh kích hắn lúc này đã sớm thất khiếu chảy máu bất quá những cái kia theo dị tượng bên trong lao ra màu đen binh mã thân ảnh tạo thành một thanh khổng lồ rù là Dương Chiến chế vào kia tử tiêu thần lôi banh kích Dương Chiến cũng nhờ vào đó phóng tới kia hỗn độn trung Ma Hoàng gầm thét chúng ta gấp rút diệt Thần Châu nhân tộc diệt càng nhiều nhân tộc khí vận càng yếu hỗn độn trung cũng liền càng yếu Tam tộc chi chủ lại lần nữa đưa tay thủy diệt lấy thần châu một chỗ lại một chỗ. đúng vào lúc này một đạo nhẹ nhàng thanh âm tại ngày này băng đất nứt cảnh tượng bên trong vang lên. ta cùng u minh hóa thành cầu tiếp dẫn bị ngạn lịch sử hưởng lưu. có một đầu to lớn màu đen hiện ra giữa thiên địa. mà sông bờ bên kia mông lung không rõ nhưng là phản phất có rất nhiều bóng người. phong thái tuyệt sức bích liên nàng quay đầu nhìn đi tới huấn độ trùng chức dương chiến một cái. bích liên cũng lộ ra nụ cười không có đắng chát không có thương tổn cảm giác có chỉ là ngây thơ cười. dương chiến ta hiện tại không sợ hết bởi vì ngươi chính là của ta quá a. Nói xong, Bích Liên cả người đều mơ hồ. Kêu 12 cây chấn ma liên, nhưng trong nháy mắt bị cái gì lực lượng trấn áp, vậy mà biến rất dài, rất lớn. 12 cây xích sắt trực tiếp vượt ngang kia một đầu không biết sông, khoác lên kia không biết bị ngạ, tạo thành một tòa thiết tắc tiểu. Ảm đạm dường như gió đều sẽ thổi tắt tổ bương, trông thấy một màn này, hắn mới hiểu được, Bích Liên vì cái gì nói mình có thể đền bù địa thư không đủ. Bởi vì, nàng dùng chính mình đền bù. Chương 867, trở về không được chương 867, trở về không được dương chiến cầm trong tay độ trùng, con mắt đỏ ngầu chạy xuống không biết là máu, vẫn là nước mắt. Tổ Vương lại lần nữa nhìn về phía Dương Chiến, hỗn độn trung tán thành người sao? Tán thành. Tổ Vương nhẹ nhàng thở ra, chỉ có bằng vào chính mình đánh vỡ thần giới, đánh vỡ thiên địa lòng ra người mới có hy vọng. Nếu không, chính là tuyệt vọng. Lúc này, Tổ Vương nhìn về phía kia tàn phá Thần Châu thế giới, phảng phất tại nhìn xem kia vô số chết thảm nhân tộc. Tổ Vương nhẹ nào, Dương Chiến nhất định phải dẫn đầu Thần Châu đi xuống, thực sự không được, ngươi có thể bảo vệ tổn thương lực. Ung Dung Mưu tính lại tiến. Nói xong, Tổ Vương liền trực tiếp tan thành mây khói. Ông. Hôn nội chung trong nháy mắt đem dương chiến trụt vào trong, cú phát ra thẳng vào lòng người tiếng trung. Mà lúc này kia thiết tác tiểu kết nối không biết bị ngạ, có người theo kia thiết tác tiểu đi ra, đạo trích cũng dám quát tháo. Lây tượng làm nhân tộc ta không người. Tam tộc chi chủ nhìn về phía kia phản phất tại một thế giới khác thiết tác tiểu bên trên đi ra từng cái từng cái thân ảnh. Thánh chủ rung động mở miệng, đây là nhân tộc đế cảnh cường giả khí tức, không có khả năng nhân tộc đế cảnh cường giả chết hết, thế nào sẽ còn xuất hiện? Đúng là tuyệt đối không thể, cái kia chính là giả tượng. Ma Hoàng ánh mắt đều trừng lớn, con ngươi màu tím bên trong, vậy mà nổi lên thần sắc sợ hãi. Bởi vì kia thiết tác tiểu bên trên, dần dần đi tới kinh khủng thân ảnh, lại có rất nhiều, rất nhiều, cũng đều là đế cảnh cường giả khí tức. Trong lúc nhất thời, Ma Hoàng cái thứ nhất quay người, cấp tốc thoát đi. Mắt thấy như thế, Thánh chủ cũng mở ra hai cánh, sát na đi xa. Thần chủ hoảng sợ mở lớn miệng rồng, giống đến hung nhất, chạy nhanh nhất. Lời còn chưa dứt, thần chủ cũng trực tiếp chạy. Đáng tiếc, kia vô số người mong đợi, kia thiết tác tiểu bên trên thân ảnh có thể lao ra đem kia tùy ý tàn sát nhân tộc đồ thể chém giết nhưng căn bản chưa từng xuất hiện bọn hắn chỉ là đứng tại kia thiết tác tiểu bên trên không thể đi đến nhân gian chỉ là nguyên một đám dường như ngẩng đầu lên nhìn về phía ở trên bầu trời hỗn độn trung hỗn độn trung đang bị tử tiêu thần lôi manh kích lúc này thần châu dường như chỉ còn lại cái này tử tiêu thần lôi manh minh toàn thế giới tại cái này tiếng sấm phía dưới tựa hồ cũng bình phục xuống tới tất cả mọi người nhìn qua ở trên bầu trời kia tử lôi tứ ngược địa phương rơi xuống đất trong miệng không khô máu dư thừa nhìn trên trời rốt cục lộ ra mấy phần nụ cười nhị ra bảo trọng nói dư thư nhắm mắt lại chợt nghe được một thanh âm nhị phu nhân bảo trọng cái gì dư thư bỗng nhiên cảm giác một cỗ lực lượng truyền đến nhưng nàng có khí lực mở to mắt tiếp lấy đã nhìn thấy một cái quen thuộc lão đầu ngay tại trước mắt a phúc các ngươi không phải đi a phúc thần sắc nghiêm lại làm sao có thể lão gia phu nhân các ngươi nguy hiểm như vậy ta a phúc làm sao có thể vứt bỏ các ngươi mà đi đúng chi nhị phu nhân còn có mang thai nói a phúc đội vàng hô to đem lòng bính bắt đến một bên tiểu a bảo cũng lùi cuống, phu nhân không được ta đi căn bản không có bao lâu Tiểu A Bảo liền nắm một đầu thần lẩm trở về. "Ngạo, các ngươi chơi cái gì, nói không thay họa ta à, ta thật là giúp các ngươi làm rất nhiều chuyện a." Thần lẩm kích động hô. A Phúc nói thẳng, "Thả điểm huyết đi ra cho nhị phu nhân uống." A. các ngươi muốn ăn ta? Chính ngươi không thả, chúng ta giúp ngươi thả." "Ngạo, Long đại gia ta." "Thả." Thần lẩm trực tiếp dùng chính mình móc vết, ở trên người rạch ra một đầu lỗ hồng, kim sắc máu theo trong thân thể của hắn chảy ra, nhỏ xuống tại dư thư trong miệng. Tiếp đấy, A Phúc nhìn về phía kia thiết tác tiểu, chau mày, "Các ngươi bảo hộ nhị phu nhân." ta đi xem đại phu nhân nói a phúc như một làn khói liền chạy tiếp lấy a phúc đứng ở kia thiết tác tiểu bên trên đấm được giậm chân đại phu nhân người đây là hồ đồ a cái này có làm được cái gì đây đều là người đã chết tộc đế cảnh ngoại trừ một lời khí thế dọa người bên ngoài cái dám dùng không có lúc này a phúc đều có chút luống cuống nguy rồi không thấy tiếp lấy a phúc chỉ vào đứng tại thiết tác tiểu phía trước nhất một cái bóng đen uy nhà ta bích liên phu nhân đâu nàng lấy chính mình huyết đục làm dẫn đổ vào cây cầu kia chính nàng đã đi bị ngã kết thúc A Phúc sắc mặt rất khó nhìn, hoàn toàn trở về không được. Thời gian dần trôi qua, thiết tác tiểu cùng kia không biết bị nạn, đế cảnh bóng người cũng dần dần phai nhạt xuống dưới. A Phúc đội vàng lui trở về, rất nhanh, kia quái dị thế giới, quái dị sung lớn, hoàn toàn biến mất tung tích. A Phúc khổ mặt mơ, đứng lặng bồi lâu. Sớm biết không có lão già phu nhân liền đi không thông con đường kia, chúng ta liền không nên đi a. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở A Phúc sau lưng, hắn vậy mà cùng Dương Chiến dáng dấp có chút tương tự, cười lạnh nói: "Thế nào, phản bội Dương Chiến, cũng hy vọng thất bại, các ngươi nếu là không rời đi, cái này Bích Liên biết chính mình hóa cầu kết nối bị ngã sao? A Phúc quay đầu nhìn xem thanh niên này trạng thái người Dương Lân, ngươi còn nói ngồi trân trọng là chúng ta dẫn ngươi trở về. Dương Lân kinh thường nói, chẳng lẽ ta còn phải cảm tạ các ngươi? Nói xong Dương Lân ngẩng đầu nhìn về phía kia Tử Tiêu Thần lôi Bành Tích muốn độ chung. Nếu là ta, bốn quyết đã sớm ví nhất há lại cho đám đạo trích kia tùy ý giết hại nhân tộc, buồn cười là thế mà đều hy vọng ta chết. A Phúc nhìn chăm chăm Dương Lân, Dương Lân, ngươi tốt nhất là đừng có lại đánh ta ra lão ra thân thể chủ ý, ngươi quá để mắt ta, ta hiện tại cái này trạng thái còn có thể muốn trở về cỗ thân thể kia. A Phúc cao mày nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tạo một thân thể. Có Dương Chiến cỗ thân thể kia tốt. Không giống, ta cho ngươi tạo nên một bộ đạo thể, ngươi mới có hy vọng có thể bốn quyết quý nhất. Nếu không nhân gian chi thể, căn bản là không có cách hoàn thành bốn quyết quý nhất. Dương Lân nhìn chăm chăm A Phúc, các ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi mạnh như vậy, trước đó cũng không giúp đỡ, cũng chỉ là người đứng xem. Thiên Hải ngược lại còn chạy tới quỷ. Bỏ người lao già còn có ngươi phu nhân, ngươi người lao bục này, thật sự là không có một chút trung tâm. A Phúc quay đầu. Nhìn về phía cái này tàn phá thần châu đại địa, cũng không trả lời. Dương Lân ánh mắt chớp lên, ngươi không nói, ta cũng đại khái nói được, các ngươi căn bản không thuộc về một phương này đại thế giới, mà quỷ, các ngươi có rời đi phương này đại thế giới đường, hoặc là quỷ chính là một phương khác thế giới. A Phúc vẫn như cũ không nói lời nào. Dương Lân cũng ngẩng đầu, nhìn về phía kia hỗn độn trùng, vừa rồi nghe ngươi ý tứ, Dương Chiến cùng Bích Liên mới có thể để cho các ngươi trở về, chẳng lẽ, Dương Chiến cùng Bích Liên cũng không thuộc về một phương thế giới này. Thật là hắn rõ ràng cùng các ngươi không giống. Hắn cùng cái này Thần Châu có thể cùng Tôn Vong, xưa nay không tiếp thân này, thật là các ngươi vì cái gì như thế cậy vào bọn hắn đâu?" A Phúc lao mắt lấp lóe, thở dài, "Muốn biết ta. Vậy thì nghe chúng ta lão gia lời nói là được rồi." Dương Lân sắc mặt trầm xuống, "Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi không bằng láo gia nhà ta." Ừ. Chương 868, Khôi phục thế giới chương 868, Khôi phục thế giới đây là địa phương nào? Dương Chiến bị hỗn độn trung hút tiền đến, liền đi tới một chỗ. Càng xem, Dương Chiến càng là quen thuộc, bởi vì lập tức rung động, cái này là hắn đợi trước chiến tử địa phương, chiến hữu của hắn một cái tiếp một cái chiến tử, mà hắn cũng không phụ ta nguyện ta máu tới ta thổ, đội sơn hà như cũ tín niệm cùng lời thể. Đứng tại đã từng mình ngã xuống địa phương, dương chiến ánh mắt có chút tập bước, sơn hà vẫn như cũ, người không tại, đặt mình vào ta thổ, như biển cả. hắn lờ mờ còn nhớ rõ, sau khi chết, hắn mơ mơ hồ hồ, giống như nghe được có người hô, tâu là lời gì, dương chiến nghe không rõ lắm, nhưng là dương chiến không tự chủ được hướng phía một đầu thấy không rõ lắm đường phía trước, bước đi, liền đi tới đại hạ bốn chiều, là ai đang tâu, hắn không biết rõ thậm chí không biết mình là không phải nghe lầm. đúng vào lúc này, dương chiến bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia mơ hồ bầu trời, lại nghe thấy loại này dường như thanh âm. chỉ là lần này càng thêm rõ ràng. có người đang gọi, đừng tới, tuyệt đối không nên đến. dương chiến ngưng thần nghe qua, xác định không có nghe lầm. nhưng là thanh âm này, lại không phải một người kêu đi ra, mà là rất nhiều rất nhiều người, đều đang kêu. đừng tới, tuyệt đối không nên đến là ai đang kêu, đường đi địa phương nào. dương chiến lúc này hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới gọi lên. nhưng là không có trả lời, chỉ có một câu kia, đừng tới tuyệt đối không nên đến. Dương Chiến căn bản không rõ, nhưng cũng vào lúc này, thanh âm cũng có, mà một phương thế giới này cũng thay đổi. Hỗn độn một mảnh, nhưng là phương xa, lại có một quả phát ra hào quang màu vàng nóng trứng. Dương Chiến đặt mình vào tại hỗn độn chung, hướng về kia phát sáng trứng mà đi, bước đi, làm thế nào cũng kéo không gần khoảng cách. Hắn cùng viên kia trứng, dường như mãi mãi cũng duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng là, Dương Chiến lại cảm thấy khí tức quen thuộc. Đứng vào lúc này, Dương Chiến bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy sau lưng có một người đang không nhanh không chậm đi theo hắn. Người này Thế nào cũng thấy không rõ lắm hình dạng. Người là ai? Người kia không nói gì, chỉ là cùng Dương Chiến duy trì khoảng cách nhất định. Dương Chiến hướng phía viên kia trứng lại đi vài bước, người kia cũng hướng về phía trước mấy bước. Tiếp đấy, Dương Chiến liền phát hiện, hắn đi, hắn liền đi, hắn đình chỉ, hắn liền đình chỉ. Dương Chiến nhíu mày, ngắm nhìn một phía, đây rốt cuộc là địa phương nào? Đây chính là hỗn độn trung bên trong diện bạo như trước. Đương nhiên, Dương Chiến có chút nóng nảy, bên ngoài còn tại đại chiến. Kia tam tộc cường giả, còn tại tùy ý hủy đi Trần Châu. Ông? Đột nhiên một thanh âm, theo kia hỗn độn chỗ sâu chuyển đến. Dương Chiến toàn thân du lên, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị tẩy lễ một lần. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Dương Chiến nhìn thấy kia hôn độn từ sâu chỗ, một cái quan tài ngay tại chỉ nổi. kia trên quan tài hoa văn Dương Chiến gặp qua, chính là tại quỷ gặp qua giống nhau hoa văn quan tài. Chỉ là kia là thạch quan, mà cái này hẳn là đấu quan. Mà ở trong đó cũng không có thần long xung kích. Dù cho cách nhau rất xa rất xa, Dương Chiến cũng có thể cảm giác được, đó là một loại nhường hắn đều tim đập nhanh vô cùng khí cơ. Đó là cái gì? Ông lại là một tiếng trung vang. Dương Chiến đột nhiên lấy lại tinh thần, hỗn độn thế giới biến mất, hắn đang khoanh chân ngồi ở hỗn độn trùng phía dưới. Trên không, tử tiêu thần lôi còn tại mánh liệt rơi xuống, mà hỗn độn trùng lại giúp hắn hoàn toàn chặn. Tiếng trung du dương, xâm nhập linh hồn. Dương Chiến nhắm mắt lại, cảm thụ được hỗn độn trùng tất cả. Hỗn độn trùng, đây cũng là một cái đế cảnh thần minh, hoặc là căn mạnh. Bởi vì Dương Chiến theo thần ma truy bên trên, cũng không cảm nhận được như thế để trong lòng hắn rung động, thậm chí cậu minh khí tức. Chung trên nội bích, xuất hiện vô số đường vân. Dương Chiến cảm giác được, cũng mở to mắt nhìn thấy. Cái này lại là hắn cùng loại nhập ma trạng thái lúc, trên thân hiện ra ma văn. Cẩn thận quan sát, đúng là như thế, đây chính là kia không biết ma văn. Đồng nhiên, trên nội bích ma văn dường như sống lại, thậm chí bay lên, sau đó từng đạo ma văn đụng vào trên người hắn. Da thịt của hắn tử khí mà mịn, nhưng là ma văn xuất hiện, lại tựa hồ như cũng chẳng phải đột đột, chỉ là càng lộ vẻ thần bí. Dương Chiến cảm nhận được thân thể đang không ngừng tăng cường, hắn vô danh bạo thể, dường như đã lên một cái không giống bậc thang. Chỉ là, thân thể của hắn đại đạo đều là tìm đòi, cho nên cụ thể có phải hay không, Dương Chiến hiện tại cũng không cách nào xác định. Ma văn không ngừng bay vào thân thể của hắn, nhường trên người hắn hiện ra ma văn cũng càng thêm lương thực, càng thêm kỳ lạ. A đau tận xương cốt đau đớn, nhường Dương Chiến cũng không nhịn được hô to ra tiếng. Những ma văn này dường như ngay tại điêu khắc tại trên da thịt của hắn, thậm chí xâm nhập hắn xương cốt bên trên. Bất quá mỗi một đạo ma văn điêu khắc, nhường Dương Chiến cảm nhận được thể phách ngay tại mạnh lên. Ông theo tiếng chuông không ngừng vang vọng, Dương Chiến cả người dần dần chết lặng, dường như cảm giác không thấy đau đớn. Thật là hắn lại có một loại tại bên bờ sinh tử bồi hồi cảm giác. Đồng thời từng đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu, hỗn độn chung. Chính là nhân tổ thân thể biến hành, ý tại sau khi chết, cũng muốn bảo hộ nhân tộc. Mà hôn độn chung bên trong, lại là mênh mông nguyên linh, mà cái này nguyên linh, mới là nhân tộc căn bản. Theo thượng đạo tin tức xuất hiện, tổ vương nói qua, đây mới là nhân tộc căn cơ, dường như nhân loại đản sinh mới cá thể, đều cần cái này nguyên linh rủ xuống, khả năng hình thành thần hồn. Đồng nhiên, năm cái thượng cổ ma văn xuất hiện ở dương chiến trong đầu. Lúc đầu, dương chiến cũng không nhận biết, nhưng lại quỷ dị, chính xác đọc lên hàng nghĩa trong đó. Luân hồi tu chàng Dương Chiến không hiểu rõ cái này nằm chữ chân chính hàng nghĩa, nhưng là Dương Chiến cảm thấy rất nhiều chân linh. Có Dương Vô Thiên, Quách Mây, Bạch Tô. chờ một chút rất nhiều người chân linh. Thậm chí Dương Chiến còn cảm thấy linh tổ bản nguyên, viên kia phủ cầu chỗ, phù cầu bị một đạo chân linh chưởng khống. Lưu Hán, ai gọi ta? Lão tử gọi ngươi. Nhị gia. Dương Chiến chỉ là tâm niệm vừa động, kia phù phủ cầu rơi vào trong tay của hắn. Tay cầm phù cầu, Dương Chiến đung nhiên kích động. Bởi vì phù cầu cùng hố độ lại là hỗ trợ lẫn nhau. Mà nhường Dương Chiến kích động nhất chính là, hắn cảm giác vào hỗn độn trung vũ cầu, có thể đem bọn hắn đều phục sinh. Theo Dương Chiến trong lòng chỗ niệm suy nghĩ, hỗn độn trung bên trong, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lưu Hán, Vương Nghi ngờ, Bạch Tô, thậm chí còn có lớn ngu bảo hộ thần, nàng vẫn là một đỏ cá bộ dáng. Rất nhiều người, rất nhiều người. Mà hỗn độn trung bên trong cũng lại lần nữa xuất hiện biến hóa, lại lần nữa xuất hiện một cái không hiểu thế giới. Thế giới bên trong, Dương Chiến lơ lửng giữa không trung. Lưu Hán khôi phục dáng vẻ vốn có, bọn hắn đứng trên mặt đất, đối với Dương Chiến o quyền, kích động hô to. Đại đô đốc, chúng ta đây là sống sao? Bạch Tu cũng có chút kinh ngạc, Dương Chiến, ngươi là đem lão nương sống lại. Dương Chiến không nói gì, bởi vì hắn còn tại cảm ứng, còn tại lý giải. Cuối cùng, Dương Chiến có chút thất vọng. Bọn họ đích xác là sống lại, nhưng lại là tại hỗn độn trung bên trong một phương thế giới này. Nơi này, bọn hắn đều tại, nhưng là bọn hắn đi ra không được. Bất quá, vẫn như cũng nhường Dương Chiến cao hứng, tối thiểu những ngày theo hắn người chết trận đều khác loại sống lại. Dương Chiến thần niệm quyết tán, cảm thụ một phương thế giới này rất rộng rất rộng, có sơn thủy, có cây cối, lại tràn đầy tinh mịch Bởi vì nơi này không có một tia sinh cơ, dù cho có sơn thủy hoa cỏ, lại không có cái khác bất kỳ vật sống sinh linh, thậm chí liền côn trùng đều không có phát hiện. dù cho kia đại thụ che trời, dương chiến cũng cảm giác không thấy sinh cơ mừng bừng. cái này chính là một phương giả thế giới, mà lại là rất lớn giả thế giới. nhưng là theo phục sinh ở trong đó người càng ngày càng nhiều, thế giới này nổi lên sinh cơ. chương 869 dương chiến thân thế chương 869 dương chiến thân thế dương chiến quan sát lấy bất chi bất giác, dường như đi qua một thế kỷ, lại dường như chỉ là một cái chớp mắt thương hải tam điển. Dương Chiến rốt phục phát hiện, thế giới này dường như chết, nhưng lại lại phục hồi. Dương Chiến nhìn về phía những cái kia phục sinh người, có quen thuộc, có chưa quen thuộc. Dương Chiến mở miệng nói, chư vị, thế giới này, có lẽ chính là chúng ta được lui, các người đi thăm dò thế giới này, nhận biết thế giới này. Là, đại tướng quân. Là, đại đô đốc đại đô đốc, đây không phải thần châu a? Dương Chiến gật đầu, đúng, đây không phải thần châu, nhưng là đây là một cái thế giới mới, một cái sắp phục sinh thế giới. Dương Chiến tâm hệ bên ngoài một nháy mắt tâm thần trở về, mà kia hỗn độn trung trực tiếp thu thọ thành một quả linh đang như thế lơ lửng tại hắn trong tay. mà lúc này dương chiến trên thân khí cơ cực hạn thu liễm, giờ khắc này dương chiến tựa hồ chính là một cái bình thường người bình thường. đồng thời tử tiêu thần lôi cũng đã biến mất, bởi vì tử tiêu thần lôi đối thực lực càng mạnh người uy lực càng mạnh, mà đối người bình thường cũng không có lực sát thương. dương chiến cúi đầu nhìn về phía cảnh hoàng tàn khắp nơi thần châu đại địa, chết không biết rõ phàm kỳ. bất quá những cái kia hủy hoại quê hương bên trong người sống nhốn ngay tại tìm kiếm lấy khả năng người sống sót, mà tam tộc cường giả nhưng cũng không thấy tung tích. Hắn tiến vào hỗn độn chung trước đó, nhìn thấy dư thư đem nhân hoàng khí bận, toàn bộ cho hắn, không biết sinh tử. Cũng nhìn thấy bích liên lấy thân hóa cầu, kết nối bị ngạ, ý đồ đem bị ngạ bên trong những cái kia trong dòng sông lịch sử nhân tộc cường giả tiếp dẫn đi ra. Kia đi đến thiết tác tiểu bên trên những thân ảnh kia, nhưng không rõ ràng cho lắm tam tộc đế cảnh cường giả, lại trực tiếp dọa đi. Đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng không thể đi đến thế gian này đến. Mặc dù dương chiến không biết rõ, kia không biết bị ngạ, đến cùng là dạng gì một chỗ, vì sao lại tồn tại dạng này cường giả khí tượng? nhưng là Dương Chiến lại biết Bích Liên dùng chính mình bù đắp địa thư chi lực lúc này Thần Châu một mảnh trong bi thống mà Dương Chiến cũng không khỏi tự chủ rơi xuống nước mắt hắn cuối cùng không có cách nào bảo toàn Thần Châu cho dù là hiện tại hắn nắm trong tay Huân Độ Trung thật là hắn cùng bạn tộc Đế Cảnh cường giả trên lệnh chính là trời cùng đất hồng cầu Dương Chiến rơi vào tàn phá đại địa bên trên nhìn xem kia bị phá hủy thành trì nam nữ laấu bị đè chết tại dưới tường cũng có bị gió lớn cuốn lên thiên bị xé thành mảnh nhỏ hết đủ trong đó không biết bao nhiêu hài đồng rốt cuộc chưa trưởng thành rất nhiều con sống nhân tộc cư giả nho nhau hội tụ ở bên cạnh hắn. Đại đô đốc, đại đô đốc, chúng ta những người này đều đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn qua Dương Chiến, chỉ là Dương Chiến cũng rốt cuộc không có thể nói ra cỡ nào bao la hùng vĩ hào luôn. Cái này không ngang nhau chiến dịch, căn bản không phải ý chí có thể quyết định. Làm Tam tộc chi chủ, cảm thấy được những này nhân tộc đế cảnh thân ảnh, vẻn vẹn chỉ là thân ảnh thời điểm. Như vậy, bọn hắn sẽ càng thêm hung ác điên cuồng quyền thổ mà đến. Có đại đô đốc tại, chúng ta nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Đúng đúng, chỉ cần có đại đô đốc tại, cái gì địch nhân đều không sợ. Không biết là ai hô lên, đưa tới của mình hào tình chán trí hiện lộ rõ ràng nhìn xem cái này nguyên một đám khuôn mặt dương chiến cảm giác chính mình vẫn là rất thất bại dù cho chính mình phá vỡ tiên địa này lồng đam cũng phá vỡ thần châu chúng sinh chói buộc nhưng lại cũng làm cho thần châu chúng sinh đứng trước tuyệt diệt chi địa dương chiến bị vây quanh bị đi theo dù là một chút hài đồng cũng yên lặng nhặt lên tảng đá đi theo dương chiến sau lưng dường như muốn đi theo dương chiến đi đánh chết những cái kia giết bọn hắn phụ mẫu minh đệ tỷ muội nhân tuổi con nhỏ đã có quyết tuyệt chi sắc dương chiến bỗng nhiên ngừng lại mở miệng nói đệ tử mặc có thuộc hạ truyền lệnh thiên hạ đem người sống cứu ra, người đã chết an táng tốt. là, nhưng vào lúc này, A Phúc chạy tới, lao ra A Phúc một thanh nước mũi một thanh nước mắt chạy tới. mà Dương Chiến lại nhìn về phía A Phúc sau lưng cách đó không xa một đạo giường như ngưng thực thần hồn. không nghĩ tới, Dương Lân trở về, lao ra, ta đã về chết rồi, các ngươi chạy. Dương Chiến một câu, nhưng A Phúc mặt mo dừng lại hổ thẹn. A Phúc nếu là không nói, Dương Chiến còn không biết. bây giờ trông thấy A Phúc dáng vẻ, Dương Chiến mười phần bình tĩnh, theo ta nhiều năm như vậy, muốn đi liền đi đi thôi, về chỗ của các ngươi đi. A Phúc vẻ mặt cầu xin, lao ra, chúng ta sai. Dương Chiến không để ý đến, mà là đi hướng Dương Lân. Dương Lân nhìn xem Dương Chiến, câu nói đầu tiên là, ngươi không được, ngươi đi. Dương Lân trầm mặt một hồi, mới nói, ta cũng không được. Nói xong, Dương Lân lại chỉ vào A Phúc, ngươi lá buộc, muốn thông qua quỷ trở lại bọn hắn tới địa phương. Kết quả, bọn hắn chạy vào quỷ đến, nhưng cũng không thể quay về, tựa như là, cần ngươi, còn có Bích Liên. Dương Chiến nhìn thoáng qua A Phúc, A Phúc cúi đầu, cần ta làm cái gì, ta đưa các ngươi đi, cũng coi là toàn chúng ta chủ tớ tình cảm một trận. Dương Chiến một câu, lại là nhường A Phúc đỏ ngầu cả mắt. A Phúc trầm mặc một hồi, mới nói: Lao ra, có một chỗ, có thể hiểu Thần Châu nguy hiểm. Dương Chiến mắt sáng lên, ngươi nói là Đại Long thôn. Nhìn xem A Phúc gật đầu, Dương Chiến lại nghi ngờ nói: Các ngươi không phải Đại Long thôn người? A Phúc lắc đầu, không phải. Vậy các ngươi là ai? Dương Chiến theo tống hà trong miệng, biết được hắn hoài nghi A Phúc, Lưu A liên mậu nữ, còn có Lao Tống, vậy mà đều hư hư thực thực quỷ tồn tại. Không nghĩ tới, A Phúc thế mà phủ nhận. Giờ phút này, Dương lên, lên tiếng lần nữa: Dương Chiến, bọn hắn có lớn lao bí mật. Có lẽ cũng là giải quyết thần châu nguy hiểm một chốt. Dương Chiến nhìn về phía A Phúc, A Phúc miệng giật giật, lại không lên tiếng, sau đó mới truyền âm cho Dương Chiến. Chủ động nói, "Lao ra, chúng ta cùng lao thái gia lão phu Ú nhân là đến từ cùng một nơi." Sau một khắc, Dương Chiến cùng A Phúc xuất hiện ở một cái không gian kỳ diệu bên trong, chỉ có Dương Chiến cùng A Phúc. A Phúc túi đầu, "Lao ra, đây là lão bộ vương cấp đột trưởng." Dương Chiến nhìn chằm chằm A Phúc, "Các ngươi không phải đi theo đời trước sát thần, ngươi chính là đời trước sát thần a?" Dương Chiến có chút hồ đồ rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? A Phúc nghĩ nghĩ mới nói, chúng ta đi theo Lão Thái gia Lão Phu nhân, Lão Bột cũng không biết làm sao lại đến nơi này, nhưng là Lão Thái gia cùng Lão Phu nhân lại đem chúng ta lưu tại nơi này, chính mình đi. Vậy ta bọn hắn liền mặc kệ. A Phúc nhíu mày, cái này. Nói đến, Lão gia ngươi không phải Lão Thái gia cùng Lão Phu nhân nhi tử, ngươi chính là đợi trước sắt thần tự chém tân sinh kết quả. Dương Chiến nộ, chẳng lẽ ta không trả không mẹ? Không sai biệt lắm. Dương Chiến nhìn chăm chăm A Phúc, sau đó thì sao? Chúng ta đều cần Lão gia ngươi đánh vỡ thiên địa này lồng ra mới có thể trở về nhà, cho nên liền theo ngươi. Thật là lại không thể tương trợ người, lão gia đời trước thất bại về sau, liền một mình đi quỷ. Nói, A Phúc Quân nhìn qua Dương Chiến, không có mang bọn ta cùng đi, chúng ta ở cái thế giới này khổ đợi hơn một ngàn năm. Chương 870, luân hồi vực trưởng chương 870, luân hồi vực trưởng Dương Chiến nghe xong A Phúc nói lời, có chút khó tin, ta hộ tịch, còn có vượng Dương Thành, rất nhiều rất nhiều người đều biết thân thế của ta à, dựa theo ngươi nói, vậy ta thân thế đều là giả, chẳng lẽ là quần thể tính ký ức sai lầm. A Phúc sững sờ, chuyện là như thế này, sau đó lao ra vài thập niên trước trở về một lần lần kia hắn nói cho lão buộc, nói muốn đi lên một đầu không giống đường, cái kia chính là chặt đứt quá khứ của mình. phân phó ngươi một ít chuyện gì? hắn nói, tự chém đã qua, hắn sẽ lấy phản tục thị giác, trọng tân định nghĩa con đường tu hành. hắn tu chính là luân hồi đại đạo, cho nên dù cho tự chém, luân hồi đại đạo cũng biết hình thành đặc biệt bột trường, chỉ cần tiếp cận người của ngươi, đều sẽ lâm vào lao ra chính ngươi trước đó thiết định thân thế tình huống. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, cho nên thân thế của ta đều là chính ta ngụy tạo. thật là ngươi năm đó nói với ta lão già chúng ta không có đi quỷ địa chi trước, đều hứng chịu tới lao gia người thiết lập luân hồi bực trường ảnh hưởng, cho nên chúng ta lúc ấy cũng cho là người thật là lao thái gia cùng lao phu nhân như tử. lần này chúng ta đi quỷ, mới nhớ tới những chuyện này. nói xong, a phúc châm trước một phen, mới nói ra như thế một phen. lao gia ngươi kỳ thật cùng dương huyền cơ ngọc trúc hẳn là người trong đồng đạo, các ngươi đến từ cái gì thế giới? ách, lao buộc không nhớ nổi, bị lao thái gia cùng lao phu nhân chém, hơn nữa lao gia là chính ngươi luân hồi bực trường thiết lập chính mình là dương huyền cùng cơ ngọc trúc như tử. dương chiến hít sâu một hơi, cảm giác vài cái phức tạp lập tức, Dương Chiến nhìn chằm chằm A Phúc. Thôi thôi Tiểu Nhu là chuyện gì xảy ra? A Phúc nhớ lại một chút, mới nói, lúc ấy lao ra tự chém về sau, thành một đứa bé, muốn một lần nữa kinh nghiệm sinh trưởng, bất luận sinh tử, đều không cho lão buộc can thiệp. Lúc ấy lao buộc lo lắng mang không tốt lao ra, vừa vặn thôi Tiểu Nhu sinh hài tử chết yểu, không hiểu chạm đến lao ra luân hồi của trường, cũng bị ảnh hưởng tới ký ức, liền cho rằng lao ra ngươi là nàng phu quân nhi tử, còn nuôi nấm ngươi sữa Dương Chiến thế mới biết, thôi Tiểu Nhu quên đi hoặc là nhớ lầm rất nhiều. Thứ, duy chỉ có hắn đến qua thôi Tiểu Nu chuyện, chưa hề quên qua mà thôi tiểu nhu tiếp xúc chính mình luân hồi vực trưởng, liền bị ảnh hưởng ký ức, thậm chí nhận biết. Từ đây thành Dương gia nhị phòng. Kia lão hoàng đế, lão hoàng hậu bọn hắn năm đó hẳn phải biết thôi tiểu nhu thân thế a." A Phúc niết miệng cười nói, "Thôi tiểu nhu ôm lão ra đi thiên đô thành, cho nên lão ra ở nơi nào, luân hồi vực trưởng cũng liền đem bọn hắn đều ảnh hưởng tới." Dương Chiến hít sâu một hơi, không nghĩ tới chính mình một đời trước, như Như vậy so. Một cái luân hồi vực trưởng, lại có nghịch thiên như vậy năng lực. Dạng này một cái chính mình, 1000 năm trước, không thể đánh vỡ thần giới. Dương Chiến lúc này, có chút hoài nghi. Đương nhiên Dương Chiến chỉ mình Mi Tâm xuất hiện răng ngà, thứ này là chính ta. Đúng, ta đi một chuyến quỷ mới nhớ tới. Trước kia vẫn cho là là Lão Thái gia cùng Lão Phu nhân lưu cho Lão gia, Lão gia tự chém trước đó. Còn nói nếu có một ngày Lão gia ngươi muốn tìm về đã qua, răng ngà chính là mấu chốt. Dương Chiến đem kia răng ngà theo Mi Tâm lấy xuống, rơi vào ở trong tay. Dựa theo A Phúc lời nói, vậy trong này mặt Tiểu Ngọc, vậy thì cùng hắn tiếp trước có lớn lao liên quan. Tiếp lấy A Phúc lại nói rất nhiều, tuyệt đối không thể can thiệp hắn trưởng thành, nhất là lựa chọn con đường. Đồng thời A Phúc cũng nói. Dương Huyền cùng cơ Ngọc Trúc lúc rời đi cũng hạn chế bọn hắn trực tiếp can thiệp thiên điệu này lồng giam có liên quan chuyện. Đáng tiếc, A Phúc đã từng bị Dương Huyền chém tới rất nhiều ký ức. Dương Chiến cũng đã hỏi Lưu A Liên mộ nữ cùng Lao Tống đều không khác mấy như thế. Bất quá, hắn mãi tại Độc Cô Thượng Thiên tòa Hạ, đây cũng không phải là A Phúc đã từng chỗ cho rằng Độc Cô Thượng Thiên cùng Dương Huyền là bạn cũ, cho nên mới tới thu hắn làm đồ đệ. Mà là Độc Cô Thượng Thiên nhìn thấy Tử Tiêu Thần Lôi thật sự là phi phạm, mới thu hắn làm đệ tử. Dứt bỏ những này sự tình phức tạp, việc cấp bách là Thần Châu nguy hiểm. Mặc dù Bích Liên Hoa Cầu đem không biết bị ngạn cường giả tiếp dẫn tại trên cầu dọa lui tam tộc chi chủ, nhưng là chờ bọn hắn lấy lại tinh thần hoặc là gió xét phía dưới, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, hơn nữa tuyệt đối muốn không được bao lâu. A Phúc, Lưu Ha Liên, thậm chí tiểu A Bảo, Lão Tống đều là vương cảnh cường giả, mặc dù rất mạnh, thật là đối mặt vạn tộc đế cảnh thủ thủ, chung phi là kém một phía tiên địa Mặc kệ A Phúc bọn hắn có thể hay không ra tay giúp đỡ, đều rất khó vượt qua một kiếp này. Trước đó Dương Lân lời nói chính là tại nói cho hắn biết, Đại Long người mới có thể thay đổi tàng côn. Dương Chiến nhìn xem mấy người, nói như vậy các ngươi cũng không phải đại long Thôn người, mấy người đều lắc đầu. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, "Vậy các ngươi như biết, đại long Thôn rốt cuộc là tình hình gì tồn tại?" Lưu A Liên bỗng nhiên mở miệng, lao ra, vị khó mà phỏng đoán, lao ra tự chém trước đó, cũng từng nói một câu. "Lời gì? Đại khái cùng luân hồi tu luyện chẳng có quan hệ." Dương Chiến nhíu mày, hà tại hỗn độn trung bên trong lần thứ nhất trông thấy luân hồi tu luyện chẳng cái từ này, mà bây giờ, Lưu A Liên cũng nói ra một câu như vậy. "Luân hồi tu luyện chẳng là có ý gì?" Lưu A Liên cười khổ, lảo ra ở kiếp trước lời nói, "Chúng ta cũng không hiểu." Dương Chiến không hỏi tới nữa, mà là nhìn về phía A Phúc. A Phúc, có thể hay không giúp ta mời ra Đại Long thôn người, hộ vệ Thần Châu 100 năm? A Phúc mặt mo sương sở, lao ra, sợ là rất không có khả năng. Chưa thử qua làm sao biết không có khả năng? Có hay không biện pháp mang ta đi Đại Long thôn? A Phúc gật đầu, như hôm nay địa lao lồng không có, đi Đại Long thôn liền dễ dàng một chút. Bất quá lao ra, ngươi tuyệt đối không nên ôm bao lớn hy vọng. Vì cái gì? Giống như, giống như bọn hắn căn bản đi không ra Đại Long thôn. Thử một lần đi. Dương Chiến quay người, nhìn xem cái này cảnh hoàng tàn khắp nơi Thần Châu còn sống, người đã chết, đều trông cậy vào hắn. rất nhanh, a phúc mấy người, dường như bắt đầu triệu hoán. một đầu bạch cốt lộ ra hiện tại trước mắt, hai bên sương ngủ, bạch cốt đường phía trước, cũng là hắc vụ quấn, thấy không rõ lắm. con đường như vậy, dương chiến gặp qua rất nhiều lần. nhưng là cẩn thận quan sát, lại phát hiện cái này mấy lần thấy qua bạch cốt đường đều có nhỏ bé khác nhau. chính như lần trước thiên bi chấn áp con đường kia, có thật nhiều bạch cốt, đều có chút ngọc hóa cảm giác. mà con đường này, càng nhiều giống như chính là bình thường hai cốt, người đi lên, còn có thể đạp gãy nước, không có phát hiện một khối có ngọc hóa xương cốt còn có hắn lần trước thần hồn bị câu đi, trở về thời điểm, đi đường cũng có chút khác biệt. tại trên con đường, kia bạch cốt giống như rất phai mờ, cũng chỉ là giả tượng đồng dạng. rốt cục, dương chiến cùng lưu a liên tiểu a bảo đi tới, quay đầu nhìn về phía a phúc lao tổng, các ngươi lưu lại, giúp ta chiếu khán dư thư. a phúc mở miệng, lao ra, chúng ta không thể quá nhiều can thiệp. kia là trước kia, hiện tại không có thiên địa lồng giam. thật là ta hiện tại mới là lão gia các ngươi, mà không phải dương huyền. a phúc nghĩ nghĩ, nên miệng cười, ra phân phó, chúng ta tự nhiên tuân theo. dương chiến nhìn về phía lao tổng, lão tổng. Ta có một cái nghi vấn, Lao gia xin hỏi, người đem sư Tôn Ta ném vào chết trong sông, có phải hay không có thâm ý khác? Lao Tống gật đầu, lão điện chủ lúc ấy còn còn có một hơi, nhưng là đã vô lực hồi tiên, ném vào chết trong sông, liền có thể nhường lão điện chủ không sống không chết, thời gian ngừng lại. Dương Chiến minh bạch, cũng yên tâm, chắc không được chân linh giới không có hắn sư Tôn. Ta không có trở về chỗ đó, nếu như bạn tộc lại lần nữa đột kích, các ngươi đem hết khả năng ngăn chặn, chờ ta trở lại. Là, Lao gia. Lưu A Liên cùng Tiểu A Bảo, mang theo Dương Chiến đi lên kia bạch quốc đường, mua đi một đoạn. Sau lưng đường liền sẽ biến mất một đoạn. Lúc này, lão Tống nhịn không được hỏi, "A Phúc, ngươi sao không nói với hắn đại thiếu gia chuyện? Ngươi có thể xác định?" "Ách, A liên nói có khả năng. Có khả năng cũng không phải xác định, sau này hay nói a." Chương 871, Ma đế thành gia trường 871, Ma đế thành gia vũ tộc thánh thành. Bởi vì thần châu hành không xuất thế, lập tức nhường nguyên bản nhường sắp hỗn loạn giữa bầu trời, lại lần nữa yên tĩnh lại. Chỉ là, thần châu khí tức, nhường bạn tộc đều có thể cảm giác được, đã từng tấm địa, đã mắt trần có thể thấy. Trong áp bức đã từng đối nhân tộc cường đại quan niệm dẫn đến trừ tam đại tộc bên ngoài những tộc quân khác cũng không dám tùy tiện đặt chân thần châu chi địa. thúy chi tam tộc chi chủ thất bại tan tác mà quay trở về, càng làm cho rất nhiều chủng tộc có một loại đại nạn lâm đầu không hiểu cảm giác. mặc kệ bọn hắn ý kiến gì tại giữa bầu trời nhân tộc, ở sâu trong nội tâm lại đối với đã từng thượng cổ nhân tộc có phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. vũ tộc thánh chủ lại lần nữa triệu tập vũ tộc các đại tộc lao cùng rất nhiều tư lịch thâm hậu vũ tộc cường giả tiến về thánh thành nhị sự. bất quá thiên vũ tộc tộc thiên lại không có phù mệnh, mà là ôm đứa nhi của hắn về tới thiên vũ tộc trụ sở mây đế thành sở dĩ dám như thế mệnh danh, đó là bởi vì vũ tộc bên trong thiên vũ tộc là trừ thánh chủ một mạch bên ngoài, duy nhất đi ra đế cảnh cường giả vũ tộc một chi. Thanh vũ ngó me khắp người, bị thanh thiên đặt ở một tấm bán gỗ bên trên, mà tấm bán gỗ một vương, thì là đứng đấy một cái lụa mỏng che mặt nữ nhân, nữ nhân này không có cánh chim, nàng lặng lặng nhìn nằm tại trên bán gỗ thanh vũ hồi lâu, mới hỏi câu, bị ai hại? Hẳn là ma tộc vương cảnh cường giả tập kích bất ngờ, nữ tử nhìn về phía thanh thiên, đồng dạng cảnh, căn bản không có khả năng đem vũ nhi bị thương thành dạng này, khẳng định là vương phía trên cảnh thậm chí khả năng nửa bước đế cảnh cơ giả. Thanh Thiên nói, nhìn về phía nữ tử, "Thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt nàng." Nữ tử đi lên trước, vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên Thanh Vũ trên trán, tay phát ra nhu hòa bạch quang, mà Thanh Vũ vết thương chồng chất thân thể, lúc này lại phi tốc tại khép lại. Nguyên bản sinh cơ phảng phất muốn tuyệt diệt nàng, lúc này trong thân thể lại lần nữa nổi lên bảng bạc sinh cơ. Vũ Nhi cánh chim đâu? Nàng nói là ma tộc chặt đi xuống. Vũ Nhi đi lên nhân thể đại đạo. Thanh Thiên sững sờ, có chút giật mình, chết không được, Vũ Nhi tại thánh thành trước một người khiêu chiến thần tộc tất cả vương cảnh trở xuống tuổi trẻ cường giả đánh lâu không kém thì ra vũ nhi lại có dạng này đại kỳ ngộ nữ tử cẩn thận tra xét thanh vũ phía sau lưng nguyên bản máu thịt be bé bét còn có đốt xương cánh chim can bây giờ đã không có máu chảy thậm chí còn lớn một tầng thịt bao khỏa vết thương thanh thiên đứng ở một bên lặng lặng chờ lấy nữ tử ánh mắt chớp lên ngón tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ một phen lên tiếng lần nữa đây là một loại vô cùng sắc bén đao bố trí cây đao này sắc bén sát khí sâu nặng còn có một loại nữ tử ánh mắt trở to ủy khí tức thanh thiên sắc mặt nghiêm túc Vì chẳng lẽ cũng theo Thần Châu tái hiện mà tái hiện. Nữ tử trên mặt lụa mỏng bị hô hấp của nàng quét lên. Một lát sau, nữ tử mới ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Thiên, Thần Châu hiện tại như thế nào. Vừa rồi nhận được tin tức, Tam tộc chi chủ chạy tới cướp nhân tộc chí bảo hôn đội chúng, thất bại tan tác mà quay trở về. Nữ tử nhíu mày, làm sao có thể, nhân tộc chẳng lẽ xuất hiện đế cảnh cường giả? Thanh Thiên lắc đầu, cụ thể không biết, Thánh chủ mời ta đi nghị sự, ta không có đi. Nữ tử nghĩ nghĩ, mới nói, Phu quân, nếu ngươi là Thánh chủ, ngươi làm như thế nào? Thanh Thiên nhàn nhạt nói phu nhân, ta dù sao cũng là vũ tộc. nữ tử nhìn chăm chú thanh thiên, không nói gì nữa. tiếp lấy, nữ tử là thanh vũ trị liệu mà thanh thiên cũng đi ra ngoài. không lâu, thanh vũ chậm rãi mở mắt, trong mắt chỉ có mỏi mệt. trông thấy nữ tử, thanh em hư nhược hô một tiếng. đương nữ tử hốc mắt có chút phím hồng, vũ nhi đường, ta nữ tử bỗng nhiên ngón tay dọc tại miệng vị trí. thanh vũ lập tức mở miệng. tiếp lấy, nữ tử phát tay áo, thanh vũ liền cảm giác được. gian phòng bị phong cấm. nữ tử lúc này mới hỏi, vũ nhi, ngươi nói thật với ta, ngươi cái này cánh chim là thế nào bị chém nước? thanh vũ nhìn qua nữ tử mở miệng nói là ta để cho ta sư tôn cho ta chém nước. ngươi sư tôn, ngươi nơi nào đến sư tôn? hắn để cho ta đi lên nhân thể đại đạo. nữ tử ánh mắt sắc bén lại, nhân tổng. thanh vũ gật đầu, hoang dại nhân tổng. nữ tử nhẹ nhàng gậy thanh vũ cái chán một chút, có chút bất đắc dĩ đối thanh vũ nói, về sau gặp phải ngươi sư tôn, đừng bảo là cái gì hoang dại nhân tổng. a, sư tôn cũng là như thế nói với ta, hắn nói không lẹ phép. nữ tử hô hấp có chút gấp rút, không kịp chờ lại hỏi, còn có ai biết ngươi có người sư tôn này? ta cũng chỉ nói cho mẹ. ân, tạm thời đừng cho người biết. Bao quát nhi đa, thanh vũ hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là gật đầu. Nữ tử nghĩ nghĩ, vũ nhi, vì cái gì ngươi muốn để ngươi sư tôn chém đứt ngươi cánh chim? Ta muốn đi thượng nhân thể đại đạo, liền phải có nhân tộc thị giác cùng ý nghĩ. Nữ tử nhìn xem thanh vũ, cho nên ngươi liền đi lên. Không phải, sư tôn còn dạy nhân tộc ta diệu pháp, còn dạy ta rất nhiều thứ, mới khiến cho ta đã mất đi cánh chim, nhưng cũng rất nhanh liền nặng hơn đỉnh phong. Nữ tử ánh mắt chớp lên, vũ nhi, ngươi vì cái gì liền nói cho vi nương một người? Bởi vì nương cũng là nhân tộc. Nghe nói như thế nữ tử nhìn xem thanh vũ hồi lâu, ngươi cũng là lo lắng vũ tộc sẽ thương tổn người sư tôn. thanh vũ nghĩ nghĩ, mới nói, sư tôn dù sao cũng là nhân tộc, mặc dù vũ tộc không giống ma tộc thần tộc đối nhân tộc như vậy thủy hỏa bất dung, nhưng là dù sao chúng ta đều là đối địch. vậy ngươi vì cái gì bái hắn làm thầy tôn? bởi vì ta sư tôn thật rất lợi hại, ta với thân thể người đại đạo cảm độ có thể nhanh như vậy có thu hoạch, cũng là bởi vì sư tôn. tiếp lấy, thanh vũ đem cùng dương chiến quá khứ đều nghe xong một lần, cũng đã hỏi rất nhiều. cuối cùng, nữ tử trong mắt có một vẻ sắc cơ, chợt nói lên, vũ nhi. Vi Nương có một điều thỉnh cầu. Nương nói đi, nói cái gì thỉnh cầu? Có cơ hội để cho ta cùng ngươi sư tôn gặp một lần. Ngã Đa sẽ không đồng ý. Nữ tử không nói thêm gì nữa, cứ như vậy nhìn xem thanh vũ. Thanh vũ nhìn qua mẹ ruột của nàng một hồi, mới nói câu: không cho Ngã Đa biết. Nữ tử hốc mắt có chút phím hồng. gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi sư tôn là thần châu đi ra người. Thanh vũ sửng sở, cấm địa đi ra nhân tộc. Đúng, ngươi còn không biết, hiện tại cấm địa mở ra, thần châu tái nhập giữa bầu trời. Lúc trước tam tộc chi chủ đều đi, nhưng là không thể đạt tới mục đích thất bại tan tác mà quay trở về. Thành Vũ rung động, ngồi dậy, nhân tộc cường đại như vậy sao? Cụ thể còn không biết, nhưng là Vũ Nhi, ta sợ dĩ muốn gặp ngươi sư tôn, không phải là bởi vì nhân tộc, ta sẽ không để ý tới vạn tộc cùng nhân tộc chi tranh chấp, ta chỉ là vì nữ nhi của ta ngươi, chuẩn bị thêm một chút đường. Thật là ta không biết rõ làm sao tìm được hắn. Sớm muộn sẽ gặp lại, bây giờ thần châu tái hiện, luân hồi đã bắt đầu. Luân hồi? Nữ tử gật đầu, đúng, chính là luân hồi, nhân tộc một đi ngang qua đến, Xưa nay không là thuận buồm gió, không chỉ là nhân tộc, vạn tộc cũng là như thế có lên liền có rơi, có rơi liền có lên. Thanh vũ có chút mê mang, nương, ta chợt phát hiện, nhân tộc đều tốt có trí tuệ, rất nói nhiều ta nghe không hiểu, nhưng là rất là rung động. Lúc này bên ngoài lại có người hô to, bẩm báo tối lão, mà đế thành xuất thế. Thanh thiên cũng không đi xa, đứng tại căn phòng kia bên ngoài trong sân, nghe được bẩm báo. Nhìn về phía bẩm báo vũ tộc, ánh mắt chớp lên, không cần phải để ý đến, truyền lệnh xuống, thiên vũ tộc không, có ta cho phép, ai cũng không cho phép rời đi khu dân cư. Là. Mặt khác, thánh chủ nếu là lại đến mời ta đã qua, nói cho hắn biết, ta đang bế quan là tục lão ngày mai xin phép nghỉ an tiết trong thời gian này quá mệt mỏi chuyện nhiều lắm tinh lực không tốt thật có lỗi chương 872 đế thành băng chương 872 đế thành băng ma đế thành mở ra thiên vực một sát nạp kia. ma đế thành bên trong xông ra mười mấy cái đội ngũ phóng tới bốn phương tám hướng dù cho ma đế thành trông được dường như bình thường anh nông dân vậy mà cũng là tu vi không tầm thường cái này mười mấy cái đội ngũ lao ra trong lúc nhất thời nhường ngũ tộc thần tộc ma tộc cường giả bể bộn nhiều việc đuổi bắt mà bây giờ ma đế thành trực tiếp thành thành công vũ tộc thánh tử đứng tại chống dông ma đế thành bên trong, bên người đi theo không ít vũ tộc cờ giả. Thánh tử, mấy chục chi đội ngũ tại thiên bực phá một phút này, liền liền xông ra ngoài, lại mỗi một đội lộ tuyến cũng không giống nhau, bọn hắn rõ ràng là trước đó chuẩn bị xong chạy trốn lộ tuyến. một tên khác vũ tộc cũng mở miệng, ma đế thành lúc này xuất thế, vô cùng có khả năng cũng là biết thần châu xuất thế, hơn nữa thần châu còn có đỉnh cấp cường giả toa chấn, những đội ngũ này có thể là muốn cùng thần châu hội tụ vào một chỗ. Thánh tử một mực không nói chuyện, nhìn xem này nhân loại thành. một lát sau, Thánh tử mới mở miệng, lớn như thế một tòa thành, nhiều như vậy lương thảo nói không cần là không cần, ham sống sâu kiến, lúc này chỉ sợ cũng nghĩ không ra nhiều như vậy. Thánh tử bình tĩnh nói, lục soát, nhìn còn có hay không lưu thủ người. là, thánh tử, một đoàn người tách ra, phóng tới bốn phương tám hướng đường đi ngõ nhỏ. mà thánh tử đứng ở cửa thành miệng cũng không thâm nhập vào đi. nhưng vào lúc này, có người ở phía xa hô to, thánh tử, nơi này tìm tới một người. thánh tử lách mình mà đi, nhìn trước mắt tên này lão niên nhân tộc, mở miệng nói, nơi này còn có những người khác không có. lão nhân bình tĩnh nhìn trước mắt vũ tộc, chỉ có các người vũ tộc tới đúng vào lúc này. Ha ha, các người vũ tộc tới thật nhanh a. Thánh tử quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy thần tộc, còn có ma tộc đều tới. Thánh tử lạnh nhạt nói, các ngươi tới chậm, nơi này đã là một tòa thành không. Đây không phải người. Một gã ma tộc cường giả, dẫn đầu đi tới, nhìn chăm chăm cái này nhân tộc lão nhân. Mặc dù già, nhưng là hương vị hẳn là cũng không tệ. Dù sao nơi này đều xem như hoang dã nhân tộc. Nói, cái này ma tộc cường giả còn lé lưới, liếm môi một cái, lộ ra hung tàn ánh mắt. Tên này lão nhân đứng lên, nhìn xem tam tộc cường giả, tam đại tộc đều tới tiểu lão nhân cũng coi là công đức vô lượng, ma tộc cường giả lập tức há mồm, lộ ra sắc nhọn răng nanh, lá gan còn không nhỏ à, chưa hết để cho bản tôn nếm thử máu của ngươi. nói, ma tộc cường giả liền trực tiếp đi tới, lão nhân bình tĩnh nhìn, những này đòi mạng hắn, muốn hắn huyết đục người, trong mắt không có một chút cảm xúc biến hóa, dường như đã sớm coi nhẹ tất cả. hắn đung nhiên há mồm, miệng phun quái dị âm tiết, tây lanh cách ra cái này một cái chớp mắt, thanh tử sắc mặt biến đổi lớn, một tiếng hô to, chạy, với anh, một tiếng vang minh, trực tiếp theo trên người ông lão bạo phát đi ra, ngay sau đó dường như dẫn động ma đế thành chúng cái gì kia tiếng ầm ầm trực tiếp chấn động thiên địa dù cho thánh tử hô lên kia âm thanh chạy trong ngáy mắt liền chạy như bay vẫn như cũ chậm một bước trực tiếp bị một cỗ kinh khủng dư ba hoành kích như là đạn pháo như thế bay vụt ra ngoài đụng vào trên núi tạo thành đại lượng tảng đá lăn xuống đến còn có mang máu lông vũ trên không trung tung bay thánh tử lúc này cũng không để ý đau sót quay đầu nhìn lại con ngươi co rụt lại mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng coi là kia nguy nga ma đế thành đã bị phá hủy sạch sẽ khói bụi che khuất bầu trời trừ hắn ra những người khác chỉ sợ đều đã cùng ma đế thành cùng một chỗ hủy diệt thánh tử tâm thần rung động nhân tộc đến cùng là một cái gì bộ dáng chủ tộc. ác như vậy chấn động to lớn về sau ma đế thành phế tích phía dưới sâu dưới lòng đất bên trong rất nhiều hài đồng phụ nữ lao nhân nhóm đàn bà con gái nho nhau che hài tử lỗ thai, nhưng là chấn động to lớn vẫn như cũ để bọn hắn lỗ thai vù vù băng lên trong đám người mấy người canh giữ ở một khối đá kim cương phía trước nơi này hư hư thực thực một cánh cửa lúc này khe hở bên trong còn có khói bụi khắp tiền đến một người trong đó chính là ma đế thành thành chủ Mà lão Lục nhìn về phía Lâm Hùng, "Lâm thành chủ, đây là cái gì? Uy lực lớn như thế." Đây chính là năm đó Ma Đế là Ma Đế thành lưu lại một cái cùng địch nhân đồng quy vô tận thủ đoạn. Lâm Hùng rất bình tĩnh. Lão Lục nhưng cũng rung động, "Thủ đoạn này, nếu là có thể phục chế liền tốt, nếu là đánh không lại địch nhân, vậy thì đồng quy vô tận." Lâm Hùng nhìn về phía lão Lục, "Mấy người các ngươi, là quân nhân a?" Lão Lục gật đầu. Lâm Hùng gật đầu, "Chết không được, các ngươi trên người vũ mánh, để cho ta cũng rất bội phục, cái này Ma Đế thành bên trong quân đội, mặc dù cá thể thực lực vẫn được, nhưng là không có hành quân đánh trận, cho nên cũng khó có thể trở thành chân chính nhân tộc thiết quân. Lão lục nghiêm túc nói, nhân tộc thiết quân là đánh ra tới, trải qua chiến hỏa tẩy lễ, nhân tộc đều có thể trở thành thiết quân. Nói xong, lão lục hỏi một câu, thành chủ, bên ngoài hẳn không có dị tộc, có phải hay không hẳn là thừa cơ dẫn bọn hắn rời đi? Rời đi? Đúng a? Lâm hùng lắc đầu, có thể đi chỗ nào? Các nàng đều rất nhỏ yếu, mà địch nhân của chúng ta quá mạnh, bây giờ nơi này hẳn là không người sẽ chú ý, nơi này chính là chỗ an toàn nhất. Thật là nơi này quá nhỏ. Làm sao có thể nhỏ? Nơi này chúng ta kinh doanh nhiều năm như vậy đã sớm thành lập thành dưới đất, đây chỉ là một phần trong đó không gian mà thôi, địa phương khác, còn cất giữ đại lượng lương thực, cùng đồ dùng hàng ngày, đầy đủ bọn hắn ở chỗ này sinh tồn một hai năm. Nói đến đây, Lâm Hùng nhìn xem lão lục, nếu như một hai năm, chúng ta cũng còn không có năng lực bảo vệ bọn hắn, vậy cũng là chúng ta nhân thục mệnh. Bây giờ, chúng ta ma đế thành đã không có đường lui. Lâm Hùng ngữ khí càng ngày càng nghiêm túc. Lý Sáu Minh đệ, chúng ta cùng các ngươi thần châu cũng là buộc chung một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, còn xin ngươi nói cho ta, thần châu đến cùng có bạn lãnh hay không ngăn trở tam tộc chi huy? Lão Lục ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng tỏ, khẳng định có thể, bởi vì có chúng ta đại đô đốc tại. Người nói Dương Chiến, thực lực của hắn cũng không mạnh. Chúng ta đại đô đốc, từ trước đến nay chiến vô bất thắng. Lão Lục ngữ khí kiên định, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt càng là kiên định. Lâm Hùng thở dài, chỉ mong a. Nhưng vào lúc này, một phương khác trong thông đạo dưới lòng đất chạy vào một người. Người tới Ốc quyền, thành chủ." Lâm Hùng rỡ, "Bên ngoài có tin tức gì?" "Thành chủ, chúng ta 48 người đã thuận lợi đi ra ngoài, một phần trong đó đã bị chặn giết, nhưng là càng nhiều hơn chính là chạy đi ẩn nấp." chỉ là cũng khẳng định dấu không được bao lâu. Lâm Hùng lạnh nhạt nói, bọn hắn muốn là ra ngoài hấp dẫn hỏa lực, vì nhân tộc tương lai lưu lại thế hệ trẻ tuổi tử sĩ, về phần bọn hắn có thể trèo chống bao lâu, vậy thì nhìn mệnh. Người tới nhìn về phía lão Lục, lúc này mới nói, Thần Châu tái nhập giữa bầu trời, Tam tộc chi chủ đều đi Thần Châu, đánh cho long trời lở đất. Lão Lục nghe được tin tức này, lúc này liền vội bằng hỏi, bây giờ chiến cuộc ra sao? Tam tộc chi chủ lui về tới, hư hư thực thực là Thần Châu có không tầm thường cường giả xuất thế. Giờ phút này, Lâm Hùng thậm chí lão Lục đều kinh hãi. Chương 873 doa sợ thánh chủ trương 873, doa sợ thánh chủ lập tức, lao lục thì là ngạc nhiên mừng rỡ, ta liền nói, chúng ta thần châu cũng không phải bạn tộc có thể tùy ý nắm. lâm hùng nhưng như cũ trong kiếp sợ, nhìn chằm chằm đến bẩm báo người, ngươi nói tam tộc chi chủ chính là thánh chủ, thần chủ, ma hoàng, đúng, chính là bọn hắn. lâm hùng hô hấp đều có chút thô trọng, ba cái này thật là đế cảnh cường giả, liên thủ mà đi, thất bại tan tác mà quay trở về. đối. lâm hùng mở to hai mắt nhìn, thật lâu không nói gì. không lâu, lâm hùng chợt cười to, thần châu không tầm thường a thế mà có thể khiến cho ba cái đế cảnh thất bại tan tác mà quay trở về vậy nói rõ thần châu tất nhiên có đế cảnh cường giả tỏa chấn lập tức lâm hùng nhìn về phía lao lục ta đã dựa theo dương chiến ý tứ làm ta hy vọng thần châu đến lúc đó cũng có thể bảo hộ ta ma đế thành bất tính. yên tâm chúng ta vui buồn có nhau tốt ngươi mau chóng liên hệ thần châu nói cho dương chiến chúng ta ma đế thành sẽ ở trong vạn tộc tận khả năng nhiễu loạn hy vọng thần châu mau chóng dẫn đầu cường giả giết ra đến chúng ta ma đế thành áp lực mới có thể nhẹ một chút vừa nói lâm hùng bên cạnh hướng thông đạo đi đến chuyến nơi ở đi ma đế thành phái đi ra đội ngũ Tận khả năng sống sót chỉ có còn sống khả năng trông thấy hy vọng thắng lợi là lão lục cùng theo lâm hùng đi ra ngoài sau khi ra ngoài tiểu hồng liền rơi vào lão lục bên cạnh bang bang kia lão lục sắc mặt vui mừng lập tức lấy ra một tờ giấy để vào tiểu hồng trên đuổi một cái ống trúc nhỏ bên trong vừa nói tiểu hồng trở về bẩm báo đại đô đốc ma đế thành đã xuất thế nếu có chiến lược điều chỉnh mời đại đô đốc mau chóng hồi âm bang tiểu hồng bay vút lên trời lâm hùng có chút rung động lý sáu minh đệ đây chẳng lẽ là phụ tổng lão lục gật đầu không sai cái này tiểu hồng là chúng ta đại đô đốc nuôi lâm hùng lại lần nữa rung động đây chính là huấn độn linh tộc một trong phượng tộc hậu duệ a thế mà xem như linh sủng lão lục đỡ ngực vậy thì thế nào chúng ta đại đô đốc sự tình gì đều có thể làm được nguyên bản còn có chút thất vọng là ma đế thành lòng người lo lâm hùng lúc này lại có mấy phần lực lượng thậm chí còn có mấy phần thật sự rõ ràng hy vọng không lâu ma đế thành đi ra 48 chi đội ngũ tại giữa bầu trời vạn tộc trong địa bàn bắt đầu khắp nơi nọ hòa tam tộc cương giả cũng bị bách khai bắt đầu truy kích và tiêu diệt ma đế thành nhân tộc cương giả trong lúc nhất thời, nhường giữa bầu trời cũng lộn xộn. Thánh chủ ngồi thánh điện bên trong, sắc mặt nghiêm trọng. hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, nhân tộc thế mà lại có đế cảnh cường giả xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ một cái. cho tới bây giờ, thánh chủ nhớ tới ngày đó tình huống, đều cảm giác sau lưng phát lạnh. ngày đó nếu như hắn chạy không đủ nhanh, hắn thậm chí hoài nghi mình có thể hay không trở về. bất quá, một ngày này nhiều, thánh chủ thật là kinh hoàng kinh sợ, trở về liền để tộc lao đều tới, chuẩn bị phòng bị nhân tộc cường giả xâm nhập. thậm chí, đã cùng thần chủ, ma hoàng đều thương nghĩ tốt, tam tộc vui buồn có nhau nhất định phải gánh bắt nhân tộc hung y đúng vào lúc này một gã vũ tộc đội vàng chạy vào bẩm báo thánh chủ thiên vũ tộc tộc lao đang bế quan tạm thời sẽ không đến thánh thành hơn nữa thiên vũ tộc nghiêm lệnh tộc nhân không được ra ngoài thánh chủ nghe xong như mày cái này thanh thiên, càng ngày càng làm cản dám bất tuân phục mệnh lệnh của ta lập tức thánh chủ hỏi tộc khác lao đến không có đều tới tốt tuyên bọn hắn tiến đến bảy vị tộc lao sau khi đi vào những này tộc lao liền đội vàng hỏi thần châu nhân tộc tình huống thánh chủ đem chính mình chứng kiến hết thảy nói ra bảy vị tộc lao sắc mặt cũng thay đổi Thánh chủ, nếu như nhân tộc đế cảnh cường giả có mấy cái, vậy chúng ta tam đại tộc liên thủ đều chưa hẳn có thể đỡ nổi à? Đúng vậy à, cái này thần châu trở thành cấm khu hơn 3 và năm, thế mà thực lực đạt đến khủng bố như vậy tình trạng. Thánh chủ, có thể hay không Thánh chủ như mày, hoàn toàn chính xác có chút quái dị. Dù sao ba người chúng ta hủy diệt thần châu rất nhiều nhân tộc, kia đế cảnh cường giả thế mà không có truy sát tới, cái này cùng chúng ta người quen biết tộc tắc phong không giống nhau lắm. Nói xong, Thánh chủ lanh tốc nói, bất luận như thế nào, đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, trước chờ ba ngày lại nói. Hiện tại ma đế thành xuất thế chỉ sợ cũng là bởi vì thần châu tái nhập chư thiên chúng ta phía sau không thể loạn cái này ba ngày nhất định phải đem ma đế thành người tiêu diệt sạch sẽ một gã tộc lao đáp lại cái này ma đế thành nhân tộc cũng thực lực không tầm thường mặc dù không có đế cảnh nhưng là vương cảnh cường giả không ít chúng ta đuổi bắt thời điểm tổn thất không nhỏ còn không có bao lớn thu hoạch thánh chủ lúc có chỗ quyết đoán thánh chủ như mày ma đế thành người mạnh như vậy sao chúng ta quan sát ba ngàn năm cũng không phát hiện người ở bên trong tộc có rất mạnh tồn tại à là thật thánh chủ bọn hắn vương cảnh so với chúng ta vương phía trên cảnh còn muốn lợi hại hơn ta thậm chí hoài nghi bọn hắn vương phía trên cảnh chỉ sợ vị này tộc lao nói đến đây không có nói tiếp mà là nhìn về phía thánh chủ thánh chủ lập tức gửi quá lo lắng vương cảnh bên trong vốn là có cách biệt một trời nhưng là vương cảnh trung quy là vương cảnh làm sao có thể cùng đế cảnh tranh phong các ngươi chỉ cần tìm tới ma đế thành thành chủ ta tự mình tiện hắn lên đường thành chủ vừa chết ma đế thành cũng là năm bệ bảy mạng. lập tức thánh chủ thần sắc nghiêm lại chưa bị hao tâm tổ trí đem ma đế thành một mẹ hú gọn nữ nhân lưu lại cho chúng ta vũ tộc sinh sôi rồng dõi Tuân mệnh nhưng vào lúc này bên ngoài có người bẩm báo bảng báo thánh chủ thần tộc đặc sứ tới gặp mời một cái đầu rắn thần tộc cường giả đi tới mười phần hung hăng vẫn ngắm nhìn chung quanh tộc lao sau đó lại nhìn về phía thánh chủ cũng không hành lễ bình tĩnh nói chúng ta thần chủ mệnh ta tới gặp thánh chủ cáo chi một việc nhìn xem cái này có chút vô lễ thần tộc đặc sứ thánh chủ cũng là không có phát ác lãnh đạo nói chuyện gì Thử, thần châu không có đế cảnh thánh chủ sắc mặt chỉ trệ không có ngày đó các ngươi thần chủ cùng ta cùng một chỗ thấy chúng ta thần chủ đã tra xét xong cái kia chính là giả tượng căn bản không phải cái gì đế cảnh nhìn các ngươi vũ tộc như gặp đại địch thật sự là một người. Thanh, thanh chủ một bàn tay đập vào trên lan can, có chút tức giận. Các ngươi thần chủ cũng không dám như thế nói chuyện của ta. Đầu rắn thân người ra hỏa, dường như lộ ra ý cười. Thanh chủ cũng không cần tức giận, thần chủ để cho ta tới, chính là mời vũ tộc cùng một chỗ tiến quân thần châu. Nếu như hắn thật phát hiện không có đế cảnh cường giả, vậy hắn sẽ còn phái ngươi tới mời ta vũ tộc cùng một chỗ tiến quân thần châu. Thanh chủ nói đến đây, lại là lộ ra thần sắc khinh thường. Cho nên, kỳ thật hắn vẫn là không có xác định, muốn kéo chúng ta vũ tộc cùng đi thăm dò mà thôi đầu rắn nhìn chằm chằm thánh chủ, chúng ta thần chủ nói, nếu như vũ tộc không nguyện ý, không bắt buộc, nhưng là thần châu nếu là ta thần tộc chiếm cứ, vũ tộc cũng không cần đến làm phiền. Nói xong, đầu rắn xoay người rời đi. Thánh chủ cũng không ngăn cản, cũng không có nói, thần tộc đầu rắn sau khi rời đi, thánh chủ mới nhìn hướng tộc khác lão, chư vị, nhưng có người bằng lòng, đi tìm một chút thần châu. Lời này, nhiều đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thánh chủ những mày, ta muốn tỏa chấn nơi đây, miễn cho ma đế thành bảy rối, nếu không không cần chư vị ra tay. Rốt cục, vẫn là có người đứng lên, để ta đi. Nếu như thần tộc chiếm cứ thần châu, vậy chúng ta vũ tộc nói gì quật khởi con đường? Vẫn là Hắc vũ tộc có đảm đường, vậy thì phí Tâm. Hắc vũ tộc tộc lão Minh tìm hai cánh bao khỏa thân thể, có chút túi đầu, ta muốn dẫn lông thần bộ đi, còn mời thánh chủ cho phép. Thánh chủ nhíu mày, cái này Minh tìm lần đầu, nhìn xem thánh chủ, ta đều bỏ được chúng ta, thánh chủ không nữa. Thánh chủ cân nhắc một phen, gật đầu, tốt, vậy thì giao cho ngươi. Minh tìm nợ nụ cười, thánh chủ anh Minh. Tộc khác lão nhìn về phía Minh tìm, vẻ mặt khác nhau. Chương 874, đến thiên ta cho các ngươi nhắc kiệu chương 874 đến thiên ta cho các ngươi nhất kiệu dương chiến bản tôn đi quỷ lưu lại hai đạo phân thân tỏa chấn thần châu bây giờ thần châu dường như gió em sóng lặng trên thực tế không biết bao nhiêu ánh mắt ngay tại cách không nhìn chăm chú thần châu đại địa toàn thân hắc khí dương chiến đứng tại hoàng thành trên tường thành tề tử mặc phi tốc chạy tới điện chủ xảy ra chuyện lớn dương chiến nhìn về phía tề tử mặc bây giờ thiên hạ này còn có thể lớn bao nhiêu sự tình tề tử mặc nếu mày bắc đế cùng thần tộc tiếp xúc dương chiến sững sờ ngươi lặp lại lần nữa điện chủ là thật bắc đế cùng thần tộc tiếp xúc cái này bắc đế rất có thể muốn làm phản. Dương Chiến nhìn về phía phương bắc, ánh mắt lấp loé, vậy hắn nhập đội là cái gì? Tế tử mặt sắc mặt nghiêm trọng, hẳn là hắn đem nhân tộc đế cảnh cường giả tình huống thật nói ra. Dương Chiến trầm mặc một hồi, mới nói câu, số phận đã định, tùy hắn đi a. Tế tử mặc nhíu mày, bây giờ hoàng triều nhân tâm bất ổn, nếu là Bắc đế lại đầu nhập thần tộc, vậy chúng ta hoàng triều là người, đem lại khó ngưng tụ. Dương Chiến bình tĩnh nói một câu, trước thực lực tuyệt đối, trên dưới một lòng đều là phù vân, bây giờ thần châu, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Tế tử mặc có chút gấp, điện chủ liền sợ thần châu các thế lực lớn tranh nhau bắt trước, đến lúc đó lớn dực hoàng triều liền khó thoát kết quả diệt vong dương chiến bình tĩnh như trước theo hắn đi thấy dương chiến như thế quyết định tề tử mặc há to miệng không có thể nói ra lời nói đến sau đó lấy ra một phong thư đưa cho dương chiến điện chủ đây là bắc đế viết cho điện chủ tin dương chiến ngay trước tệ tử mặt mặt mở ra nhị đệ thân khải nhị đệ thu được vi minh phong thư này thời điểm vi minh đã chọn ra gian nan nhất quyết định có một số việc giấy là không gói được lửa, vi minh không vì cái gì khác người cũng phải vì cái này bắc đế con dân suy nghĩ cho nên vi minh việc đã làm nhị đệ có thể phỉ nộ vi minh nhưng là Vi huynh vẫn như cũ sẽ khư khư cổ trước. mặt khác, ta đã tiếp xúc thần tộc, đồng thời cáo tri thần tộc nhân tộc đế cảnh trận tướng, cho nên nhị đệ nên chuẩn bị sớm, hoặc là không ngại cùng Vi huynh cùng một chỗ đổi trận doanh, có thể có sinh tồn không gian, nếu không chỉ là tăng thêm tư vong, thậm chí để nhân tộc đứng trước tuyệt diện chi đại hoại. đến lúc đó, chúng ta đều thẹn với nhân tộc liệt tổ liệt tông. tốt, nhị đệ, Vi huynh ý nghĩa tuyệt, cũng không cần khuyên bảo. người ta huynh đệ nếu là không thể cùng đường, ngày khác nếu là lại gặp nhau, không cần nhớ tình huynh đệ, không cần lưu thủ, ta như thế, nhị đệ cũng ứng như thế. Tế tử mặc ngay tại một bên nhìn xem, làm sau khi xem xong, sắc mặt cũng thay đổi. "Địa chủ, cái này Bắc Đế quả thực lang tâm cẩu phế." Theo hắn, Dương Chiến tiện tay đem tin tan thành phân vụ, bình tĩnh nhìn hướng với Bắc. Tế tử mặc trừng to mắt, "Địa chủ, ngài là không phải hồ đồ rồi." "Ta không có hồ đồ, giữa hai xanh không ngọn, đã không thể cùng đường, vậy thì mỗi người đi một ngả." Nói xong, Dương Chiến thần sắc nghiêm lại, chiêu cáo thiên hạ, vạn tộc thám tử, muốn biết đế cảnh cường giả đến cùng có hay không, liền đến ta Thiên Đô thành, bản đô đốc chờ bọn hắn." Tế tử mặc quyền, "Là, địa chủ" Tề từ mặt sau khi đi, Dương Chiến nhìn một chút phương bắc, lại nhìn một chút phương nam. Các ngươi là ta nhắc qua cốc rượu, hiện tại đến phiên ta cho các ngươi nhắc rượu. Nam Đế Dương Võ, một vò rượu, một người ngồi ở mũi thuyền bên trên, nhìn xem cái này vô tận biển cả bao là hùng vĩ. Lao lục a, thật sự là không nghĩ tới a. Lúc này, thủ hạ đại tướng từ ấm đi tới, ô vẹn, bệ hạ, tin tức sát thật, bắc đế đã ngược, đang muốn bái thần tộc Vi tôn, đại mạc mười châu, chính là thần tộc hoàn toàn chấn áp thần châu Lô cốt đầu cầu. Dương Võ nghe xong, sát mặt cũng có chút độc dung, tiểu tử này. Trời sinh phản quốc, năm đó liền không phục ta, bây giờ à, không nghĩ tới cũng không phục Dương Chiến tiểu tử kia. Từ ấm lại nhíu mày, "Bệ hạ, cái này bắp đế hẳn là nhìn nhân tộc thế nhỏ, đây là tự vệ kế sách." A Dương võ cười một tiếng, hắn đây là muốn cùng Dương Chiến tiểu tử kia trở mặt, như vậy ta làm cú đâu? Từ ấm sững sờ, lập tức nhíu mày, "Bệ hạ, chẳng lẽ ngài Dương võ hơi ngửa đầu?" Uống xong trong bò rượu, đem rượu đàn ném vào trong biển rộng, đứng lên. Dương Võ nhìn chằm chằm Từ ấm, nguyện ý theo chấm thoát ly Lớn Dực Hoàng sao?" Từ ấm hơi biến sắc mặt, lập tức gấp, "Bệ hạ, chúng ta đều là Lớn Dực Hoàng phanh." một tiếng băng chậm, từ ấm một đầu mới ngã trên mặt đất, một cái tuổi trẻ môi mỏng, sắc mặt có chút hơi trắng bệnh thanh niên, đứng ở từ ấm trước mặt, Dương võ cùng người này nhìn nhau một lát, Dương võ thở dài, không nghĩ tới, trẫm lân nhi, trải qua này một nạn, có như thế tạo nghệ, thần hồn lương thực, không giống hư ảo. Nam phụ hoàng phúc, phụ hoàng chiếm ta tiên thiên bảo thể, nhường nhi thần mới đi lên một đầu thần hồn thể đường. Quái chấm? quái nhiều người, hiện tại thế nào? Ngươi muốn phản? Ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản chấm Dương lân bình tĩnh nói, cho nên ta đánh bại cái này từ ấm, hắn hiện tại cùng ngươi cũng không phải một lòng. Dương võ nghe xong, lập tức cười, liên tiếp nói ba chữ tốt, tốt tốt tốt. Nói, Dương võ lần nữa ngồi xuống, nhìn đứng ở trước mặt, phong thần tuấn lãng Dương Lân. Vậy ngươi nói, chúng ta làm như thế nào bắt đầu? Chờ, chờ cái gì? Chờ một cái cơ hội. Bây giờ Dương Kiến lấy nhân tộc đế cảnh bí mật là nhập đội, cáo chi thần tộc, thần tộc hiện tại cũng còn không có xâm chiếm, điều này nói rõ, thần tộc vẫn là chưa tin Dương Kiến lời nói, thậm chí cảm thấy đến có thể là cảm thấy. Dương võ lộ ra nụ cười, tiện tay một chiều, hai vỏ rượu, bay đến trước mặt. Lân Nhi, theo Vi phụ uống rượu. Dương Lân đề một vỏ rượu. Xuất lên rượu phong, liền hướng trên thủy ngựa. Dương Võ nhìn xem, không nói chuyện, chính mình uống một hớp lớn. Lúc này Dương Lân lên tiếng lần nữa, Dương Kiến đem nhân tộc đế cảnh chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn cái này thần châu bí mật lớn nhất xem như thẻ đánh bạc giao dịch, hắn đã đoạt được tiên cơ. Dương Võ gật đầu, "Vậy ngươi cảm thấy cơ hội ở nơi nào?" "Tại Lớn Dực Hoàng Triều." Nói xong, Dương Lân tiếp tục mở miệng, "Phàm là muốn để tự thân có người khác đầu tư giá trị, vậy thì cần để cho người khác trông thấy giá trị của chúng ta. Vậy chúng ta giá trị ở nơi nào? Nếu là Lớn Dực Hoàng Triều có thể làm cho vạn tộc không thể tùy tiện cầm xuống, chúng ta tại vạn tộc trong mắt mới có giá trị giờ phút này dương võ nhìn xem dương lân trong mắt nhiều hơn rất nhiều vui mừng lân nhi ngươi cái này đúng là lớn rồi không phải một mặt thuận ta thì sống nghịch ta thì chết dương lân nhìn xem dương võ kinh nghiệm nhiều hơn cũng nên học thông minh một chút dương võ vẻ mặt lại nghiêm túc đáng tiếc còn chưa đủ thông minh dương lân sững sờ lập tức nhíu mày nhưng không có lên tiếng dương võ nhìn xem dương lân đã ngươi biết nhân tộc này để cảnh chỉ là hư tượng căn bản là không có cách đi tới hộ vệ nhân tộc vậy ngươi nói cái này lớn hoàng triều lấy cái gì để ngăn cản cường thịnh tam tộc Dương Lân nhíu mày, Dương Chiến đã đi quỷ tìm kiếm Đại Long Thôn viện quân, nếu là Đại Long Thôn rời núi, nhân tộc làm không đến mức nguy vong. Dương Võ nhìn xem Dương Lân, kia Đại Long Thôn nếu là không rời núi, Dương Chiến cùng lớn dựng hoàng chiều, ứng đối ra sao? Dương Lân trầm mặc. Chương 875, dù là Hèn Mọn còn sống chương 875, dù là Hèn Mọn còn sống Dương Võ lại lần nữa hỏi, liền xem như Đại Long Thôn rời núi, thật sự có thể ngăn cản kia Tam tộc đế cảnh cứng, giả, cái này Tam tộc đế cảnh, ngày đó ngươi hẳn là cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai có thể tranh phong. Dương Lân nhíu mày, Dương Võ nhấc lên vào rượu, lại lần nữa uống một ngụm. Lúc này mới dậy bảo con của hắn: Lân Nhi, đừng sợ bị lợi dụng, cũng không cần chỉ mới nghĩ chiếm tiện nghi, bị người lợi dụng, mới là hữu dụng. Nếu ta Nam quốc đối với vạn tộc mà nói, không có tác dụng gì, vậy chúng ta liền xem như quỷ gối người ta trước mặt làm châu làm ngựa, khả năng đều ghét bỏ chúng ta lãng phí lương thực. Dương Lân hít sâu một hơi, ôm quyền túi đầu, phụ hoàng xin chỉ giáo. Dương Võ ánh mắt sáng tỏ, chính là Dương Kiến, hắn mặc dù đi trước một bước, tự cho là đoạt được tiên cơ, nếu như không ai cùng một bước, hắn cũng là tự tìm đường chết. Dương Lân nhìn qua Dương vò. Trong mắt có mấy phần mê hoặc. Chớp liền hỏi ngươi, ngươi lục thúc dựa vào cái gì cảm thấy có thể làm thần tộc chó? Dương Lân nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Dương Võ khẽ cười nói, thử hỏi, Tam tộc chi chủ đến Thần Châu đại sát tứ phương là vì cái gì? Dương Lân vẻ mặt lênh tốc, bọn hắn muốn diệt nhân tộc. Dương Võ nhìn Dương Lân một cái, đây chỉ là thứ nhất, bọn hắn còn có một cái đồ vật rất muốn, chính là Hỗn độ trùng, bọn hắn đã mong muốn, chính là có chỗ cầu, đã có sở cầu, chính là cơ hội. Thật là, nếu như lớn dựng hoàng triều ngăn cũng được, cầm lấy độ trùng, bọn hắn như lấy đồ trong túi giống như đơn giản. Dương võ nhìn Dương Lân một cái, dự trọng tâm trừ nói: Lân Nhi, ngươi cảm thấy Dương Kiến đi ra một bước này, thật dựa vào là chính là cái gọi là là thần tộc mật báo. Nói nhân tộc đế cảnh là hư tượng, chẳng lẽ cũng là đánh huấn độn trung chủ ý? Dương võ cười, nếu như không phải có năng lực đánh huấn độn trung chủ ý, ngươi cho rằng Lão Lục Lão Tiểu Tử kia có can đảm này dám đi ra một bước này? Thật là, tam tộc chi chủ đều khó mà nắm giữ huấn độn trung, chúng ta thì có biện pháp gì? Dương võ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Dương Lân, độn trung vốn là nhân tộc bảo, bọn hắn thuộc về dị tộc, làm sao có thể trưởng khống? Nhưng là chúng ta liền không giống như vậy. Hoàng Cực Trung là Hỗn Độn Trung Phục chế phẩm, cũng là nhân Hoàng Tụ cửu đỉnh Ma Đúc, vốn là một cái bán thành phẩm Hỗn Độn Trung. Hoàng Cực Trung cùng Hỗn Độn Trung là khí cơ tôn nhau lên tương liên, bởi vậy Hoàng Cực Trung bị Dương Chiến trưởng khống, mà Hỗn Độn Trung thì càng yêu ái với hắn. Đây chính là liền dư thư, thậm chí bích liên đều trưởng khống không được nguyên nhân. Nói đến đây, Dương võ ánh mắt sáng tỏ, nhưng là ngươi cũng đã biết, cái này Hoàng Cực Trung bản thân là ai chi vật? Ta Đại Hạ Vương triều tổ tiên nắm giữ, không sai, chỉ là đại ca ngươi, cùng ngươi tam đệ đều không có bản lãnh nhường Hoàng Cực Trung tán thành, nếu không làm sao có thể chuyển động bên trên Dương Chiến. Dương Lân rốt cuộc hiểu rõ, nhìn chằm chằm Dương Võ, "Phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi có thể nằm giữ?" "Đã từng chấm, đương nhiên có thể, dù sao cũng là lớn hạ hoàng đế, đại hạ khí số chưa hết, ta liền có thể nằm giữ, bây giờ không thành, đại hạ điều diện, con dân trong lòng, đại hạ đã thành đã qua." Nói, Dương Võ ánh mắt hơi khép lên, bên trong có quang mang lật lỏè. "Nhưng là, nếu là ta có thể chấp trưởng thần châu nhân tộc, lại lập tân triều, hôn độn chúng ta tự nhiên có thể trưởng khống." Dương Lân nhìn chằm chằm Dương Võ, tam tộc muốn hỗn chúng, mà không phải nhường mặt khác một đợt nhân tộc trưởng khống. Dương võ nhìn xem Dương Lân, vậy ngươi nhưng biết vì cái gì Tam tộc muốn huấn độ Trung? Cái này Nhi thần tự nhiên không biết rõ. Vậy ta nói cho ngươi, Thiên khai một phút này, Tam tộc chi chủ liền đến đoàn huấn độ chung, điều này nói rõ bọn hắn cực kỳ coi trọng. Cho nên, cái này huấn độ chung đối bọn hắn mà nói, có lẽ cũng cực kỳ trọng yếu. Mặc dù ta hiện tại còn không biết bọn hắn đến cùng coi trọng huấn độ Trung thứ gì. Dương Lân nhíu mày, Phu hoàng, nếu là nhân tộc tuyệt diệt, vậy bọn hắn chẳng phải có thể trưởng khống huấn độ Trung? Không cần lại trải qua người khác chi thủ. Dương võ trầm tư một lát mới nói, Lão lục dám đi ra một bước này. Hẳn là hắn so ta rõ ràng hơn huấn độn chung lực lượng, lao lục ra hỏa này, từ trước đến nay gian xảo rứt, hắn có thể đi ra một bước này, tất có cậy vào. Đến cùng là cái gì lực lượng? Không lâu liền biết, Dương Lân có chút hồ đồ rồi, nhìn không được hỏi một câu, kia phản vẫn là không phản. Vậy cũng phải nhìn, có người hay không coi trọng chúng ta cái này Nam Bốc. Nói xong, Dương Võ nhìn về phía Phương Bắc, bên kia có hắn một cái thân huynh đệ, còn có một cái hôn tiểu tử, gió gấp thành trên tường thành. Dương Kiến nhìn xem cái này đại mạc Bắc Địa phong quang, đã sớm không giống năm đó, rất nhiều nơi cũng đã tàn phá, thương vong người vô số kể. Nhưng là người sống nhóm, dù cho kêu khóc, dù cho có sa sút tinh thần, nhưng là càng nhiều, vẫn là yên lặng cầm lên vũ khí. Cho dù là bọn họ cầm lấy lại nhiều vũ khí, đều không thể chống lại địch nhân một sợi khí cơ. Tự vạn tộc cường giả xâm phạm về sau, vốn đang chiêu binh có chút khó khăn dương kiến, lúc này lại là muốn không hết binh mã binh tướng, thậm chí những mục dân đem ngựa của mình, dê bò, đều hiến cho đi ra, vì cái gì vẹn vẹn chỉ là khi vọng giữ vững bọn hắn đời đời tiếp tiếp sinh tồn thổ địa. Cũng bởi vì là một trận chiến này, đã từng Bắc địa còn có phản loạn hạng người, bây giờ vậy mà cũng không có, toàn bộ hướng Bắc đế đầu hàng yêu cầu duy nhất, cái kia chính là trên chiến trường, bất luận sinh tử thắng bại, thậm chí khả năng không có quá nhiều nghĩ tới cái gì hoàng triều, cái gì bắc quốc, nghĩ nhiều nhất, cái kia chính là là nhìn nữ giả yếu, dùng máu là hậu thế liều ra một con đường sống. có lẽ trong đó cũng có vì tư lợi hạng người, nhưng là dưới loại hoàn cảnh khác biệt này, thần châu nhân tộc ngược lại càng thêm bất kết. dương kiến nhìn một hồi cái này đại mạng bên trên chiến mã chiến kỵ, khôi ngô chiến sĩ, lúc này mới nhìn về phía một bên, vẻ mặt lạnh lùng tống nao. tấu ta cho là ngươi sẽ cách ta mà đi, không nghĩ tới, ngươi cũng là lưu lại, là muốn điều tra tình báo. Tống Đao nhìn về phía Dương kiến ngươi đi ra một bước này, đến chết đều là nhân tộc tội nhân. Dương Tiễn lại cười, tội ta một cái, bảo đảm cái này bắt Địa con dân tiên thiên vạn, ngươi cảm thấy không có lời. Cho nên, ta lưu lại. Dương Tiễn thở giải chỉ là rất cốt đủ, ngươi chịu được. Tống Đao nhìn xem Dương Tiễn kia có chút hoa dâm tóc, chịu không được cũng bất quá vừa chết, không quan trọng. Tốt, vậy liền để chúng ta cùng đi ra khỏi một bước này, nếu như có thể đạt được thần tộc tín nhiệm, ha ha, ta kia nhị đệ, cũng phải đem nhân tộc này bảo tọa tặng cho ta, không đúng, phía nam còn có một cái La Hồ Ly, còn phải cùng ta giành giận một hồi. Tống Đao nhũ mẩy, ý của ngươi là Nam Đế cũng biết phản? Dương Kiến nghĩ, nghĩ, hắn đang chờ. Chờ cái gì? Chờ Thiên Đô Thành tin tức. Tống Đao sững sở, Thiên Đô Thành sẽ có tin tức gì truyền đến? Đợi lát nữa liền biết. Nếu không thần tộc làm sao có thể chỉ bằng ta cho một chút đế cảnh là hư tượng tin tức, liền có thể để chúng ta trở thành bọn hắn chó? Tống Đao vẻ mặt băng lãnh, câu nói này rất khó nghe. Có thể còn sống, liền không có nghe. Dương Kiến nhìn về phía cái này đại mạc phong băng, trong lúc nhất thời hào hùng vô hạ, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ biết, ta Dương Kiến, để bọn hắn còn sống dù là hèn mọn của sống. Tống Dao không nói gì thêm. Chương 876, không người có thể làm gì được ta, Trường 876, không người có thể làm gì được ta Tiên Đô thành. Một thân hắc khí lượn lờ Dương Chiến, cầm trong tay cuốn độn trùng đang đứng lặng tại trên hoàn thành. Phía sau là rất nhiều nhân tộc cường giả, Vũ phu Trước mặt xuất hiện mấy tôn thần tộc cường giả, bẹn bẹn mấy cái, đều tựa hồ ép tới cái này Tiên Đô thành tất cả mọi người không thở đổi. Bất quá lúc này, Dương Chiến trong tay cuốn độn trùng phát ra tiếng Trung Kia tiếng Trung, dường như có thể gột rửa tâm linh, cũng chặn tia thần tộc cường giả khí thế áp lực. Cầm đầu thần tộc cường giả là một cái đầu cùng thân thể đều loại người tồn tại, duy chỉ có cùng người không giống chính là phía sau của người này có một con rồng đuôi như thế cái đuôi. trên người tán phát ra khí tức, chỉ sợ là vương phía trên cảnh. dương chiến cầm trong tay guon độn trung, đống nhiên tiến lên, lập tức làm cho đối phương mấy cái thần tộc cường giả vậy mà cùng nhau lui về phía sau một bước. mấy người nhìn dương chiến như giết người giống như ánh mắt, nhưng khi bọn hắn trông thấy guon độn chung ánh mắt liền biến có chút cẩn thận mặt phần. dương chiến nở nụ cười, thế nào, đã tới, còn không chiến một trợ nhân hình nọ đôi rồng cường giả dùng nhân tộc lời nói mở miệng ngươi chính là thần châu đại đô đốc dương chiến đúng lao tử chính là dương chiến hình ngươi đôi rồng thần tộc hất cam lên tận lực lấy ra chính mình cao cao tại thượng khí độ dường như đang vì vừa rồi lui ra phía sau một bước bù mặt mũi lập tức hắn kinh thường cười nói ha ha ta là thần vương đủ chúng ta có thể đến đã nói lên biết các ngươi thần châu hư thực nhân tộc đế cảnh căn bản cũng không có cho nên các ngươi cũng không cần hư trương thanh thế sớm đi đầu hàng có lẽ còn có thể để các ngươi được chết một cách thống thái điểm nếu như các ngươi xác định nhân tộc đế cảnh cũng có, vậy thì không phải là đến mấy người các ngươi, mà là thần tộc quy mô xâm chiếm, thậm chí các ngươi thần chủ cũng hẳn là lại tới. thần vương đủ cười lạnh nói, chúng ta đều tới, các ngươi nhân tộc đế cảnh cũng không có xuất hiện. nếu quả thật có, chúng ta còn có thể sống được. liền các ngươi những này amiu a cẩu, cũng cần chúng ta nhân tộc đế cảnh cường giả ra tay. chúng ta nhân tộc có câu ngạn ngữ, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, bản đô đốc là đủ. thật sự là cung vọng, liền ngươi thực lực này vẫn là một đạo phân thân, liền chí tôn thượng cảnh đều không có, còn dám cùng bản vương tranh phong. giờ phút này. Dương Chiến đung nhiên tiến lên, Thần Vương đủ sắc mặt biến hóa, lại lần nữa lui lại. Mấy người khác cũng giống vậy bay ngược, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ. Dương Chiến lộ ra nụ cười, lui cái gì đâu, lao tử quá mức xuất sắc, hù đến các ngươi. Ừ, Dương Chiến, không cần nói nhảm nhiều lời, đã có người nói cho chúng ta biết các ngươi nhân tộc hư thực, địa cảnh đều là giả tượng. Đúng đúng, chính là giả tượng. Vậy các ngươi mấy cái Thần Vương, tới a. Nói, Dương Chiến tay trái nắm hôn nội trung, tay phải đối với Thần Vương đủ bọn hắn năm cái ngó ngó tay. Mấy tên Thần Vương vẻ mặt khó coi. Dương Chiến lại cười lên, lại lần nữa hô. Tới a. Nhưng vào lúc này, thần vương đủ đỗng nhiên ra tay. Anh, một tiếng oanh minh, Dương Chiến cầm trong tay hôn độ trùng, hoàn toàn đón nhận thần vương đủ đòn đánh mạnh nhất. Thật là, cũng bẹn bẹn bạo phát ra tiếng oanh minh, thậm chí liền nhường Dương Chiến lui ra phía sau nửa bước đều không có làm được. Thần vương đủ sắc mặt càng là ngưng trọng, không có hôn độ trùng ngươi thì tính là cái gì? Dương Chiến mang theo vài phần buộc cận, lao tử chính là có hôn độ trùng, hôn độ trùng có thể nhường bản đô đốc đứng ở thế bất bại. Chúng ta vạn tộc có thể đem ngươi nhân tộc tàn sát hầu như không còn. Dương Chiến ánh mắt băng lãnh, các ngươi có thể đổ nhân tộc ta. Ta cũng có thể tẩy vào Hỗn Độn chung, hủy diệt ngươi thần tộc từng bước từng bước bộ tộc, sớm muộn ta cũng có thể giết sạch. Ngươi cho rằng ngươi có Hỗn Độn Trung liền có bản lĩnh này? Dương Chiến nhẹ tay vô nhẹ Hỗn Độn Trung, lập tức Hỗn Độn Trung bên trên hiển hiện vô số đường vân. Những đường vân này, dường như sống lại, còn tại động. Tia hào quang sáng chói, nhưng Thần Vương đủ bọn người càng lại như gặp đại địch. Thần Vương đủ sắc mặt khó coi, ngươi thật đúng là có thể thúc đẩy cái này Hỗn Độn Trung. Ta chẳng những có thể thúc đẩy, ta còn biết, cái này Hỗn Độn Trung chỉ cần tán thành ta, dù cho các ngươi thần chủ tới, cũng không làm gì được ta, cho nên các ngươi động nhân của ta, ta liền một mình giết tiến ngươi thần tộc, ta liền nhìn, đến cùng ai không chịu nổi trước tổn thất? thần vương đủ nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm dương chiến, ngươi có phải hay không quá để mắt cái này hôn độ chung. ha ha, các ngươi cũng không cần thăm dò, lão tử chỉ cần vẫn là thiên hạ trung chủ một ngày, ta liền có thể nắm giữ hôn độ chung. thần vương đủ ánh mắt băng lãnh, xem ra, ngươi thật đúng là biết không ít. nói nhảm, lão tử là nhân tộc, các ngươi đều biết, ta có thể không biết rõ. thần vương đủ bốn phía nhìn một chút, lộ ra đủ cười, cái khác tạm dừng không nói, nhưng là ngươi nhân tộc này đến cảnh, xác định là hư tượng. Dương Chiến cười lạnh một tiếng, vậy liền để các ngươi thần chủ yên tâm lớn mật đến chính là, ta Thần Châu chết rất nhiều người, ta Dương Chiến cũng biết gấp mười hoàn trả. Thần Vương Đủ cười lạnh nói, nếu như ngươi không phải thiên hạ này trung chủ, ta nhìn ngươi còn có thể hay không phách lối như vậy. Nhân tộc ta đồng tâm hiệp lực, lòng người tại. Thần Vương Đủ đống nhiên mang theo mấy người lại lần nữa lui lại, cảnh giác nhìn xem Dương Chiến trong tay huân độ trùng, bởi vì bọn hắn cảm thấy một cỗ không hiểu tim đập nhanh khí cơ. Lúc này, Thần Vương Đủ mới nói câu, các ngươi nhân tộc có câu nã ngữ lòng người nhất là khó lượng, ngươi cũng đừng quá để mắt các ngươi nhân tộc lòng người. Từ xưa đến nay, các ngươi nhân tộc chưa hề chân chính đồng lòng qua, cho nên ngươi lớn rực hoàng triều cũng nên hủy diệt, bản muốn nói. Nói xong, thần vương đủ liền mang theo mấy người chạy như bay. Nhưng cũng tại thời khắc này, dưỡng chiến trong tay ngôn độ trùng lập tức phát ra như sấm sét tiếng vang. anh Một gã chạy chậm nhất thần vương, trong nháy mắt bị giáng đòn nặng nề, lập tức miệng phun máu tươi, nhưng là chạy nhanh hơn. Nhìn xem mấy tên thần vương nghe ngóng rồi chuẩn, nhường nguyên bản đều cất lòng quyết muốn chết đám người, đều kinh hãi. Đại đô đốc, cái này ngôn độ trùng cũng quá mạnh a. Tam tử kích động mở ra miệng tứ nhi đạp tam tử một cước cái gì hỗn độn trung mạnh kia là ta đại đô đốc chiến vô bất thắng đúng chiến vô bất thắng chiến vô bất thắng chiến vô bất thắng trong lúc nhất thời rất nhiều người đều hô to lên cũng làm cho thiên đô thành bên trong sĩ khí tăng một lên chỉ là dương chiến trên mặt lại không có một chút nụ cười bởi vì liền vừa rồi một chiêu đều dành thời gian hắn đạo này phân thân bên trong lực lượng lại đến một chiêu vậy chỉ có thể là nhuyễn chân tôn hỗn độn chung rất mạnh có thể hắn không mạnh a lão ngũ tiến đến dương chiến trước mặt thấp giọng hỏi đại đô đốc bọn hắn cái này xác định nhân tộc đế cảnh là hư lảo chỉ sợ lập tức thần tộc đại quân liền trở lại, chúng ta hẳn là chuẩn bị sớm. Dương Chiến quát tay nói, bọn hắn còn không dám đến. La Mu Nghi Hoặc, bọn hắn biết không đế cảnh, còn không dám đến. Đại Đô Đốc, những thứ này đổ đao chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội này a. Hỗn độn trung tại, ta liền mất tử, nhân tộc không thể dễ quang. Nói, Dương Chiến nhìn về phía phương xa, thanh âm bay xa, thần tộc ra sân, vũ tộc, ma tộc cũng nên ra sân. Chương 877, có muốn hay không muốn hỗn độn trùng. Chương 877, có muốn hay không muốn hỗn độn trùng. Nơi xa đang có vài đôi ánh mắt nhìn chằm chằm thiên đô thành phương hướng. Lúc này, hắc vũ tộc tộc lão minh tìm, mang theo vũ tộc long thần bộ cứng giả đứng lặng trên đỉnh núi. Tộc lão, tin tức xác thực, nhân tộc đế cảnh là hư tượng, nếu không nhân tộc đế cảnh hẳn là sẽ không thả thần vương đủ bọn hắn đi. Minh tìm bắt đầu, không sai, đích thật là hư tượng. Tộc lão, chúng ta là không phải mượn cơ hội, cầm xuống kia hôn độn chung. Ngươi cho rằng hôn độn trung là dễ cầm như vậy? Tam tộc chi chủ liên thủ đều không thể đoạt lấy hôn độn chung. cái này hôn độ trung nhận thức chính là nhân tộc chí bảo, từ trước chỉ có nhân tộc trung chủ khả năng nắm giữ. Thật là cái này đại đô đốc không phải nhân hoàng a. Ngươi cho rằng nhân tộc trung chủ vẹn vẹn nhân hoàng có thể đại biểu. Long ngươi cho hướng, chính là tuyệt đại đa số người đều ủng hộ hắn, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng trung chủ. Vậy chúng ta liền đem nhân tộc toàn giết. Long thần bộ thủ Lĩnh mở đất khách trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Minh tìm nhìn mở đất khách một cái, nếu như là đơn giản như vậy, cái kia còn dùng ngươi mà nói. Mở đất khách sắc mặt chỉ trệ, sau đó cúi đầu nói, "Mời tộc lao chỉ giáo." Vị này đại đô đốc mới vừa nói những lời kia, không chỉ là nói cho thần tộc người nghe, cũng là cho chúng ta cùng người của ma tộc nghe. Ma tộc cũng tới. Mở đất khách lúc này nhìn một phía, Minh tìm nhìn mở đất khách một cái. Ngươi cho rằng thần tộc nói cho chúng ta biết, cũng sẽ không nói cho ma tộc. Nếu là thật sự có đế cảnh cường giả, là cả mấy ba chúng ta tộc ai cũng chạy không thoát. Đến lúc đó chúng ta những này đều chết ở chỗ này, tam tộc liền sẽ chân chính đạt thành đồng minh, đối phó thần châu nhân tộc. Mở đất khách nếu mày hiện tại xác định nhân tộc không có đế cảnh, kia cho nên chính là một chuyện khác. Mở đất khách có chút không hiểu. Đúng lúc này Dương Chiến Thanh âm từ đằng xa chuyển đến, thần tộc ra sân, vũ tộc, ma tộc cũng nên ra sân a. Thanh âm này xuất hiện nhường mở đất khách biến sắc, lập tức quay đầu, chọn ra chiến đấu trạng thái. Bởi vì thanh âm này chính là chạy theo bọn hắn tới. Minh tìm bình tĩnh nói, không biết do các ngươi vội cái gì, không có địa cảnh, dương chiến dù cho có hối lộ chúng, cũng khó có thể chặn giết chúng ta. Nói, minh tìm chỉ hướng thần tộc rời đi phương hướng, phái người đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn làm cái gì. Là, tộc lão. Tiếp lấy, minh tìm chỉ hướng một phương hướng khác, bên kia là ma tộc, phái người nhìn chằm chằm, cũng xem bọn hắn muốn làm gì. Là, tộc lão. Cuối cùng, minh tìm tới trước, mang theo lãnh đạo biểu lộ, đã ngươi muốn tìm ta đàm luận vậy ta cũng là muốn nghe xem, ngươi muốn nói cái gì? Minh tìm mang theo mấy tên vũ tộc cường giả, lại lần nữa xuất hiện ở Thiên đô thành trên không. Dương Chiến một mực đứng lặng giữa không trung, tựa hồ chính là đang chờ bọn hắn. Tam tử, tứ nhi bọn người, lại lần nữa căng cứng lên thần kinh. Dương Chiến khoát tay áo, các minh đệ không cần thận trường, có ai không? Lo pha trà, có khách tới. Nói xong, Dương Chiến hướng phía trong hoàng thành một chỉ. Bời. Minh tìm nhìn thoáng qua cái này hoàng thành, nhẹ gật đầu, tốt. Nói xong, Minh tìm trực tiếp một bước tiến vào trong hoàng thành. Dương Chiến nhìn về phía cái khác vũ tộc cường giả. Chư bị ngay tại bên ngoài chờ a minh tìm thanh âm từ bên trong truyền đến không cần tiến đến là tộc lão dương chiến lúc này mới quay người tiến vào hoàng thành chính thông điện minh tìm ngồi ở hoàng đế chỗ ngồi nhìn xem tiến đến dương chiến ngươi gọi ta tiền đến không chỉ là để cho ta uống trà a nói minh tìm chỉ chỉ trước mặt bảy biện một chút tấu trương cái bản trà cũng không có không đổi trà có được hay không pha trà cũng là mấu chốt minh tìm lộ ra nụ cười nhân tộc đối với những này môn đạo cũng là luôn luôn truyền thừa có thứ tự bạn tôi không phải cũng học xong rất nhiều bất quá trong mắt của ta đều là không có chút ý nghĩa nào lẹo lẹo đồ vật, không có ý nghĩa gì. Chính là bởi vì những này các ngươi cho rằng lẹo lẹo đồ vật mới sáng tạo ra nhân tộc ta sáng chói văn minh huy hoàng, chả có thể tĩnh tâm lương thần, cũng có thể đào giã tình hao, chả vị khác biệt, cũng có thể đạt tới không giống hiệu quả. A, vậy ta cũng là muốn nếm thử. Dương Chiến hỏi một câu, xin hỏi xưng hôi như thế nào? Hắc Bưu tộc tộc lão Minh Tìm. hóa ra là bắt đại tộc lão một trong, cũng là không có từ xa tiếp đón. Minh Tìm nhìn xem Dương Chiến, bình tĩnh nói, nhân tộc đế cảnh là hư tượng đều đã bị nhìn rõ, ngươi còn có thể khí định tần nhán chẳng lẽ không lo lắng? lo lắng cái gì? lo lắng nhân tộc gì tộc? ha ha, nhân tộc ta nhìn chung dòng sông lịch sử, bất luận đối mặt cái gì, nhân tộc ta đều có thể đi tới, chính như ba vạn năm trước, vạn tộc huy hoàng nhất thời điểm, nhân tộc ta vẫn như cũ còn tại, còn không tính thần châu nhân tộc, còn có địa phương khác nhân tộc. nói đến đây, dương chiến ánh mắt sắc bén nhìn xem minh tìm, nhân tộc ta là không dứt song. rốt cục, có một cái nhỏ cung nữ, vương tới một ly trà, đặt ở minh tìm bên người. Nhỏ cung nữ thế mà còn có tâm tư tưởng tận xem xét minh tìm dáng dấp kia một đôi cánh chim nhỏ cung nữ hiếu kỳ xem đi xem lại sau đó minh tìm những mày nhìn cái gì vậy minh tìm nữ khi có chút hỏa khí nhỏ cung nữ thế mà còn không sợ ngược lại quay đầu nhìn qua dương chiến nghĩ ra đây là sự thực cái sao cái này còn hỏi lên nhớ minh tìm sắc mặt có chút không dễ nhìn dương chiến cũng là bó tay rồi cái này lục dương thật đúng là vô chi không sợ a đây chính là giết người không chớp mắt mà vương không những không sợ nhìn dạng như vậy nếu là dương chiến cho phép nàng còn được tay dương chiến lập tức đưa tay đem lục dương kéo tới không được vô lễ tại sao là người đến các nàng không ram tới a Liền ta tới. Dương Chiến ngang Lục Dương một cái, liền người mãng. Lục Dương hé miệng cười, đa tạ nhị ra khen ngợi. Cúc nhanh lên đi chiếu cố dư thư. a Lục Dương thời điểm ra đi, cũng còn ngắm mấy mắt. Một sát na, Minh tìm trên thân khí cơ máy liệt, bất quá Dương Chiến đã đem hôn độn chung đem ra, chắn Minh tìm trên thân kia không lường được cường đại khí cơ. Minh tìm tộc lão, không đáng cùng một cái nha đầu so đo. Thử, nhân tộc xưa nay đều là không biết tự lượng sức mình. Dương Chiến bình tĩnh nhìn trên tay hôn độn chung, vũ tộc, có muốn hay không muốn hốn độn chung? Minh Tìm nghe xong, nhìn về phía kia Huân Độ Trung, ánh mắt lộ ra mấy phần quan mang. Nếu như ngươi bằng lòng cho, nói không chừng chúng ta Thánh Chủ có thể để người ta tộc trở thành vũ tộc phụ thuộc tộc đàn, ta vũ tộc cũng có thể che chở nhân tộc không đến mức diệt tộc, chính như năm đó Ma Đế thành như thế. Dương Chiến nhìn về phía Minh Tìm, hắn vẫn tại nhìn trầm trầm hắn trong tay Huân độn Trung. Các ngươi muốn Huân Độ chung làm cái gì? Đây là nhân tộc ta trí bảo. Minh Tìm trầm mặt một lát, mới nói câu: Nếu như ngươi với bên ngoài có hiểu biết, khi biết, chúng ta một mực tại nghiên cứu cơ thể người đại đạo, cái này Huân Độ chính là nhân tộc mạnh nhất trí bảo. Bên trong tất nhiên có quan hệ với nhân thể đại đạo đồ vật. Vẻ mện như thế, đương nhiên chỉ là như thế. Dương Chiến nhìn chằm chằm Minh Tìm, nở nụ cười, "Vậy chúng ta bình đẳng hợp tác, ta nhường vũ tộc nghiên cứu hỗn độ chúng, mà các ngươi vũ tộc giúp ta chống cự thần tộc, ma tộc." Minh Tìm sửng sở, lập tức mang theo vài phần buộc cận. "Dương Chiến đúng không, bình đẳng hợp tác dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cái này yếu đuối nhân tộc, các ngươi có lấy ra được cường giả sao? Tại vạn tộc trong mắt, nhân tộc bất quá là sâu kiến mà thôi, nơi nào có tư cách bàn điều kiện, còn bình đẳng." "Vậy thì chờ a." Minh Tìm nhíu hoặc, "Chờ." Chờ cái gì? Chờ ngươi phái đi ra người, chờ về bẩm báo ngươi tin tức." Minh tìm lập tức ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngươi đây đều biết. Chương 878, mấy ngàn tuổi đứa nhỏ không hiểu chuyện chương 878, mấy ngàn tuổi đứa nhỏ không hiểu chuyện tại thần châu, ta tự nhiên có tay của ta mắt, ta còn biết, vừa rồi rút đi thần tộc, đã đi đại mạc 10 châu, tìm tới Bắc đế đàm luận liên thủ, mà ma tộc nhìn ngươi vũ tộc bị ta mời tiền đến, không có gì bất ngờ xảy ra, liền đi tìm nam đế. Minh tìm nhìn chầm chầm Dương Chiến hồi lâu, ngươi đơn a. Ta nói, tại thần Châu, ta dù sao mới là thiên hạ này chúng chủ muốn cầm hôn độ chung liền phải đem ta thiên hạ này trung chủ cho lại ngã bọn hắn đang tìm kiếm người thích hợp tộc khôi lỗi bởi vì chỉ có cái này khôi lỗi trở thành nhân tộc hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh khả năng nắm giữ hôn độ chung minh tìm lãnh đạo nhìn xem dương chiến lập tức khinh thường nói nhân tộc đều là tự cho là đúng thật sự cho rằng chúng ta vô cùng coi trọng hôn độ chung nhân tộc hủy diệt hôn độ chung cũng sớm muộn là chúng ta Người xác định nhân tộc chết gần hết rồi liền có thể trưởng khống hôn chung minh tìm không nói chuyện rõ ràng hắn cũng không xác định. Dương chiến nợ đủ cười, ngươi không ngại đi về hỏi hỏi các ngươi thánh chủ, các ngươi thánh chủ nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Hỗn độn trung tại, nhân tộc cũng sẽ không diệt. Làm sao có thể? Một cái hỗn độn trung, có thể bảo hộ nhân tộc bất diệt? Thần châu bên ngoài nhân tộc, các ngươi diệt xong rồi sao? Chớ nói chi là ta thần châu, chỉ cần còn có người hỗn độn trung chính là nhân tộc ta chí bảo, cho nên muốn cầm hỗn độn trung, nhất định phải nâng đỡ khối lỗi, lật đổ ta lớn dực hoàng triều, mới có thể để cho hỗn độn trung tan thành. A, cứ như vậy, kia hỗn độn chung không phải là các ngươi? Có thể trở thành khối lỗi, khí này tiết lại có mấy phần? khôi lỗi dám không tuân theo phủng phía sau đại tộc minh tìm ánh mắt chớp lên không nói gì dương chiến nhìn minh tìm một cái lên tiếng lần nữa đã từng vạn tộc tranh giành thần châu là đến không phải cũng chính là cái này hôn độn trung minh tìm hít sâu một hơi xem ra ngươi biết rất nhiều dương chiến ký định thần nhàn không phải ngươi cho rằng thiên khai ngày tam tộc chi chủ trước tiên đến cấp đoạn hôn độn trung chuyện này chỉ có thể giải thích rõ hôn độn trung đối với các ngươi vạn tộc mà nói cũng cực kỳ trọng yếu ai lấy được hôn độn trung liền có thể chống cự thiên môn bên ngoài minh tìm sắc mặt biến hóa ngươi dương chiến nhìn xem minh tìm dáng vẻ hắn mới đoán đúng. sở dĩ như thế suy đoán là bởi vì thanh vũ tiếng nghi trông thấy thiên lang cùng tiểu hồng lúc loại kia chấn kinh cùng giận mình. cùng giữa bầu trời thế mà không có huấn độn linh tộc xuất hiện. theo tổ vương để lại cho hắn tin tức mặc dù không có huấn độn linh tộc cùng bạn tộc ở giữa tình huống tin tức nhưng là cũng biết giữa bầu trời là thích nghi nhất nơi nghỉ chân. thiên ngoại thiên thì là hoàng vu lại ác liệt. huấn độn linh tộc không có tới giữa bầu trời, nghĩ như thế nào đều không tầm thường. hoặc là chính là thần châu tự tù về sau xảy ra chuyện gì, mà lại năm đó vạn tộc cường thịnh, xa so với hôm nay tam tộc càng thêm cường đại lúc này, minh tìm yên lặng nâng chung trà lên, uống một ngụm, dường như tại che giấu tâm tình của mình. đây càng thêm kiên định dương chiến suy đoán. minh đi tìm trong chốc lát mới mở miệng, những chuyện này, chỉ có tam tộc cường giả đỉnh cao mới biết được, ngươi là thế nào biết đến? quả nhiên, có biến. ngươi đừng quản ta làm sao mà biết được, cho nên, hiện tại chúng ta có hay không bình đẳng hợp tác cơ sở. minh tìm hơi hơi trầm tư một lát, lãnh ngậm nói, ngươi cho rằng biết những này liền có thể để cho ta vũ tộc hạ thấp tư thái cùng các ngươi nhân tộc hợp tác? ta chỉ là muốn nói cho ngươi, các ngươi vũ tộc chỉ có cùng ta hợp tác nếu không huấn độn chúng cũng không cần suy nghĩ, minh tìm nếu mày, đúng vào lúc này, bên ngoài có vũ tộc cường giả hô to, tộc lão có đại sự xảy ra, minh tìm nhìn về phía dương chiến, dương chiến khẽ gật đầu, nhường hắn bảo đi, tiến đến, vũ tộc cường giả tiến đến, trực tiếp hai cánh bao khỏa thân thể, đối với minh tìm gùi đầu, tộc lão nói, cái này vũ tộc lại không tự chủ được nhìn về phía dương chiến, dương chiến bình tĩnh nói, có phải hay không thần tộc, ma tộc đã chuẩn bị duy trì bắc đế, nam đế hai người này tạo ta phản, tên này vũ tộc con ngươi co rú lại, khiếp sợ nhìn xem dương chiến. Minh tìm trông thấy hắn người bộ dáng này, chính là biết Dương Chiến nói đúng. Tiếp lấy, tên này vũ tộc đội vàng mở miệng, đúng vậy, tộc lão, thần tộc cùng ma tộc, thế mà quyết định duy trì nhân tộc này, Bắc Đế Nam Đế hủy diệt thật to dựng hoàng triều. Nghe được tin tức này, Dương Chiến ánh mắt sáng mấy phần. Minh tìm mắng một câu, những này âm hiểm hẳn người. Nói xong, Minh tìm đứng dậy, nhìn xem Dương Chiến, việc này can hệ trọng đại, chúng ta đến bẩm báo thánh chủ mới quyết định. Trước đó, ta vũ tộc tuyệt đối không làm khó dễ các ngươi. Nói xong, Minh tìm mang theo tộc nhân, cấp tốc rời đi. Dương Chiến đi ra chính thông điện. Một người đứng tại cửa đại điện, ngước nhìn cái này tinh không bản lý, đáng tiếc, luôn có vung đi không được vẻ lo lắng. Bất quá, Dương Chiến cười, bởi vì hắn nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Lục Dương nhìn qua toàn thân bước lên hắc khí Dương Chiến, nhịn không được hô câu, "Nhị gia, ngươi đang cười cái gì?" Dương Chiến quay đầu, nhìn xem Lục Dương, "Ngươi không đi hầu hạ dư thư. Ai nha, tiểu thư để cho ta tới phụng dưỡng ngươi a." "Phụng dưỡng ta làm cái gì, ta lại không có mang thai." Lục Dương nghiêng đầu, "Ta cũng không biết a, tiểu thư nói, nàng hiện tại không điện." Dương Chiến sửng sở, nhìn xem chính mình cái này toàn thân bút lên hắc khí phân thân trận nhìn lục dương một cái ta cũng không tiện lục dương lại nghi ngờ nói đến cùng là cái gì không tiện dương chiến không có giải thích chỉ làm mở miệng phân phó mạnh đại hổ có mặt tướng xa xa liên truyền đến mạnh đại hổ thanh âm mật lệnh nam bắc hai nước biên cảnh quân coi giữ tượng trưng một chút chống cự liền triệt thoái phía sau một trăm dặm mặt tướng vân mệnh tê từ mặc cũng chạy tới địa chủ nam đế cũng muốn phản tất nhiên bọn hắn tại sao có thể như vậy bọn hắn đã từng cùng điện chủ chung chiến thần giới Như thế nào hào khí, thế nào bây giờ bị vạn tộc giật mình, liền thành dạng này. Ta biết bọn hắn ý nghĩ, vì chính mình, cũng là vì nhân tộc tìm tòi một đầu khả năng đường ra mà thôi. Tê tử mặc những mày, thật là cứ như vậy, thần châu liền lần nữa lại chia năm xẻ bảy. Không phá thì không xây được. Tê tử mặc mặc dù không biết rõ, nhưng là cũng không có lại nói cái gì. Chỉ là hỏi một câu, địa chủ, có thể biết, quỷ bên kia tình huống. Cảm giác không đến, quỷ không thuộc về phương thế giới này, ta đạo này phân thân, không chiếm được bản thể mày may tin tức. Lúc này. Dương Chiến cũng có chút lo lắng, nếu là có thể mời đến viện Quân, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Nếu là cầu không được, tự không có cách nào. Bất quá hắn làm việc, xưa nay sẽ không đem hy vọng ký thác vào một chỗ. Dương Chiến bản thể đi tới quỷ, xem như trở lại chỗ cũ. Dương Chiến gặp được tộc trưởng, tộc trưởng trông thấy Dương Chiến thời điểm, mở to hai mắt nhìn, ngươi tại sao lại tới? Còn không chào đón ta? Chủ yếu là ngươi quá tham ăn. Dương Chiến trận nhìn tộc trưởng một cái, đây là không tốt đẹp gì khách. Lưu A Liên cùng Tiểu A Bảo đi theo Dương Chiến bên người, Tiểu A Bảo trốn ở Lưu A Liên sau lưng, nhìn qua tộc trưởng hồ có chút sợ hai tộc trưởng, Lưu A Liên cũng lộ ra rất cần trương, giữa bọn hắn dường như từng có vấn đề gì. Lúc này, tộc trưởng cũng nhìn về phía Lưu A Liên mẫu nữ, liền không có sắc mặt tốt. Lại là các ngươi, còn dám đi cấm địa quấy rối, liền vĩnh viễn lưu tại đại long thổ tốt. Lưu A Liên tuyệt khổ, tộc trưởng, sẽ không, tiểu hài tử không hiểu chuyện đi. Mấy ngàn tuổi tiểu hài tử. Hách Lưu A Liên nói không ra lời. Chương 879, tuyệt lộ chương 879, tuyệt lộ Dương chiến phân phó một câu, A Liên, mẹ con các ngươi ngay ở chỗ này, ta cùng tộc trưởng nói chuyện một chút. Là Lao ra. Tộc trưởng ngoài ý muốn, lao ra. Đúng a, Dương Chiến là Lão ra chúng ta. Thiểu A bảo đống nhiên tới một câu. Tộc trưởng trận nhìn hai mẹ con một cái, đi hổ ra nhà đồn địch, không nên đến chỗ chạy loạn, gần nhất ta đại long thôn cũng không yên ổn. Tốt. Lập tức, tộc trưởng đem Dương Chiến mang vào trong phòng của hắn. Dương Chiến còn chưa mở miệng, tộc trưởng liền đến câu, Dương Chiến A, ngươi lần này tới, là có chuyện gì à? Không sai, bây giờ ta thần châu nhân tộc ngay tại gặp bạn tộc Vây Quét, muốn mời tộc trưởng bảo hộ ta thần châu nhân tộc 100 năm. Tộc trưởng sững sở, tiểu tử ngươi là thực có can đảm nói à? Chúng ta Đại Long thôn lợi lại không có tu hành thực lực. Dương Chiến bất đắc dĩ nói, tộc trưởng, các ngươi cũng đừng kiêm tốn, ta cho đến nay liền chưa thấy qua so với các ngươi mạnh hơn. Tộc trưởng chỉ vào một bên ghế đầu, ngươi ngồi xuống trước. Dương Chiến ngồi xuống, nhìn xem tộc trưởng, nếu là có biện pháp, ta cũng sẽ không đến thỉnh cầu các ngươi. Tộc trưởng có thể đưa yêu cầu, chúng ta tận khả năng làm được. Tộc trưởng lao mắt trở nên thâm thúy, yêu cầu gì đều có thể, chỉ cần có thể làm được, ta tuyệt không chối từ, bao quát ta Thần Châu nhân tộc. Tộc trưởng trầm mặc một lát mới nói câu, ngươi lần trước nói, ngươi trông thấy một ngụm huyền không thạch quan, còn có rất nhiều lòng tại va chạm thạch quan. đúng, ta nói qua, ta cũng hoàn toàn chính xác nhìn thấy. Tộc trường lộ ra nụ cười, tốt, ngươi đi đem chiếc quan tài đá kia mở ra, ta liền để ta trong thôn đám nhóc con đi giúp ngươi. dương chiến lập tức nhíu mày, ta đây không thể làm được, lần trước nhìn thoáng qua, ta đều kém chút chết. Tộc trường hai tay một đám, vậy ta liền không có biện pháp giúp các ngươi, liền không thể đổi một cái yêu cầu. dù sao chuyện này ta làm không được, ngươi cho rằng ta vì cái gì cho ngươi đi đem kia thạch quan mở ra? chính là bởi vì ngươi không đem thạch quan mở ra, chúng ta căn bản đi không ra cái này đại long thôn. Dương chiến sững sờ, thật là ta nhóm cũng có thể tiến có thể ra a, làm sao lại? đó là các ngươi, các ngươi vốn cũng không thuộc về nơi này, mà chúng ta không được, cho nên thạch quan không mở ra, chúng ta ra không được, tự nhiên cũng không giúp được ngươi. nói xong, tộc trưởng còn bổ sung một câu, nhưng là chính như như lời ngươi nói, ngươi làm không được, cho nên ngươi vẫn là trở về đi. Dương chiến nhìn chăm chăm tộc trưởng một hồi, lại không có lại nói mời bọn họ rời núi chuyện, ngược lại hỏi một câu, tộc trưởng, ta mỗi lần tới cũng không có nhìn thấy trong thôn thanh niên trai trắng, chỉ có lão ấu, những người khác đâu. Lần trước không phải nói cho các ngươi biết, San Long đi. Vậy bọn hắn lúc nào thời điểm trở về? Thế nào? Người cho rằng lão phu còn không làm chủ được, còn phải chờ những người trẻ tuổi kia trở về mới có thể làm chủ. Không phải ý tứ này, mỗi lần tới đều không có gặp bọn hắn, muốn gặp bọn họ một chút. Tộc trường gật đầu, thiết qua 10 ngày, còn kém không nhiều lắm. Dương Chiến nhíu mày, 10 ngày a, nơi này một ngày tương đương bên ngoài một năm. Người cái này chân thân tới đây, đúng là như thế, nếu như là thần hồn, còn kém không nhiều lắm. Dương Chiến hít sâu một hơi, quả là thế. Vậy nếu là đợi 10 ngày, thần châu đều đi qua 10 năm. Dương Chiến lúc này quyết định, ta đi thử xem, có thể hay không đem thạch quan mở ra. Tộc trưởng có chút ngoài ý muốn, tiểu hòa tử, chính ngươi cũng đã nói, lần trước ngươi nhìn một chút, đều kém chút chết, ngươi đây là đi mở ra thạch quan, ngươi không muốn sống nữa. Có một số việc, so không muốn sống còn muốn đáng sợ. Tộc trưởng đứng dậy, xử lấy vài trượng đầu rồng, "Tốt, vậy ngươi đi theo ta, nếu là chết, đừng trách ta không có nhắc nhở. Chết cũng chẳng trách tộc trưởng." Dương Chiến đi theo tộc trưởng đi đến Tộc trưởng mang theo Dương Chiến, đi tới phía sau núi, chỉ là đứng ở một khối đá trước, liền không còn hướng lên. Tảng đá kia khắc xuống hai chữ, nhưng là Dương Chiến không biết. Lúc này, tộc trưởng nói câu, "Dương Chiến, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, con đường tiếp theo, cũng chỉ có thể chính ngươi đi." Dương Chiến nhìn lên, khói mù lờ lở, thấy không rõ lắm đường đi. Dương Chiến nhìn về phía tảng đá kia, "Tộc trưởng, phía trên này viết cái gì?" "Tuyệt lộ." Dương Chiến sững sờ, "Tuyệt lộ? Đi lên chính là tuyệt lộ, cho nên, ngươi tiểu tử này, nghĩ rõ ràng, muốn hay không đi đến cái này tuyệt lộ, ngược lại lão phu là không dám đi." nếu là tuyệt lộ, ta đi bảo, liền không về được. Ta đại long thôn thôn dân, nội nhập đường này người, đều không thể trở về. nói đến đây, tộc trưởng quay người, trở về đi. bản này chính là tuyệt lộ, ngươi đoạn không có chút cơ hội, có lo lắng, có trách nhiệm, đi lên liền tất cả như rỗng. tộc trưởng nói, đã xuống núi, mà dương chiến vẫn còn đứng ở tuyệt lộ thạch trước mặt. dương chiến hoàn toàn chính xác do dự. nếu như là thập tử vô sinh đường, vậy hắn đi lên cũng không có ý nghĩa. thật là nếu như không đi đi lên, vậy thì liền thử một lần tư cách đều không có. Ngay tại Dương Chiến thời điểm do dự, đông nhiên sương khói kia lượn lờ phía trước, thế mà chuyển đến thanh âm. "Dương Chiến, đội trưởng, mau tới đây a." Dương Chiến mở to hai mắt nhìn, doi mắt nhìn lại sương khói kia lượn lờ bên trong, thế mà thật nhìn thấy bóng người, chỉ là căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng là thanh âm này, cho dù hắn làm người hai đời, cũng không cách nào quên. Thứ này lại có thể là hắn đời trước chiến hữu Thanh Âm? Thật là. làm sao có thể? Bởi vì bọn hắn đã sớm chết, hơn nữa cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Dương Chiến bay đầu, tộc trưởng còn chưa đi xa. Tộc trưởng Ngươi nghe thấy có người hô không có. Tộc trưởng lại là thân thể run lên, quay đầu, mặt già bên trên thế mà xuất hiện thần sắc kinh khủng. Ngươi! Nghe được có người gọi ngươi. Đúng vậy à, ngươi không nghe thấy. Tộc trưởng kinh hãi nhìn trầm chầm, chầm dương chiến, xem đi xem lại, tiểu tử, tranh thủ thời gian xuống tới, cùng Lao Phu trở về. Vì cái gì? Chính ngươi cảm thấy, khả năng này có ai không? Cái này đó là cái gì? Đừng hỏi, nhanh lên xuống tới. Nhưng vào lúc này, tộc trưởng trừng to mắt, con ngươi co rụt lại, nhanh lên, không còn được rồi. Dương Chiến vừa muốn cất bước, chợt cảm giác bên người đều lên sương ngủ. Trong chất ngắn này, Dương Chiến theo bản năng hướng tộc trưởng Phương hướng đi đến. Nhưng là, chuyện quỷ dị đã xảy ra, hắn rõ ràng là xuống núi, thật là một bước này, vậy mà nhường hắn vượt qua Tuyệt Lộ Thạch, đi tới phía trên. Dương Chiến vội vàng đằng sau quay thân, mong muốn thoát ly cái này lờ bụ. Nhưng lại phát hiện, vừa quay đầu lại, liền Tuyệt Lộ Thạch đều nhìn không thấy, cũng nhìn không thấy tộc trưởng thân ảnh. Mấu chốt là, Dương Chiến giờ phút này, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Tộc trưởng? Dương Chiến hô một tiếng, nhưng là không có hồi âm mà bốn phía, An Tĩnh có chút dò người. Dương Chiến nhảy lên, lại đột nhiên phát hiện, hắn thế mà không bay lên được. Cái này trong xương ngủ dày đặc, có không biết lực lượng áp chế lực lượng của hắn, cùng nguyên thần. Đúng vào lúc này, Dương Chiến, Dương Chiến sau lưng lại lần nữa truyền đến tiếng la, rất gần rất gần, dường như người kia liền đứng ở sau lưng hắn một bước, trong nháy mắt nhường Dương Chiến lông tơ đều dựng đứng lên. Chương 880, tự do chương 880, tự do Dương Chiến bản thể tiến về quỷ cầu viện đã qua 10 ngày. Dương Chiến bịu bất tử công cô động vân thân chấp trường hoàng triều lại Cái này 10 ngày Bắc Đế, Nam Đế lần lượt khởi sự. Bắc Đế đại quân xuôi nam, Nam Đế thủy sư thuận sông mà lên, cùng Hoàng Triều đại quân đã giao thủ. Lớn dược Hoàng Triều đại quân duy trì liên tục bại lui, dường như cái này mới nhất thống Thần Châu không lâu Hoàng Triều lúc nào cũng có thể là út. Đại đô đốc Nam Đế đại quân đã xâm chiếm Hoài Nam nói, tới gần Trung Châu nói, Bắc Đế đại quân xuôi nam, tiếng Bắc quan thất thủ, đại quân đã tới gần Thiên Bắc Sơn quan khẩu. Tứ Nhi bước nhanh chạy tới, vô cùng lo lắng đối Dương Chiến bẩm báo quân báo. Bẩm báo xong, Tứ Nhi đang chờ bọn hắn Đại đô đốc mệnh lệnh. Ai biết nửa ngày Dương Chiến cũng không nói một câu. Tứ Nhi không khỏi ngẩn đầu đã nhìn thấy bọn hắn đại đô đốc đang theo dõi hắn, ánh mắt có chút xa lạ, lại phối hợp dương chiến trên người lượn lờ hắc khí, nhường tứ nhi một nháy mắt cảm giác đại đô đốc là sẽ ra điều gì tình trạng. đại đô đốc dương chiến lúc này mới lên tiếng, lý Tứ, có mặt tướng. dương chiến lại không có nói chuyện, tứ nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua dương chiến, nhị ra, ngài đây là dương chiến hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng quái, ánh mắt lại càng phát sáng. nhường tứ nhi đột nhiên cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, dạng này thế cục, bọn hắn đại đô đốc còn có thể phát ra từ nội tâm vui vẻ. lúc này dương chiến mới nói. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Nhị gia xuống dưới. Dương Chiến thanh âm trở nên lạnh. Thứ Nhi ha to miệng, không nói nên lời, sau đó lui ra ngoài. Lúc này, Dương Chiến ngồi ở kia trên bảo tọa, đông nhiên cười như điên. Ha ha tiếng cười kia làm cho cả hoàng cung đều có thể nghe thấy, cũng kinh ngạc không biết người. Đúng vào lúc này, Dương Chiến lưu tại Thần Châu, nhưng vẫn không có xuất hiện qua toàn thân kim sắc phân thân, xuất hiện ở cửa đại điện. Lúc này, toàn thân hắc khí Dương Chiến phân thân đỉnh chỉ cười, cúi đầu nhìn xem đã đi tới một đạo phân thân. Dương Chiến bỗng nhiên cười nói, "Thế nào, đến chúc mừng?" Dương Chiến toàn thân kim sắc, còn mang theo sóng nhiệt phân thân cũng lộ ra đủ cười. Trở về câu, chẳng lẽ không nên chúc mừng? Màu đen phân thân cười nói, đương nhiên nên chúc mừng. Kim sắc phân thân cũng cười, từ trên người ngươi, ta nhìn thấy tự do. Theo trên người của ngươi, ta nhìn thấy tương lai. Nói, hai đạo phân thân ngồi đối diện nhau, màu đen phân thân cười nói câu, về sau ngươi ta huynh đệ tương xứng. Ân, ta gọi Dương Thanh, ngươi đây. Mà thôi, chúng ta đều thoát thai từ Dương Chiến, đi theo họ Dương cũng không thể cỡ trách nhiều. Ta gọi Dương Kim. Mau đen phân thân thành Dương thành Kim sắc phân thân thành Dương Kim. Hai người hai tay nắm chặt có chút kích động, trong miệng một lời nói, hắn không có. lập tức, hai người cùng một chỗ cất tiếng cười to, tiếng cười lại lần nữa truyền ra rất xa, cũng làm cho trong hoàng cung người đều nao nao cảm giác không hiểu đấu. sau một lúc lâu, dương thanh cảm khái một câu, đáng tiếc, dương lửa không có. dương kim nói, dương lửa danh tự này cũng là hợp với tình hình, đáng tiếc à, cùng đi đến ba huynh đệ, hắn không có chịu phục hưởng thụ được tự do. hai người mặc dù đều đỉnh lấy dương chiến quân mặt, nhưng là cử chỉ hình thái lại có chỗ khác biệt. hai người hí hử một hồi, dương thanh đột nhiên hỏi, ngươi đối dương chiến thấy thế nào? dương kim hơi trầm ngâm một hồi. Mới mở miệng, sinh làm nhân kiệt, chết cũng bị hùng. Lời này vừa ra, Dương Thanh sắc mặt chỉ trệ, lời này của ngươi nói, hắn sẽ không còn có thể trở về a. Người ta đều có thể lập, lập, hắn nhất định là không có. Nói đến đây, Dương Kim hơi xúc động, bất quá, ta còn là rất bội phục hắn, gánh vác thần châu vạn giảm ức vạn bạn sinh linh sinh tử tồn vong. Dương Thanh gật đầu, ta cũng bội phục, bất quá, tư nhân đã qua đời, vậy thì huynh đệ chúng ta làm một bố lớn a. Tốt. Dương Kim ngẩng đầu lên, hào khí tỏa ra. Dương Thanh cũng rất có một cố mở mày mở mặt cảm giác. Dương Thanh bỗng nhiên mở miệng, Hắn trấn áp chúng ta lâu như vậy, ngươi nuốt trôi khẩu khí này sao?" Dương Kim lộ ra nụ cười, "Đương nhiên nuốt không trôi. Tốt, hắn bảo hộ, chúng ta liền cho hắn hủy diện." Dương Thanh lời nói, nhường Dương Kim nụ cười càng thêm sáng lạ, "Chúng ta không hổ là huynh đệ, nghĩ đến cùng nhau, không như thế, chúng ta làm sao có thể ra ngủm kia ác khí?" Dương Thanh có chút cắn răng nghiến lợi, "Đúng vậy à, lúc đầu chúng ta đều tự do, kết quả hắn thế mà cướp đoạt tiên cơ, vào trước là chủ, để chúng ta huynh đệ lại trở thành côi lỗi." Đương nhiên, Dương Thanh cùng Dương Kim nhìn đối phương, trong miệng một lời hỏi, "Làm thế nào?" Hai người sử sợ Lập tức hai người bẻ mặt dần dần điên cuồng. Lại lần nữa châm miệng một lời nói, lớn rực hoàng triều băng. Giờ phút này, hai người lập tức cười ha hả. Dương Kim cười nói, anh hùng sở kiến lựa đồng, nhân tộc sinh tử mắc mớ gì tới ta. Người ta minh đệ giắt tay, nhường Dương chiến cái này cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Dương Thanh nói, trên thân hắc khí lựa lở, như là ma vương hàn thế. Ta đi nói cho bắc đế, bên này bộ phòng, căn bản cũng không cần. Dương Kim nghi hoặc, vậy ngươi có cái gì diệu kế? Dương Thanh thở dài, ngươi cho rằng ta bây giờ còn có thể trưởng khống hỗn chung? Dương Kim sững sờ, lập tức đại hỉ, thì ra là thế, vậy thì đơn giản, việc này không nên chậm trễ, ta đi nói cho Nam đế Bắc đế, Dương Chiến chết, hỗn loạn trùng bộ chủ. Dương Thanh gật đầu, chúng ta cũng nên có chính mình hình dạng, sống thành mình muốn bộ dạng, đi thôi, ngươi đi Nam đế bên kia, ta đi Bắc đế bên kia. Dương Kim đống nhiên chỉ vào đại điện này, nơi này đâu? Dương Thanh ánh mắt hơi khép lên, nếu không phải Dương Chiến không có, để chúng ta thực lực giảm đi nhiều, nếu không, ta hiện tại vừa muốn đem cái này hoàn thành tiêu diệt, về phần hiện tại, liền để người khác tới giết đem, người ta còn phải nắm chặt thời gian, tìm tới thích hợp thân thể có đạo lý, đi, đi. Hai người trong nháy mắt bay ra ngoài, bay ra Thiên Đô thành một phút này, hai người Dung Mạo cũng không tiếp tục là Dương Chiến dáng vẻ, hoàn toàn thành người xa lạ. Một vàng một đen đi ngược lại, một nam một bắc, sát na đi xa. Chương 881, lại thành vong quốc chi quân chương 881, lại thành vong quốc chi quân Dương Chiến tiến về quỷ ngày thứ 12, Dương Chiến đã chết, hỗn độn trung vô chủ tin tức, như là gió báo như thế, quét sạch thần Châu. Tin tức này cũng truyền đến thần tộc, Vũ tộc, Ma tộc trong hai. Nguyên bản, còn tại ngắm nhìn Vũ tộc, lần này hoàn toàn ngồi không yên. Vũ tộc Thánh Chủ đích thân tới Thiên Đô Thành, Thánh Chủ cùng Minh Tìm trực tiếp tiến vào Hoàng Thành, như vào chỗ không người, làm Thánh Chủ cảm nhận được hỗn độn trung chỗ, chỉ là một cái điểm chỉ, hỗn độn trung trực tiếp phát ra vô số thần dị phù văn xuất hiện ở trên Hoàng Thành không. Giờ phút này Thánh Chủ cũng không còn cách nào bình tĩnh, Dương Chiến Thật đã chết rồi, hỗn độn chung vô chủ, Minh Tìm nội bàng mở miệng, Thánh Chủ, thừa dịp Thần tộc cùng Ma tộc không đến, tranh thủ thời gian đoạt lấy hỗn độn chung. Thánh Chủ lại nhìn Minh Tìm một cái, nếu như có thể đoạt lấy, Thiên Khai ngày đấy liền cầm xuống. Cái này, hiện tại nó vô chủ a. Thánh chủ những mày, năm đó ta nghe được hỗn độn trung bạn tộc không cách nào trưởng không thời điểm, ta cũng không tin, cùng ta như thế không tin, tự nhiên còn có thần chủ cùng ma hoàng, hiện tại chúng ta đều tin. Cái này đây là nhân tộc chí bảo, nhân tộc căn cơ, nó chỉ có thể tán thành nhân tộc. Minh tìm cười khổ, kia Dương chiến ngày đó tìm chúng ta hợp tác, vì cái gì không đáp ứng? Ít ra hắn có thể nhường hỗn độn chung cho chúng ta dò xét. Thánh chủ những mày, cái này hèn mọn nhân tộc, muốn cùng ta vũ tộc bình đẳng hợp tác, đây là cái gì? Ngươi nhìn thần tộc ma tộc cùng hộ khôi lỗi, bọn hắn dám lớn tiếng nói chuyện với bọn họ sao? ta là muốn cho Dương Chiến nếm chút khổ sở, cho hắn biết, không có chúng ta vũ tộc, hắn liền xem như nắm giữ Hôn Độ Trung, cũng chẳng là cái thá gì, chỉ là không nghĩ tới không nghĩ tới, hắn thế mà chết. đúng vậy a, thật là hắn chết như thế nào. bẩm Thánh chủ, nghe nói Dương Chiến đi trong truyền thuyết ủy, muốn biệt binh, lưu lại chính là tới phân thân trưởng khống Hôn Độ Trung. Thánh chủ như mày, vậy hắn phân thân đâu? hẳn là cũng bởi vì vì bản thể diệt vong, phân thân cũng mất, cho nên cái này Hôn Độ chung mới có thể xuất hiện vô chủ trạng thái. nói xong, Minh tìm đội bằng nói, người Thánh chủ kia, chúng ta hiện tại nhưng làm sao bây giờ? thần châu nam bắc bị thần tộc cùng ma tộc trưởng khống, bọn hắn cũng biết chuyện này, chỉ sợ thánh chủ ánh mắt hơi khép lên, cái loại này đại sự, bọn hắn lại không biết. thật là thần tộc cùng ma tộc đều không có tới nơi này, vì cái gì? cái này, bọn hắn cũng biết uốn độn chung không thể cưỡng ép trưởng khống, cho nên mới cũng không hề dùng. đây chỉ là thứ nhất, thứ hai, hai tộc bọn họ cường giả, chỉ sợ đã tự mình kết quả, ngay tại thúc đẩy bọn hắn côi lỗi trở thành thần châu trung chủ. minh tìm sắc mặt biến hóa, thánh chủ, chúng ta bây giờ việc cấp bách chính là muốn giúp lớn hoàng triều ổn định, lập tức đẩy ra một cái khác thiên hạ trung chủ không phải chúng ta căn bản cắm không vào tay đến, tại sao phải nhúng tay? Chúng ta không nhúng tay bảo, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem thần tộc cùng ma tộc cùng hộ khôi lỗi trở thành thần châu trung chủ, nắm giữ vũ trụ trung? Thánh chủ lại cười lạnh nói, vậy ngươi nói là thần tộc vẫn là ma tộc chứ không? Cái này, ta đây tự nhiên không biết. Thánh chủ nhìn xem Minh tìm, hai tộc bọn họ, ai sẽ cam tâm tình nguyện đem vũ trụ trung chấp tay nượ cho? Minh tìm mắt sáng lên, nhìn xem thánh chủ, thánh chủ có ý tứ là bọn hắn đều không cho, tất nhiên muốn trở mặt. Không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, trận này thần châu khôi lỗi chi tranh sẽ diễn biến thành thần tộc cùng ma tộc đại chiến. Đối với chúng ta vũ tộc mà nói, thật là thiên đại hảo sự. Minh tìm ánh mắt sáng, thánh chủ anh minh, chờ bọn hắn lưỡng bại cầu thường, chúng ta lại ra tay. Đến lúc đó, cái này tất nhiên là chúng ta. Thánh chủ nhìn thoáng qua kia huân độn chung, ánh mắt có chút cự nóng. Huân độn trung tất nhiên là ta vũ tộc, chúng ta đi. Là vũ tộc người đi. Lúc này, hai cái lao đầu, nhìn xem vũ tộc hai đại cường giả đến lại đi, một mực không hề lộ diện, cũng không có ra tay. Đây cũng là hứa a phúc cùng lao tống. Lao tống dùng bụng lời nói nói, a phúc. Lão cũng sẽ không thật đã chết rồi a. A phúc nhìn xem kia đã vô chủ hỗn độn trùng, lại lần nữa rơi xuống, tiếp lấy, liền trực tiếp biến mất tung tích. A phúc nhíu mày, lao gia tại quỷ hẳn là gặp sự tình gì, đến mức lao gia đối hai cái phân thân, thế mà không có cách nào không chế, hai cái này phân thân thế mà còn làm vạn lần rồi. Nói đến đây, A phúc nhìn về phía Lão Tống, ngươi nghe nói qua chuyện như vậy sao? Không có, chưa từng nghe thấy. A phúc hít sâu một hơi, Lão Tống à, vô luận như thế nào, cái này lớn dực hoàng triều là giữ không được, thần tộc ma tộc khẳng định trực tiếp liền phải kết quả. Vậy chúng ta làm thế nào? còn có thể làm thế nào? nhanh đi thấy nhị phu nhân a, nàng vẫn chờ hai chúng ta bẩm báo tình muốn đâu. tốt. dư thư nghe xong hứa a phúc cùng lão tống hồi bẩm, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa. nàng lúc này đang dùng cháo gạo dán đút trong hồ cá chép. sau khi nghe xong, dư thư mới buông xuống cho cá ăn cháo gạo dán, nhìn về phía a phúc cùng lão tống. nhị gia phân thân làm phản rồi, nói cách khác, nhị gia chết tin tức, còn có huân độn trung vô chủ tin tức, chính là kia hai đạo phân thân lan rộng ra ngoài. a phúc gật đầu, hẳn là. dư thư ngồi xuống trầm tư một lát. thủ được lớn dực hoàng triều sao? lớn dược hoàng triều quân đội vẫn là lợi hại nhưng là không có chủ tâm cốt hơn nữa thần tộc cùng ma tộc vô cùng có khả năng tự mình kết quả nhị phu nhân chúng ta chỉ sợ không có một chút điểm phần thắng lúc này dư thư lại đứng dậy quay người nhìn một chút cái này sa hoa cung điện lâu vũ. trầm giai nói đã thủ không được vậy liền để lớn dược hoàng triều bị gì ta lập tức dư thư hướng ra phía ngoài hô câu tê tử mặc tê tử mặc tiến đến ô quyền bái kiến bệ hạ đừng lại gọi bệ hạ dù sao lập tức liền muốn làm vong quốc chi quân ai ta cái này nửa đời người vong quốc hoàng hậu làm qua Vương quốc tri quân cũng làm. Dư thư hơi xúc động, lập tức nhìn về phía Tề tử Mặc, nhường chương nhận vụ thay ta mô phỏng cuối cùng một phần nhân hoàng pháp chỉ, liền nói: Ngoại tộc làm hại thần châu, chấm, có bắc thiên hạ vạn dân cũng thẹn với thần châu chúng sinh. Đây là thiên mệnh, ngay hôm đó lên, bất luận lớn dực hoàng triều quân dân đều có thể hướng nam đế, bắc đế đầu nhập, không cần lại vì ta lớn dực hoàng triều tận trung mời các lưu tiền đổ. Tề tử Mặc nghe xong, sắc mặt phần nghiêm trọng, hạ, chẳng lẽ điện chủ hắn thật? Dư thư nhìn xem Tề tử Mặc, nhị ra đi, thần châu nhân tộc liền bất quá sao? Tề tử Mặc sững sờ, không nói gì. Dư thư lên tiếng lần nữa, thay ta viết hai phong thư cho Nam Đế cùng Bắc Đế, để bọn hắn thiện đái quân dần. Còn có nhị gia đám kia các minh đệ, đều là năng trinh thiện chiến manh tướng, mặc kệ các ngươi ai chấp trưởng thiên hạ, đều là các ngươi lợi kiếm. Tiếp lấy, Dư thư lại bổ sung một câu, lại truyền lệnh đại tướng quân Bôn Ngũ, mạnh đại hổ, để bọn hắn cáo chi các lộ tướng quân tự nhu tiền đồ lớn rực hoàng triều vòng, nhị gia cũng đã chết. Tề từ mặc sắc mặt đều trắng. Lúc này, Dư thư lại đi thẳng về phía trước, hô lên: Lục Dương, Lục Diệu, Cao Thông, thu dọn đồ đạc, chúng ta dọn nhà. Đúng rồi, tiêu lên tam thuốc, tứ thuốc đến bảo vệ bọn hắn nhị ca duy nhất có đủ. Nhìn xem dư thư kia nhẹ nhàng bộ phát, Tề Tử Mặc cảm giác như giống như nằm mơ. Hứa A Phúc cùng Lão Tống đều có chút nộ. Này làm sao nhìn, cũng không giống là chết dáng vẻ của nam nhân. A Hứa A Phúc cùng Lão Tống liếc nhau một cái, Lão Tống nhịn không được hỏi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta đây làm sao biết ta? Ngươi không phải quản gia sao? Ta quản gia, ta lại không quản được lão gia phu nhân. Hứa A Phúc nhìn về phía Tề Tử Mặc, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không dựa theo nhị phu nhân phân phó đi làm. Tề Tử Mặc nhìn xem mấy người bộ dáng, nghe mấy người đối thoại. Vẻ mặt dần dần khôi phục, hắn cảm giác bọn hắn địa chủ sẽ không có chuyện gì, không phải mấy người kia cũng sẽ không thái độ như vậy à? Chẳng lẽ là lưu kế? Nghĩ tới đây, tê từ mặc ánh mắt sáng. Đây chính là cụ. đây chính là kế. Tê từ mặc hít sâu một hơi, lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào, toàn thân tràn đầy lực lượng cùng nhiệt tình. Chương 882, thật là bọn hắn chương 882, thật là bọn hắn dương chiến nghe được sau lưng kia gần trong gang tất thanh âm, cho dù hắn cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, giờ phút này, vậy mà đều khắp cả người phát lạnh. Bởi vì hắn tinh tường minh bạch đó căn bản chuyện không thể nào, dù cho đằng sau là hắn đời trước thế giới, mà gọi hắn danh tự chiến hưu gọi với mình, đã chiến tử. Dương chiến hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu. Dương chiến đã làm tốt nhìn thấy bất kỳ yêu ma quỷ quái hoặc là không biết sinh vật chuẩn bị, nhưng là nơi nào có người, đằng sau ngoại trừ sương trắng, liền không có cái gì, thậm chí cũng không có trông thấy trước đó đống nhiên xuất hiện mơ hồ thân ảnh. Dương chiến, mau tới đây a. Thanh âm kia lại đột ngột băng lên, chỉ là so trước đó, khoảng cách dường như xa một chút. Dương chiến ánh mắt hơi khép lên. Ông. Phong ra khỏi vỏ, đao minh cuộn, cuộn thứ gì tại giả thần giả quỷ cho lão tử lăn ra đây ha ha đội trưởng thanh âm của ta ngươi cũng nghe không hiểu đội trưởng chúng ta đều tại a mau tới đây a các đội hưu rốt cục vong gót dương chiến nghiêng sách trường nào, từng bước một tiến về phía trước mà đi trước đó nhìn là lên dốc bây giờ tại cái này xương trắng bao phủ phía dưới nhưng căn bản không phải lên sườn núi ngược lại là nhẹ nhàng khu vực nhường dương chiến cảm giác chính mình hẳn là bị cuốn vào một loại nào đó trong không gian bởi vì xương ngủ quá nặng nguyên thần bị lực lượng vô danh áp chế giác quan so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu nhưng hắn cảm giác gần trong gang tấc tình huống cái này không hiểu lại nơi chưa biết cùng chết dưới sông có so sánh Dương Chiến mau tới a đội trưởng chấm như vậy a tiếng hô hoán không chỉ là một người mà là mấy cái thanh âm đều đang thúc giục gấp rút nhưng là bất luận Dương Chiến đi về phía trước bao xa thanh âm kia truyền đến địa phương từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì một cái dường như ngạch định khoảng cách Dương Chiến không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước đã trở về không được Dương Chiến cũng xưa nay sẽ không e sợ bước rốt cục thanh âm kia ngay tại cách đó không xa hơn nữa Dương Chiến tại trong sương ngủ khói trắng Mơ hồ cũng có thể trông thấy mấy thân ảnh. Cái này một cái chớp mắt, Dương Chiến năm thật chặt phong đao, đao cũng theo đó dựng dậy. Cùng lúc đó, thuần túy thể phách lực lượng đột nhiên bộc phát, sát na liền tới. Đao đột nhiên chém về phía những bóng người kia, chỉ là một đao kia lại bị Dương Chiến đột nhiên ngừng lại. Nơi này sương mù phai nhạt rất nhiều, cho nên Dương Chiến thấy rõ. Dương Chiến biết rõ không có khả năng, nhưng nhìn thấy cái này mấy chương quen thuộc mặt, quen thuộc nụ cười, Dương Chiến vẫn như cũng không nguyện ý vung đao cho hướng. "Đội trưởng, ngươi còn muốn cầm đao chém chúng ta à? Cái này trò đùa có phải hay không mở quá lớn?" "Đúng thế." mặc dù tốt chút năm không gặp nhưng là đội trưởng ngươi cũng không nên không nhận ra chúng ta tới à? Dương Chiến lơi dao rủ xuống, nhìn xem trước mặt bốn người, Vương Binh, Lý Cây Quân, Từ Sát, Điền Lực Hoa. bất quá sau một khắc Dương Chiến lại nắm thật chặt dao trong tay trôi, bởi vì nơi này có năm người, người cuối cùng hắn không biết. người này mang theo đủ cười nhạt nhạt, nhìn qua người vật vô hại bộ dáng, nhưng là Dương Chiến lại cảm giác cực kỳ không tầm thường. hoặc là người này chính là trận này sự kiện bị dị kẻ đổ tề. Dương Chiến nhìn chăm người này, ngươi người nào? giờ phút này Vương Minh bốn người liền muốn tiến lên đến cùng Dương Chiến mấy cái ôm ấp một trận, cảnh tượng này cũng là thật giống là năm đó bọn hắn chiến lưu gặp nhau nhất định phải làm chuyện. Ôm ấp chỉ là thứ nhất, thứ hai thì là dùng sức, xem ai trước chịu không được. Dương Chiến tay hướng về phía trước đây, không được qua đây, hắn là ai? lập tức Dương Chiến liền chỉ hướng người xa lạ kia, bốn người không tiếp tục tiến lên, cũng nhìn về phía người xa lạ kia. Lý Cây Quân mở miệng nói, đội trưởng, chính là hắn mang bọn ta tới gặp ngươi. Vương binh cũng gật đầu, đúng, hắn nói có thể mang bọn ta tới gặp ngươi. Điền Lực Hoa cùng từ Sắc gật đầu. Dương Chiến không để ý đến, nhìn chằm chằm người xa lạ kia. Lúc này, người xa lạ mang theo đủ cười, "Đúng, ta dẫn bọn hắn tới gặp ngươi." "Có ý tứ gì?" Hỏi một chút ngươi, vì cái gì để bọn hắn chiến tử ở trước mặt ngươi?" Dương Chiến nhíu mày, chiến trường sinh tử khó dò, chỉ là sinh tử khó dò. Chẳng lẽ không phải là ngươi dễ tin người khác, dẫn đến quyết sách sai lầm, đưa người các minh đệ đều hạ chết. Vương binh mấy người không nói gì, lại đồng loạt nhìn về phía Dương Chiến, phản phất tại chờ Dương Chiến giải thích. Dương Chiến cũng nhìn về phía bốn người, là lỗi của ta nhưng là ta làm được cùng các ngươi đồng sinh cộng tử sẽ không sống tạm mặc dù hổ thẹn nhưng cũng không thể làm gì chiến trường sinh tử không có định số cục trong củ cụ, kế trong kế cùng địch nhân chi chiến không phải ngươi chết chính là ta vong điểm này các ngươi đã từ lâu tin tưởng chết là mệnh sinh cũng là mệnh nói đến đây dương chiến ngữ khí lãnh đút đao chỉ hướng người xa lạ kia năm đó ta chỉ nhớ rõ là phía trên cho ta tình báo tình báo có sai ta không có phân biệt đích thật là trách nhiệm của ta không có thể đem các minh đệ đều còn sống mang về cũng là vấn đề của ta bất quá nếu như ngươi muốn dùng chuyện này đến ảnh hưởng ta tâm tư cũng quá xem trọng chính ngươi ý chí sắt đá lạnh lùng bạc tỉnh nếu như cần giết một người mà làm thiên hạ để ngươi giết hai ngươi cũng sẽ không do dự à Dương Chiến Đao trong tay bắt đầu phát ra âm mình, sát cơ tại hiển lộ rõ ràng Dương Chiến không nói chuyện người xa lạ lại nói nhìn ngươi bộ dáng này cũng là trả lời ngươi dạng này thả thua một người mà không phụ thiên hạ tác phong đúng hay là sai đâu Dương Chiến thanh âm lạnh lùng nếu như có thể dùng một mình ta chết đổi bọn chiến hữu sống sót ta sẽ không chút do dự nếu như chết một mình ta là nhà vì nước càng không sợ bất quá ngươi nói như vậy cũng đúng ta phụ ta chính mình mà không phụ thiên hạ mà thôi. ta hỏi là những người khác, chính như trước mặt ngươi mấy vị này, cùng ngươi đồng sinh cộng tử chiến hữu đồng đội. dương chiến nhìn về phía vương binh mấy người, hỏi một câu, ngươi đây phải hỏi các chiến hữu của ta. lúc này dương chiến đã siết chặt đao, tùy thời chuẩn bị ra tay. nhưng là vương binh lại trực tiếp mở miệng, ta cùng đội trưởng như thế ý nghĩ, nếu như chết một mình ta là đủ, vậy liền ta đến. ta cũng là, ta cũng là, sợ chết không làm lính. trả lời như vậy, nhường dương chiến sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. thật là bọn hắn, thật là, làm sao có thể nơi này là địa phương nào? nghe được trả lời như vậy, người xa lạ lộ ra nụ cười, lại nói câu không giải thích được, trách không được, ngươi muốn trở về, cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được à? Dương Chiến như mày, có ý tứ gì? người xa lạ nhìn xem Dương Chiến, ngươi quên ngươi lúc đến đường, đi lúc đường. Dương Chiến không có trả lời, hỏi ngược lại câu, ngươi đến cùng là ai? bọn hắn Dương Chiến chỉ hướng vương bình bọn hắn. người xa lạ lộ ra nụ cười, ta là tới để ngươi chết, dù sao, ngươi bọn chiến hữu đều đã chết, ngươi cũng đã nói, muốn đồng sinh cộng tử, có thể ngươi bây giờ còn sống. lúc ấy ta đã chết, nhưng là ngươi vẫn là không chết. Giờ phút này, vương binh mấy người lập tức nổi giận, trong nháy mắt ngăn khuất Dương chiến phía trước, nhìn chằm chằm người xa lạ kia. Lý Cây Quân nổi giận nói, "Ngươi làm gì? Chúng ta chết thì đã chết, cũng hy vọng chúng ta đội còn có người có thể còn sống sót." "Đúng, đội trưởng, thay chúng ta sống sót." Điện lực hoa trực tiếp vung lên quả đấm to cho người xa lạ kia một quyền. "Bất quá, trong nháy mắt theo người xa lạ mặc trên người xuyên thấu qua đi, hiển nhiên, đối người xa lạ không có chút nào tổn thương." Dương chiến trông thấy ngăn khuất hắn phía trước bốn người, ánh mắt thế mà tiến vào hạt cát. "Bọn hắn, thật là theo bên kia tới linh hồn, thần hồn." Người xa lạ nhưng như cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, "Dương Chiến, ngươi đã quên đi chính mình là ai, bất tử, làm sao có thể thức tỉnh?" Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, đánh nắm, lao tử chết qua mấy lần, luân hồi tu lựa chàng, nơi nào có chân chính chết, huống chi ngươi." Nói, người xa lạ giơ tay lên, chỉ là bu lên, vương binh mấy người lập tức không thấy, chỉ còn lại Dương Chiến cùng người xa lạ giằng co. Chương 883, sống sót mới có hy vọng chương 883, sống sót mới có hy vọng ngươi đem bọn hắn thế nào? Sưa nay chỗ đến, tới chỗ đi mà thôi. Lao tử hỏi lại ngươi một câu, ngươi là ai?" cùng ta đợi trước có quan hệ gì? biết con đường này là đường gì sao? bất quá chỉ là chỉ là tiết lộ. a, chỉ là tiết lộ, không nghĩ tới ngươi cả đời này, rèn luyện ra kiên định như vậy ý chí. lao tử đời trước cũng có. nói xong, dương chiến lại lần nữa hỏi một câu, ngươi mới vừa nói luân hồi tu luyện chẳng là có ý gì? cái từ ngữ này, hắn trông thấy mấy lần, đều không rõ ràng cho lắm. người xa lạ mang theo vài phần thương hại, xem ra, ngươi là thật bị mất chính mình. đáng tiếc, đáng tiếc. dương chiến ánh mắt lạnh lẽo, không nói. với anh, đau, liền che qua một đao kia tùy tiện theo người xa lạ trên thân chế qua nhưng lại như cùng ở tại trong không khí xe qua không có một chút cảm giác dương chiến ngừng lại nhìn chằm chằm người xa lạ thừa tựa người xa lạ mang theo đủ cười khó hiểu trầm rãi nói vô luận như thế nào ngươi cũng là cô phụ tín nhiệm ngươi chiến hữu ngươi chẳng lẽ không hổ thẹn còn có mặt mũi sống ở trên đời này bọn hắn đều không chắc ta cần phải ngươi đến nói nhảm bọn hắn không trách ngươi kia là tình nghĩa đối với ngươi nhưng là chính ngươi thật sự có thể qua cửa ải này sao người xa lạ nói nhưng không thấy cái gì động đát nhưng là dương chiến lại nhìn thấy đã từng đã từng một chỗ chiến trường vương binh bị tạc gãy chân máu chảy ồ ạt lấy ra duy nhất một quả lựu đạn tại địch nhân đến gần một phút này kéo văng lên lý cây quân đã trong mi tầm đánh nằm ở lúc ấy dương chiến bên người, dùng con sót lại ý chí đối với dương chiến đổi cái chữ chạy dương chiến nhìn xem hắn lúc đó tự nhiên không có có lẽ giết đỏ cả mắt liều lĩnh mở ra bắt đầu cùng địch nhân liều chết đánh cược một lần cuối cùng hết đạn cả lương cùng bọn chiến hữu chung chết thấy cảnh này dương chiến cũng khó có thể bình tĩnh chỉ là người xa lạ kia thanh lại đột xuất hiện ngươi cảm thấy ngươi làm đúng sao Dương Chiến không có trả lời, bởi vì hắn trông thấy, những địch nhân kia còn sống, mà bọn hắn đều đã chết. Dưỡng Chiến bỗng nhiên nhắm mắt lại, nghĩ đến một việc. "Vậy ngươi biết, kia tình báo giả, đến cùng là tình huống như thế nào sao?" Người xa lạ thanh âm băng lên, "Chính ngươi cũng không biết, còn hỏi cái này có ý nghĩa. Ta làm sai." Dưỡng Chiến đang nhắm mắt, chảy nước mắt. "Vì cái gì sai? Ta nếu là lúc ấy còn sống, những người này đều phải là ta chiến hữu cho cùng, tiêu tình báo giả, ta cũng biết biết rõ ràng gia định, tuyệt không để bọn hắn chết vô ích." Nói đến đây, Dưỡng Chiến hít sâu một hơi, cho nên ta xác thực làm sai, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều hẳn là bảo trì thanh tịnh tỉnh táo. còn có đây này, ta thẹn với bọn hắn, càng thẹn với chính mình, chủ yếu nhất là để cho địch nhân vui vẻ. vậy ngươi biết rõ đây là tử lộ, còn muốn đến? Cùng lúc trước có gì khác? Dương Chiến mở mắt, hai mắt thanh tịnh vô cùng, không nói gì. người xa lạ thanh âm lại đổ vang lên, nếu biết năm đó sai, bây giờ, sai không sai? Sai. Sai ở nơi nào? giống nhau sai lầm, ta sống còn có hy vọng, ta chết đi, cái gì hy vọng cũng bị mất. Ha ha, cùng một cái hố, ngươi muốn nhảy hai lần? Trước mắt hình tượng biến mất dương chiến lại lần nữa nhìn thấy người xa lạ người xa lạ vẫn như cũ mang theo nụ cười nhạt nhạt dường như tại của cận dương chiến hít sâu một hơi ngươi bây giờ có thể nói cho ta ngươi là ai đi ta là ai có trọng yếu không không quan trọng trọng yếu là ngươi hẳn phải biết có câu ngàn ngữ lưu được núi xanh không lo không có củi đốt trước đó hỏi ngươi giết một người vì thiên hạ vậy cũng phải năng lực thiên hạ mới được chính ngươi xả thân cũng phải nhìn có thể hay không đổi lấy kết quả ngươi muốn nói đến đây người xa lạ ánh mắt không hiểu nhìn chầm chầm chiến vừa rồi ngươi mấy vị kia chiến hữu dù cho chết đều còn tại giữ tin ngươi mà ngươi ngoại trừ cùng bọn hắn cùng chết, ý nghĩa lớn bao nhiêu? người sống chính là người chết sống. Dương Chiến thu hồi đao, ôm quyền xoay người, thủ giáo. người xa lạ nhìn xem Dương Chiến, sống sót, mới có hy vọng. nói xong, người xa lạ bắt đầu biến phai nhạt, nhưng là hắn ngũ quan cũng xuất hiện biến hóa, làm người xa lạ hoàn toàn biến mất trước mắt, xuất hiện dung bạo, nhường Dương Chiến sắc mặt chỉ trệ. bởi vì người xa lạ ngũ quan, vậy mà biến cùng hắn giống nhau như lúc. người xa lạ biến mất, dường như xưa nay chưa từng tới bao giờ. làm Dương Chiến lấy lại tinh thần, phát hiện xương trắng tại sườn núi bên trên, mà hắn còn đứng ở tuyệt lộ trước bên cạnh còn có một cái lao đầu cầm trong tay long đầu quải đang lo lắng nhìn xem dương chiến dương chiến đung nhiên quay đầu nhìn về phía cái này đại long thôn tộc trưởng ta vừa rồi thế nào tộc trưởng thấy dương chiến tỉnh lại lập tức thở ra một hơi dài thật sự là ta tính ngươi mới vừa đến nơi này nghe nói đây là tuyệt lộ về sau liền mất hồn ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại nữa đâu dương chiến nhìn về phía kia tuyệt lộ thạch trầm mặc một hồi mới hỏi tộc trưởng cái này tuyệt lộ trên đá hai chữ là tộc trưởng bất đắc dĩ nói cái này tiểu lão nhân ta còn thực sự không biết rõ ta chỉ nhớ rõ ta xuất sinh tảng đá kia đã có ở đó rồi. Vậy sao ngươi nói, tiến vào bên trong, liền có thể trông thấy thách quan, mở ra thách quan, mới có thể để cho đại long thôn người đi ra ngoài. Thổ tiên lưu chuyển tới nay hai câu nói. Cái nào hai câu? Muốn đi sơn ngoại sơn, viên mãn quan tài tự khai. Dương Chiến suy nghĩ một phèn, cái này viên mãn quan tài tự khai, cũng không phải ai mở ra a, Không sai biệt lắm ý tứ a. Dương Chiến hít sâu một hơi, nhìn về phía lao tộc trưởng, tính toán, các ngươi vẫn là tiếp tục ở chỗ này à. ngắn ngủi mấy câu. Dương Chiến cảm giác cái này Lão Tộc trưởng đồ vật chỉ sợ rất nhiều, tùy tiện mạo hiểm đúng là không có ngoan. Lão Tộc trưởng, trở về. Không thử một chút? Không thử. Tiểu A Bảo cùng Hổ hoa chơi hứng khởi. Dương Chiến lúc này mới nhớ tới năm đó thấy Hổ hoa, chính là lớn như thế, bây giờ nhiều năm qua đi vẫn là lớn như thế. Về phần Tiểu A Bảo càng không cần phải nói, dùng hết Tộc trưởng lời nói nói. Mấy ngàn tuổi Tiểu Hải tử. Dương Chiến nhìn về phía Lưu A Liên. So với cái này Đại Long thôn người Dương Chiến càng tin tưởng Lưu A Liên. Dù sao cái này tốt xấu cũng gọi hắn một tiếng lao ra. Dương Chiến hỏi, chúng ta tới nơi này bao lâu? Nửa canh giờ. Dương Chiến tính toán một cái, một ngày tương đương một năm lời nói. Như vậy bên ngoài hiện tại hẳn là đi qua nửa tháng. Nghĩ nghĩ, Dương Chiến nhìn về phía Lão Tộc trưởng. Lão Tộc trưởng đông nhiên nói, tiểu hòa tử, các ngươi liền đi thông thả Hiện tại giống như các ngươi có thể tùy thời tới, tùy thời đi. Dương Chiến lộ ra nụ cười, thời gian còn sớm, cái kia Lão Tộc trưởng, người tới là khách, ngươi cũng không khoản đãi một chút. Vừa bạn, nói bụng. Tiểu A Bảo nghe nói như thế, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ừ, A Bảo đều nói Lão Tộc trưởng trừng lớn lao mắt lại tới ăn ta. Lao gia tử, lời này của ngươi liền không đúng, cái gì gọi là lại tới ăn ngươi? Ngươi nơi này, quên năm suốt tháng, có thể có mấy cái khách nhận đến. Lao gia tử, nếu không ta giúp ngươi làm đồ ăn, ta cũng biết làm. Nói, Dương Chiến xe nhẹ đường quen hướng phía tộc trưởng nhà đi đến. Lưu A Liên cùng tiểu A Bảo lập tức cùng đi theo. Tộc trưởng nắm lướt vậy long đầu ngẩng, phàn nàn mặt mò, hô cầu, Đại Long thôn, một người cho ta làm mấy cân thì đến, những này quỷ chết nói tới. Cảm tạ giấu chân đại thần chúng nhận, cũng cảm tạ một mực không rời không bỏ ủng hộ các bằng bái tạ. Chương 884 Vĩnh Viễn ăn không đủ no nha đầu chương 884. Vĩnh Viễn ăn không đủ no nha đầu Dương Chiến tại tộc trưởng nhà lại ăn thật nhiều thịt, còn uống thật nhiều rượu. Vốn cho là hắn khẩu vị cao nữa là, dù sao vũ phu chính là ăn nhiều. Khi nhìn thấy Tiểu A Bảo kia tướng ăn, Dương Chiến trong nháy mắt cảm giác, gia hỏa này, không phải là mấy ngàn năm không ăn không no. Tộc trưởng mặt đều kéo thành mặt ngựa. Dương Chiến không tự chủ được nhìn về phía Tiểu A Bảo bộ kia, cũng không chướng đứng dậy a, ăn đi nơi nào? So với Tiểu A Bảo, Lưu A liên liền nhã nhặn nhiều. Tộc trưởng không ngừng than thở, sợ là thịt đau thêm đau lòng. Bất quá tộc trưởng liền điểm này tốt, ngươi chỉ cần còn có thể ăn, vậy thì còn có thể bưng ra. Dương Chiến nhịn không được hỏi một câu, "Tộc trưởng, ngươi vẫn là thật không tệ, tối thiểu chưa hề nói đã ăn xong." Tộc trưởng sâu kín nhìn về phía Dương Chiến, "Ai, nếu không phải ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ để bọn hắn ăn, ăn?" Dương Chiến hơi kinh ngạc, nói như vậy, tộc trưởng đây là cho ta mặt mũi. Vậy cũng không, liền các nàng hai mẹ con đơn độc đến, nước đều không cho các nàng uống một ngụm. Dương Chiến không tự chủ được nhìn về phía Lưu A Liên cùng Tiểu Á Bảo, hai người làm như không có nghe thấy, giả gở ăn bữa nó no bụng. Dương Chiến hỏi một câu, các nàng hai mẹ con đối với các ngươi thế nào? Tộc trưởng lập tức hô hấp thô trọng, dâu ria đều thổi lên. Một phen lý do thoái thác, nói đến Lưu A liên khuôn mặt đều đỏ, Tiểu Bảo vùi đầu tiếp tục gian khổ làm ra. Hóa ra là Tiểu A Bảo cái này người vật vô hại nha đầu, thế mà tại cái này Đại Long thôn bên trong ngôi nhà ăn ngụ, đương nhiên chủ yếu là không ai phòng bị, cơ hồ đem một cái thôn khẩu phần lương thực đều cho ăn đủ hết, hơn nữa chính là trước đó bốn người bọn họ đi vào quỷ mà chuẩn bị về nhà, kết quả không thể quay về, lưu lại tại Đại Long thôn chuyện đã xảy ra. Cái này khẩu vị nhường dương chiến đều nổi lòng tôn kính đối với có thể ăn nha đầu dương chiến cũng nhịn không được đưa tay sờ lên tiểu a bảo đầu từ từ ăn ăn no điểm nói dương chiến nhìn về phía lưu a liên ngươi cái này là mẹ chuyện ra sao à hai tử liền không có cách nào ăn no lưu a liên cười khổ láo ra không phải ta không cho nàng ăn no mà là nàng căn bản ăn không đủ no làm sao có thể dương chiến nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía tiểu a bảo bụng nhỏ cái này cũng không giống là rất có thể giả bộ a chẳng lẽ bên trong một thế giới lúc này tộc trưởng đều không muốn xem mắt không thấy tâm không thiện đi ra ngoài Lưu A liên lúc này mới nói, năm đó cái trước lao ra chính là Dương Viên, cơ Ngọc Trúc, bọn hắn rất đau A Bảo, cũng không biết cho A Bảo ăn cái gì, nhưng A Bảo vĩnh viễn ăn không đủ no. Nguyên bản nàng không cứ gọi A Bảo, chỉ là về sau ta gặp nàng thật sự là ăn không đủ no, liền bảo nàng ăn no bụng. Dương Chiến sững sờ, lập tức hỏi, thì ra chuyện như vậy, A no bụng, A Bảo. Lập tức Dương Chiến lại lần nữa hỏi, kia A Bảo chưa trưởng thành chuyện gì xảy ra? Cũng là bởi vì năm đó an Dương Viên lao ra cho đồ vật, liền chưa trưởng thành, mấy ngàn năm nay đều như vậy. Dương Chiến mắt sáng lên, A Liên, ngươi đã gọi ta lão già, vậy ngươi nói cho lão già, chuyện năm đó, ngươi thật không nhớ rõ sao? Lão già, không phải chúng ta lừa ngươi, là thật nghị không già, chỉ nhớ rõ Dương Huyền lao già chém tới chúng ta một chút mấu chốt ký ức, cho nên chúng ta từ lâu tới, nhà chúng ta ở nơi nào, chính chúng ta căn bản nghị không ra, nhưng là duy nhất có thể lấy khẳng định là, chính là muốn từ nơi này về nhà. Dương Chiến hỏi một phen, cũng không có cái gì thu hoạch. Tóm lại, Lưu A Liên, Hứa A Phúc bọn người cũng liền được đưa tới Thần Châu lưu lại. Về sau Dương Huyền, cơ Ngọc Chúc rời đi những người này cũng liền theo hắn ở kiếp trước sát thần. đương nhiên, đây là A Liên bọn hắn nói. Dương Chiến chính mình cũng không có một chút ký ức. Sau đó, Dương Chiến vẫn là có mấy phần thu hoạch. Tỷ như Lưu A Liên nói, năm đó Dương Huyền cùng cơ Ngọc Trúc mang theo bọn hắn, cũng tại Đại Long Thôn từng lưu lại. Cái này một cái chớp mắt, cũng là nhắc nhở Dương Chiến. Các ngươi tiếp tục ăn, không đủ ta nhường tộc trưởng lấy thêm. Thật tốt. Tiểu A bảo trong nháy mắt liền đáp lại. Dương Chiến nhịn cười không được, Tiểu ăn hàng. Dương Chiến đi ra ngoài tìm tới tộc trưởng. Tộc trưởng chớm mắt, còn muốn A, không nên gấp gáp lớ tuổi, gấp đôi thân thể không tốt. Được rồi, nếu không phải ngươi a, ta đều chẳng muốn phản ứng các nàng. Dương Chiến cười nói, vì cái gì đối ta đặc biệt chút. Tộc trường nhìn xem Dương Chiến, trầm mặt một hồi mới nói, ngươi không phải gặp qua cựu Long Sông Quan Tài sao? Đối, ngươi là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất nhìn thấy qua. Dương Chiến kỳ quái, nói như vậy, những người khác chưa thấy qua, vậy ta năm đó rời đi thời điểm, ngươi vì cái gì dặn dò ta không nên quay đầu lại? Tộc trưởng lao mắt thâm thúy, không cho ngươi quay đầu, là lo lắng ngươi trông thấy bất khác, chỉ là không nghĩ tới, ngươi trông thấy chính là cựu Long Sông Quan Tài. Dương Chiến một nháy mắt nhớ tới hắn thần hồn bị câu tới về sau chuyện đã xảy ra. Nói như vậy, lần trước ngươi để cho ta thần hồn rời đi, nguyên nhân cũng là bởi vì Cửu Long Sông Quan Tài. Không sai. Vậy lần trước ta nếu là không có nói ta gặp qua Cửu Long Sông Quan Tài, vậy ta có phải hay không liền phải vĩnh viễn lưu tại nơi này? Tộc trưởng không có trả lời, nhưng là rất rõ ràng là chấp nhận. Dương Chiến mắt sáng lên, ta là bị một cái quái nhân thu hút ra bạch cốt đường, xuất hiện hai đạo thân ảnh màu đen, đem ta câu đến nơi này. Quái nhân kia không phải là các ngươi quỷ người? Tộc trưởng nhìn xem Dương Chiến, nếu như ngươi muốn biết. Vậy thì giúp chúng ta mở ra kia thạch quan, nếu như làm không được, cũng không nên hỏi. Quái nhân kia là ai, đến cùng cùng các ngươi có quan hệ gì, ngươi đây luôn có thể nói a Ta không biết do ngươi nói tới ai, nhưng là một ngàn năm trước, có một người tới qua nơi này, hắn rời đi thời điểm, theo Đại Long Thôn mang đi một kiện đổ vật Thứ gì? Triều một viên Triều một viên Dạng gì? Ở nơi nào cầm? Lao Tộc Trưởng mang theo Dương Chiến đi tới Đại Long Thôn Tổ Tông Từ Đường. Dương Chiến lúc này mới nhớ tới, năm đó chính là ở chỗ này, Tộc Trưởng triệu tập toàn bộ thôn Lao Hấu dường như tế tự như thế xuất hiện một đạo cửa lớn màu đen dương chiến thần hồn khả năng theo cái kia màu đen đại môn ra ngoài trở lại thần châu dương chiến đã nhìn thấy cái này từ đường phía trước có một khối lá cờ màu đen phía trên có không biết phủ ban xem xét cũng không phải là phản bội đây chính là chiêu hồn tiên lập tức lao tộc trưởng lại chỉ hướng mặt khác một bên có một cái ụ đã tử ở giữa có lỗ thủng hiển nhiên cùng phía bên phải chiêu hồn tiên bài trí như thế chỉ là không có chiêu hồn tiên đây là làm gì vậy tế tự dung a chúng ta đại long thôn hàng năm đều muốn tế tự tiên tổ tế tự cái nào tiên tổ Lô Vương. Dương Chiến biết hắn nói vương là ai, chỉ là cũng không biết đến cùng phải hay không hắn quen thuộc một cái kia. Lão tộc trưởng có chút buồn bực nói, hắn cầm đi một đạo chiêu hồn tiên, để chúng ta thôn à, đều tốt nhiều năm không có trời mưa, may mắn chúng ta đều chịu khổ nhọc lão tộc trưởng liễu lo không ngừng nói người kia lấy đi chiêu hồn tiên chuyện, lộ ra bất đắc dĩ, lại có chút nổi nóng. Dương Chiến nghe lão tộc trưởng nói liên miên lại nhán nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía một khối khác chiêu hồn tiên. Ánh mắt dần dần có chút sáng lên. Dương Chiến hít ngụm nước bọt, có phải hay không gái này chiêu hồn cờ có thể đem mặt khác địa phương người, thần hồn câu tới? Lão tộc trưởng lập tức không có động tĩnh, trừng mắt lao mắt nhìn chằm chằm Dương Chiến, "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Không nghĩ tới, lão nhân này rất cảnh giác ca dương chiến đem chuyện này đi đầu đường xuống, thế là hỏi, "Cho nên, ngươi vừa rồi ý tứ chính là, người kia đem chiêu hồn phiên xuất ra đi một mặt, cho nên mới có người có thể đem thần hồn của ta câu tới." Lão tộc trưởng không nói chuyện, ngăn khuất kia một mặt khác chiêu hồn phiên trước mặt, giống như phòng tặc. Dương Chiến biết miệng cười nói, "Lão tộc trưởng, ta khẳng định không giống người kia như thế." Dương Chiến, "Ta theo Lưu A Liên bọn hắn cùng ngươi trong lúc nói chuyện với nhau, liền biết Người vô cùng có khả năng chính là người kia chuyển thế. Dựa theo Lưu A Liên bọn hắn nói, cái kia đều không phải là chuyển thế, mà là tự chém đã qua, trọng sinh. Trường 885, lại một bức sơn hạ xã tắc đổ trường 885, lại một bức sơn hạ xã tắc đổ Dương Chiến nhìn xem lao tộc trưởng, kia năm đó lấy đi ngươi chiêu hồn phi người, về sau có phải hay không lại trở về? Là trở về? Sau đó thì sao? Không thấy? Không thấy là có ý gì? Dương Chiến có chút không hiểu. Cái này Đại Long Thôn, trước kia không đến thời khắc bấu chốt, căn bản đi ra không được, đi như thế nào đều tại Đại Long Thôn Phạm một người sống sở sở còn có thể không thấy, chính là không thấy. Bất quá hắn mất tích ngày đó, trời đã tối rồi, có long ngâm, còn có thạch quan xuất hiện. Dương Chiến nhìn trầm trầm lao tộc trưởng, không biết do hắn nói đến cũng phải hay không nói thật. Tiếp lấy, lao tộc trưởng nói, hắn biến mất một ngàn năm, lại xuất hiện. Thế nào xuất hiện? Ta đây làm sao biết? Tựa như mấy ngàn năm trước Lưu A liên kia hai mẹ con, còn có mấy người như thế, không hiểu thấu liền xuất hiện ở Ta Đại Long thôn. Dương Chiến biết, đây là giải thích Dương Huyền. Cương Ngọc Trúc, thừa A Phúc bọn hắn. Sau đó thì sao? Những người này đi ra ngoài, về sau? liền một đôi vợ chồng trở về đi vào đại long thôn lại không thấy lao tộc trưởng mười phần phiền muộn ta cái này một thanh số tuổi ta đều là chưa thấy qua dạng này chuyện kỳ quái hoàn toàn chính xác kỳ quái a dương chiến nói thầm trong lòng dựa theo lưu a liên bọn hắn nói tới bọn hắn mong muốn về nhà vậy thì nhất định phải muốn thông qua nơi này cho nên dương huyền cùng cương ngọc trúc bọn hắn lại lần nữa về tới đây mất tích cũng chính là có thể là về tới a phúc bọn hắn nói tới nhà mà giả thiết đời trước sát thần là kiếp trước của hắn như vậy hắn đời trước ở chỗ này mất tích cũng là vô cùng có khả năng tìm tới dương huyền cương ngọc trúc bọn hắn đường về nhà sau đó đi dương huyền thế giới của bọn hắn dương chiến nuốt nước miếng một cái nếu như phỏng đoán chính xác mà hắn cũng đúng là đợi trước sát thần tân sinh mà chính hắn lại có tại hoa hạ xuất sinh đến chết ký ức nói cách khác dương huyền cơ ngọc trúc thậm chí a phúc lưu a liên bọn hắn đều vô cùng có khả năng chính là đến từ hoa hạ dương chiến nuốt nước miếng một cái nếu như thật sự là như thế vậy thì quá kinh người bất luận a phúc mấy người bọn họ vẫn là chưa hề gặp mặt dương huyền cơ ngọc trúc vợ chồng đây tuyệt đối là cửa giả người loại này thế nào lại là hoa hạ người vẫn là nói Hoa Hạ có một cái hắn căn bản không có tiếp xúc qua các loại tu hành thế giới. Dương Chiến hô hấp đều có chút rồn rập. Những tin tức này Lý giải đến đối với hắn mà nói không thể bảo là không rung động. Nếu như những chuyện này đều thành lập, nói cách khác nơi này có một đầu thông hướng Hoa Hạ đường. Dương Chiến lại lần nữa hỏi Lão tộc trưởng. Đời trước sát thần cùng Dương Huyền tình huống của bọn hắn. Lão tộc trưởng tận lực hồi ức, dù sao quá xa xưa. Lão tộc trưởng nói Dương Huyền cùng Cương Ngọc trúc không hiểu thấu đi vào Đại Long thôn, lại đi ra ngoài, đi thế giới bên ngoài, về sau lại trở về, lại biến mất, liền rốt cuộc chưa có trở về mà lên một đời sát thần từ nơi này biến mất về sau, lại qua một ngàn năm, không hiểu thấu xuất hiện ở Đại Long thôn, sau đó rời đi. cái này đời trước sát thần tại quỷ tới tới lui lui nhiều lần, nói cách khác, sát thần hoàn toàn nắm giữ qua lại đường, thật là. đời trước sát thần, thế mà tự chém, chỉ để lại hắn tại Hoa Hạ ký ức, tái nhập Thần Châu. Dương Chiến hít sâu một hơi, cái này mẹ nó, đến cùng là vì cái gì? cái này Dương Huyền, cơ Ngọc trúc lại đến cùng là ai? tại sao phải đem A Phúc Chí nhớ của bọn hắn chém tới một bộ phận? Dương Chiến nhìn một chút cái này Đại Long thôn, đáng tiếc. Con đường kia, lại ở đâu là hắn có thể tìm và đến? Dương Chiến bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề, Lão Tộc trưởng, ngươi nói lấy đi chiêu hồn tiên người kia, một ngàn năm sau trở về, thật chỉ là một ngàn năm, là một ngàn năm à? Theo lý thuyết, nơi này một ngày tương đương bên ngoài một năm, kia một ngàn năm tương đương bên ngoài đã bao nhiêu năm? Ta đây làm sao biết? Ta lại không từng đi ra ngoài, càng nghĩ, lại là càng phức tạp Dương Chiến không hiểu rõ, cũng nghĩ không rõ ràng. Khít sâu một hơi, mắt thấy giờ một tới. Dương Chiến bứt bỏ hết thảy tự, suy nghĩ hiện tại mới đúng, dù sao bọn hắn đều quá xa vời mà thần châu tình thế nguy hiểm, còn không có hiểu. Dương Chiến nhìn về phía từ đường, theo cổng, Dương Chiến nhìn thấy bên trong trong đường, không có linh vị, không có bài vị, chỉ có một bức họa Vẹn vẹn lướt qua, Dương Chiến ánh mắt ngây ngẩn cả người. lập tức Dương Chiến mở miệng, lao tộc trường, ta có thể bảo bái mai sao? Có thể à? Nhưng là ngươi cũng đừng đánh cái này chiêu hồn cờ chú ý, cái này một mặt nếu là đều bị mang đi, chiêu kia hồn cũng liền vô dụng. Dương Chiến đã đi vào từ đường, nhìn chăm chăm kia chính giữa treo một bức tranh. Dương Chiến trong lòng chấn kinh, thật lâu không bình tĩnh. một lát sau. Dương Chiến mới thông thả tâm tình, hỏi: "Lão tộc trưởng, bức họa này là cái gì?" Sơn Hà xã tác đồ. Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, hắn luyến hoặc trong túi, cũng có một bức Sơn Hà xã tác đồ. Khác biệt duy nhất chính là, cái này hai bức đồ bên trên họa không phải như thế, thật là. Đây là có thể liệu cùng một chỗ. Dương Chiến ho khan một chút, đối với lão tộc trưởng nói: "Lão tộc trưởng, ta ở chỗ này cho các ngươi vương bị xuống, khẩn cầu hắn bảo hộ." "Không, có vấn đề a." "Có thể a." "Vậy người đi ra ngoài trước, ta ở chỗ này thành kính cầu xin, ách, không bên người khác ở chỗ này nhìn xem." ta dù sao đỉnh tiên lập địa, rất ít quỳ xuống. Lão tộc trưởng nếu mày nhìn phía ngoài chiêu hồn phiên một cái, gật đầu. Tuất, chỉ cần ngươi đừng đánh chiêu hồn phiên chủ ý, ngươi ở chỗ này quỳ lệ nộ vương cũng là có kinh ý. Tuất, lão tộc trưởng đi ra ngoài trước ga. Lão tộc trưởng thật lui ra ngoài. Dương chiến thật quỳ xuống, nếu thật là chuyên húc, vậy hắn quỳ đúng lẽ thường đương nhiên. Mặc kệ chính mình có phải hay không đợi trước sát thần, tối thiểu hắn tồn tại ký ức cơ sở, chính là hoa hạ quá khứ, thậm chí hoa hạ lịch sử. Quỳ tam hoàng ngũ đế những ngày tiên tổ thiên kinh địa nghĩa. Dương chiến quỳ xuống, cúi đầu xuống dường như thật tại thành kính lễ kính, lão tộc trưởng tại cửa ra vào nhìn một hồi, phát hiện dương chiến không có động tĩnh. đúng vào lúc này, tiểu a bảo thanh âm hô tới, tộc trưởng ra ra, ta còn không có ăn no. lão phu thật sự là gặp được ngươi nha đầu này a, ngươi đây là gặp bao lớn nạn đói a. ngay tại giờ phút này, dương chiến đã ra tới, lôi kéo lão tộc trưởng, lão tộc trưởng, chúng ta cái này rời đi, đoán chừng cũng sẽ không trở về. ừm, tạm thời coi là cho chúng ta tiến đưa a. lão tộc trưởng mặt mò kéo đến dài hơn, dương chiến ho khan một câu, ta thật là có thể trông thấy thạch an, long sơn quan tài người. Không chừng ta về sau, thật sự có thể giúp các ngươi đại long thôn thôn dân rời đi nơi này đi ra ngoài. Lao tộc trưởng thở dài, ai, các ngươi tới một lần, chúng ta muốn đói rất nhiều thời gian. Nói, lão tộc trưởng vẫn là đi, là tiểu a bảo làm chút thịt cùng rượu. Bất quá tiểu a bảo không uống rượu, rượu bị dương chiến cho uống. Rượu này, nói không nên lời mùi vị gì, tóm lại, nhất định là đủ tốt. Không chừng cái này đại long thôn thôn dân, sở dĩ trường sinh bất tử, chính là trường kỳ ăn cái này cổ quái thịt cùng rượu nguyên nhân. Dương chiến theo tuyệt lộ đi xuống, đại khái nửa canh giờ trôi qua tính toán đâu ra đấy, ở chỗ này đã qua một canh giờ, bên ngoài hẳn là đi qua một tháng. Dương Chiến đứng dậy cáo tử, lão tộc trưởng, chúng ta liền không làm phiền, cáo tử. Tiểu A bảo chớ ăn, chúng ta đi. A A Tiểu A bảo đi là đi, còn một cái tay cầm một đống thịt nướng, đi theo Dương Chiến cùng Lưu A liên sau lưng, lanh lợi, vui vẻ đến đây bấm. Hồ hoa, về sau ta trở lại thăm ngươi nha. Hồ hoa, trường trong mắt, đừng đến. Hồ hoa, thử, ta không để ý tới ngươi. Dương Chiến đi được nhanh chóng, liền sợ có người sau lưng đuổi theo. Như hôm nay mở về sau, đến quỷ không giống như vậy gia quỷ cũng không giống như vậy. lưu a liên bọn hắn nắm giữ lui tới thủ đoạn. dương chiến ba người lại lần nữa bước lên bạch quốc đường. dương chiến quay đầu đã nhìn thấy hắc vụ thôn vẹ lai lịch của bọn họ. dương chiến nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống. lão tộc trưởng đoán trường lại phải dế hắn rất nhiều năm. chương 886 nam bắc tranh hùng trương 886 nam bắc tranh hùng một tháng. thần châu đã là nghiêng trời lệ đất. lớn dực hoàng triều như núi lở đã xảy ra là không thể ngăn cản. dương chiến chết đi, hối lộ trung vô chủ tiếc tức, đường lớn hoàng triều chấn động, nhân hoàng dư thư cuối cùng một đạo phát chỉ càng là gây mất vô số mong muốn là lớn dược hoàng triều quên mình phục vụ nghĩa sĩ quyết tâm tăng thêm vương ngũ mạnh đại hổ những này hoàng triều đại tướng quân thái độ lớn dược hoàng triều tại ngắn ngủi một tháng thời gian liền hoàn toàn biến thành nam đế bắc địa sân đấu võ vương ngũ mạnh đại hổ trực tiếp xuất lĩnh nguyên lớn dược hoàng triều đại quân đầu nhập dương kiến cứ như vậy nguyên bản nam bắc cục diện rằng có trong nháy mắt liền xuất hiện thay đổi phương bắc nhất thống thiên hạ chi lại thế quét sạch thần châu giờ phút này phương nam dương võ ngay tại nghe lấy đến từ tiền tuyến các nơi thất thủ tình báo còn bên cạnh ngoại trừ dương lân chính là người của ma tổng Ma tộc bắt vương một trong yến đi nghe được những này cơn báo lập tức giận tím mặt thành yến đi đập bàn một cái nhìn trầm trầm dương võ dương võ các ngươi đánh như thế nào cầm nhanh như vậy liền thất thủ ngươi đến cùng được hay không dương võ lập tức đứng dậy vẻ mặt sợ hãi thừa vương ta cũng không có biện pháp à cái này nguyên bản lớn rực hoàng triều đại quân thế mà đầu bắc đế cái này khiến bắc đế một phương thực lực tăng nhiều yến đi con mắt màu tím phát ra ánh sáng lạnh hiện tại là ngươi phải nghĩ biện pháp cùng bản vương nói những này có làm được cái gì dương võ lập tức quỳ trên mặt đất thừa vương không phải ta không nghĩ biện pháp mà là dưới mắt, đúng là vô kế khả thi. Đang lúc Yến đi còn muốn phát tác thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên có người bẩm báo, báo, có vương bắc cơ mật tin tức. Một bên Dương Lân nhàn nhạt nhìn xem quỷ trên mặt đất, phản phất muốn sợ chạy ra quần dưới võ. Lúc này mới nói câu, thượng vương, có tin tức, có lẽ cùng Tiền Tuyến có quan hệ. Tiến đi hừ lệnh một tiếng, tiến đến hồi bẩm, là người tiến bảo, lập tức quỳ trên mặt đất, bẩm báo thượng vương, bẩm báo bệ hạ, chúng ta mật thám dò xét tới, Tiền Tuyến sở dĩ minh bại như núi đổ, là bởi vì thần tộc lặng lẽ kết quả, dẫn đến quân ta hoàn toàn không cách nào chống lại tiến đi những mày nói vậy thần tộc cùng ta ma tộc đã thương lượng xong ai cũng không cho phép tự mình ra tay liền để các ngươi nam bắt chín trước bẩm báo thừa vương nguồn tin tức xác định nói rõ ràng bọn hắn thế nào kết quả hỗ trợ thừa vương thần tộc cường giả dấu ở bắc đế đại quân bên trong thích hợp thời điểm mới bỗng nhiên xuất thủ tương trợ hơn nữa cũng không phải là hiện tại mà là trước đó liền xuất hiện chỉ là chiến trường rối loạn không có người chú ý mà thôi dương võ bỗng nhiên ngẩng đầu lên oán giận vô cùng lẽ nào lại như vậy những này thần tộc âm hiểm tiểu nhân rõ ràng cùng thừa vương nhất tộc thương lượng xong không nghĩ tới âm thầm dở trò xấu chắc không được quân ta liên tục bại lui nếu không phải bọn hắn từ đó cản trở chúng ta chỉ sợ đã cầm xuống Thiên đô thành chỉ cần Thiên đô thành bị chúng ta cầm xuống ta liền có thể xưng hoàng tiến đánh phương bắc cũng liền giành chính quân thuận thuận theo dân tâm tiến đi đứng lên thương hội của các ngươi lượng bản vương trở về bẩm báo là cùng tiến thừa vương Dương võ hưu hảo trực tiếp liền đối với rời đi đến đi gật đầu chờ tiến hành tẩu xa Dương võ mới ngẩng đầu chậm rãi đứng dậy Dương lân nhìn đến đây đống nhiên liền đến câu ngươi vẫn là ta biết phụ hoàng Dương võ nhìn về phía Dương lân ném ngươi mặt Dương lân nhũ mày không nói gì. Dương võ trận nhìn Dương Lân một cái, nói: ý, nhìn nhiều, làm ngươi thấy rõ, ngươi liền biết, năm đó ngươi vì sao lại thất bại. Thật là Dương Chiến cũng không phải ngươi dạng này a. A, ngươi tin hay không? Nếu như cần, hắn có thể soi chấm còn đỉnh ngọn. Dương Lân nhíu mày, ta không tin. Kia là hắn không có đến lúc đó. Nói, Dương võ nhìn về phía Dương Lân, kia là tiểu tử kia không cần. Nói xong, Dương võ nhìn về phía vậy đến bẩm báo người, đi xuống đi. Là, bệ hạ. Nơi này chỉ còn lại Dương võ cùng Dương Lân. Dương võ nhìn xem Dương Lân không có gì bất ngờ xảy ra, ma tộc sẽ điều động dám quân, ngươi đi tiền tuyến, biết phải làm sao sao? Dương Lân mắt sáng lên, ta mặc dù làm không được ngươi bộ dáng này, nhưng là ta biết làm thế nào, biết liền tốt, chờ ngày đó ngươi nếu có thể làm được chấm bộ dạng này, ngươi cũng liền đúng là lớn rồi. Dương Lân rời đi, Dương Võ cũng đi ra đại điện, Dương Võ từ khi sử dụng Dương Lân kia tiên tiên bảo thể về sau, đã sớm không có vẻ già mua, cao lớn lại cường trắng, cho người ta cực lớn uy áp. Lúc này, Dương Võ nhìn về phía phương bắc, ánh mắt hơi khép lên. Lão Luca, ngươi dứt khoát muốn theo chấm làm một cuộc, bây giờ cũng là lại làm hung một chút ta, tốt nhất là đánh tới chấm nội địa đến. bắc đế dương kiến, hang hái ngồi trên đế, nhìn về phía một bên ngồi xuống thần tộc thần vương đủ. thần vương đủ ngoại trừ có một cây cái đuôi bên ngoài, cái khác đều là người bộ dáng. dương kiến lộ ra nụ cười, thượng vương, không có gì bất ngờ xảy ra, thiên đô thành gần đây liền có thể cầm xuống. thần vương đủ rất hài lòng, rất tốt, xem ra cái này thần châu trùng chủ vị trí, ngươi cũng có thể lên. dương kiến nghe nói như thế, lúc này đứng dậy, sau đó chỉnh trọng xuống, vẻ mặt cảm kích, Thượng vương, nếu không phải bên trên tộc duy trì. Ta có tài đức gì có thể có dạng này thiên hạ đại thế, bất luận hiện tại, vẫn là tương lai, bên trên tộc muốn ta làm cái gì, ta liền làm cái gì." Thần Vương Đủ lãnh đạo nhìn xem quỳ trên mặt đất biểu trung tâm Dương Kiến, lộ ra nụ cười. "Rất tốt, chờ ngươi thành Thần Châu trung chủ, liền đem Hỗn Độn trùng nắm giữ, đến lúc đó ngươi lấy Hỗn Độn trùng chủ nhân thân phận, đem Hỗn Độn trùng bên trên cấm chế mở ra, sau đó giao lên là được rồi." Dương Kiến nghe xong, lập tức lộ ra nụ cười, "Thượng Vương yên tâm, ta nhất định cầm xuống Hỗn Độn trùng, giao cho Thượng Vương." Thần vương đủ nhàn nhạt nói, ngươi biết liền tốt, đúng rồi, ngươi thân tộc la hấu, bản vương đã đem bọn hắn tiếp đi thần tộc thần thành, cái này giữa bầu trời, không có so thần thành an toàn hơn địa phương, cho nên ngươi buông tay đi làm. Dương Kiến trên mặt không có chút nào dị dạng, trực tiếp giật đầu, tạ thượng vương đem bọn hắn đi an bài thần thành, ngày khác nếu là thành công, ta cũng không làm cái gì thiên hạ chúng chủ, ta chỉ có một cái tâm nguyện. À, cái gì tâm nguyện? Dương Kiến lập tức trang nghiêm chăm chú, nghe nói thần tộc có thể điểm hóa chúng sinh, ta Dương Kiến từ khi biết được thần tộc chi vĩ nam mộng cũng nhớ trở thành thần tộc một trong viên, còn mời thượng vương có thể điểm hóa tiểu nhân. thần vương đủ khoe miệng cười lạnh, lại nói, tự nhiên có thể, chờ ngươi làm ngươi chuyện nên làm, bản vương liền sẽ điểm hóa ngươi. còn có ta thần tộc la hấu, dương tiến bội và nói, thần vương đủ nụ cười càng tăng lên, tự nhiên, tạ thượng vương long ân, nói, dương kiến dập đầu không ngừng. trông thấy dương kiến như thế, thần vương đủ gật đầu, đứng lên đi, tạ thượng vương. lập tức, thần vương đủ cũng đứng dậy, mau chóng cầm xuống đô thành. thượng vương yên tâm, thần vương đủ rời đi. Dương Kiến nhìn xem thần vương đủ bóng lưng, cũng lộ ra nụ cười. Lúc này, Tống Đao tiến đến, nhìn xem Dương Kiến, Bắc Đế, dựa theo ngươi phân phó, tăng lớn tiến công, nhường phương nam binh bại như núi đổ. Dương Kiến vẻ mặt tươi cười, tốt, tốt nhất là cho ta nhất cổ tác khí, đánh xuống Trung Châu, kiếm chỉ Nam Quốc nội địa, nhường Nam Quốc trên dưới đều cảm thấy muốn trời sợ. Tống Đao nhìn Dương Kiến một cái, vậy vạn nhất là ma tộc xuất thủ đâu? bọn chúng không xuất thủ còn chơi cái gì? Dương Kiến hỏi ngược lại câu. Chương 887, sân cấu liền cho hai vị tiên lão K.K.A trường 887 sân cấu liền cho hai vị kia lão ca ca phượng thần giáo bây giờ đã điêu linh nơi này ngoại trừ một chút đệ tử cấp thấp còn thủ bước bên ngoài phượng thần giáo người đã sớm chẳng biết đi đâu chân núi một tòa núi nhỏ trong thôn tới một nhà ba người người tới nhà nguyễn phượng thần ở trên phù hộ lão nhân ra sống lâu trăm tuổi nam tử dáng người khôi ngô nữ nhân xem xét liền mười phần tài giỏi cần cù còn có tiểu nữ hải bút bê như thế lão nhân đáp lễ nguyễn phượng thần cũng che chở các người nam tử cười nói lão nhân gia chúng ta có thể hay không tá túc mấy ngày nói nam tử sờ mó hở bao nháy mắt liền nhìn về phía bên cạnh nữ nhân, nữ nhân sững sờ, sau đó buồn buồn lấy ra một cái túi tiền, bên trong cũng chỉ có chút bạc vụn. nam tử cầm tới, toàn bộ đều cho lão nhân. lão nhân từ chối một phen, vẫn là nhận, đến, đều là người cơ khổ, vào đi, ở mấy ngày không có quan hệ, chính là cơm rau dưa, ai nam tử cũng là cảm khái, bây giờ thiên hạ này tất cả mọi người không dễ chịu, có ăn là được rồi, lão nhân ra liền cho điểm cơm trắng đều được. lão nhân đem cái này một nhà ba người mời đi vào, còn an bài một gian phòng, bởi vì cái này, liền lão nhân ra bên trong, vốn cũng không có mấy căn phòng, căn phòng này vẫn là đưa ra tới. Đây cũng là Dương Chiến, Lưu A Liên cùng Tiểu A Bảo, ngồi trong phòng, Lưu A Liên cùng Tiểu A Bảo đều nhìn qua Dương Chiến. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Lao ra, ngươi lúc này tới, không phải về. trở về làm gì? Dọc theo con đường này, ngươi không có nghe nói sao, ngươi cũng bị nói chết, còn có kia hôn đột chúng, hơn nữa lao ra ngươi kia hai đạo phân thân đầu. Dương Chiến nhìn xem Lưu A Liên, ta không chết, chính là tạo thế chân bạc, còn lâu mới có được lưỡng hùng tranh bá tới kịch của ta. Lưu A Liên nghi ngờ nhìn qua Dương Chiến, biểu thị nghe không hiểu. Đúng lúc này một thân ảnh, thế mà trực tiếp như một trận gió như thế, xuất hiện ở trong phòng. Tiếp lấy, chính là tam đại một tiểu tử ánh mắt, mắt lớn chừng mắt nhỏ. thật đúng là ngươi. Dương Chiến có chút giật mình, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Quên ta có mắt vàng. tên này một bộ phượng thải y váy như tiên nữ tử, nhìn một chút Lưu A Liên cùng Tiểu A Bảo. lập tức lời, đừng nói, còn rất giống là một nhà ba người. Lưu A Liên lập tức nói, cũng không dám nói vậy, chúng ta là lao ra tôi tớ. Dương Chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi, tìm ta làm gì? cảm thấy, ta liền đến A, ngươi có biết hay không chuyện gì xảy ra? Không rõ lắm, không rõ lắm ngươi không đi ra. Ta mặc dù không rõ lắm, nhưng là ta đại khái biết sẽ xảy ra thứ gì. Trần Lâm Nhi Hồ Nghi nhìn xem Dương Chiến, cái này không phải là ngươi thiết kế a. Dương Chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi, cái này giống sao? Quá giống, các ngươi những này nguyên cựu châu người, có một cái tính một cái, đều âm hiểm thật sự. Dương Chiến trận nhìn Trần Lâm Nhi một cái, ta cũng không có những tên kia âm hiểm. Trần Lâm Nhi rướn bước đi tới, ngồi Dương Chiến bên cạnh, cũng chính là bên giường. Lưu A Liên lúc này lôi kéo tiểu A Bảo vừa muốn đi ra. Đừng đi ra, ra ngoài làm gì? Dương Chiến hô câu Lưu A Liên nhìn xem ngồi bên giường hai người, Lưu A Liên hơi khô cười nói: Ta đi xem có thể hay không là lao ra làm một ít thức ăn, không cần làm tiền, an bị ở chỗ này, người ta không ăn không sao cả, cái này tiểu A bảo ngược lại ăn đều ăn không đủ no, không ăn cũng giống vậy. Nói xong, Dương Chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi, hiện tại thế nào? Trần Lâm Nhi nín mày, người trước khi đi, không phải cho ta chuyển tin, để cho ta nhìn chằm chằm người hai đạo phân thân, là bọn họ có phải hay không làm phản rồi? Trần Lâm Nhi kinh ngạc, người sớm biết bọn hắn sẽ làm phản. Dương Chiến đương nhiên đã sớm biết, không phải hai đạo, là ba đạo năm đó hắn theo chân linh giới trở về ba cái này lão lục, đều muốn vào trước là chủ đều muốn làm lão đại bị hắn chân áp mới ẩn giấu đi nhưng là dương chiến minh mệnh chỉ cần hắn có vấn đề gì cái này ba đạo hóa thân lập tức liền đến làm phản đương nhiên bây giờ cũng chỉ còn lại hai đạo Quả nhiên dương chiến liền biết hắn chỉ cần đi quỷ chỗ kia cùng cái này thần châu thế giới hoàn toàn chính là hai cái thiên địa không có hắn chân áp tất cả đều là kẻ phản bội trần lâm nhi có chút kinh ngạc nói vậy ngươi nếu biết ngươi không lo lắng ngươi kia mang bầu nàng dâu Người kia hai đạo phân thân có thể mười phần cường hãn, trước đó tại Thiên Đô thành cái kia còn nắm giữ Hôn độn Trung, bọn hắn làm phản rồi, Hôn độn Trung liền nắm giữ không được, lại nói mặc dù mạnh, nhưng là còn có cần mạnh, bọn hắn vừa thu hoạch được tự do, cũng không muốn chết. Trần Lâm Nhi hít sâu một hơi, cho nên ngươi để cho ta cho rằng cái gì, ngược lại ta cũng không giúp được một tay, có phải hay không cũng cố ý tìm cho ta một ít chuyện làm? Cũng không phải, ta chính là mới biết kia hai tên gia hỏa độc tính, đi địa phương nào? Chạy, chạy đi đâu? Chạy ra Thần Châu, đi vạn tộc địa bàn, ta không có theo sau. Hai người này thoát tù đầy về sau, tự nhiên muốn vui chơi. Trần Lâm Nhi nhíu mày, bất quá hai người này trước khi đi, liền đến chỗ tảng ngươi chết, hôn độn trung vô chủ tin tức, cái này khiến ngươi lớn rực hoàng triều chợi sợ. Trong dự liệu chuyện, ngươi đây đều có thể đoán trước, ngươi có thể biết bọn hắn muốn làm gì. Dương Chiến lộ ra nụ cười, ta không biết rõ bọn hắn muốn làm gì, nhưng là ta biết hôn độn trùng sẽ không chủ. Trần Lâm Nhi bừng tỉnh hiểu ra, hôn độn trung vô chủ, cũng liền đại biểu ngươi không có, kia lớn dực hoàng triều cũng hoàn toàn chính xác không chịu nổi, thú chi nam bắc đều có đại tộc chèo Nói xong, Trần Lâm Nhi nhìn chằm chằm Dương Chiến, Dương Chiến thờ ơ Trần Lâm Nhi sửng sốt một chút, ngươi liền không chủ động hỏi một chút, ngươi kia mình đệ tên nghĩa, còn có ngươi kia lão ca ca hiện tại làm sao làm? Dương Chiến lại là lộ ra nụ cười, còn có thể thế nào, thừa cơ thôn tính ta lớn dược hoàng triều, đều muốn làm thần châu nhân hoàn thôi. Vậy ngươi cứ như vậy chấp tay nhường cho người. Dương Chiến hai tay một đám, số phận đã định, cái này ai có thể còn được, thú chi, thần tộc, ma tộc ở sau lưng, ngươi đi. Trần Lâm Nhi nhíu mày, ta không được, ta cũng không được, cho nên ta dự định tại thôn này bên trong, đắp nhà lá, mở vài mẫu đất hoang, vượt qua quãng đời còn lại tính toán. Ngược lại hiện tại cũng không cần ta. Trần Lâm Nhi nhìn một chút Lưu liên, lại nhìn một chút Tiểu A Bảo. Vợ ngươi cũng không cần. Chờ ta an ổn, tiếp các nàng tới a. Nuôi nổi. Dương Chiến sững sờ, sờ một cái hồ bao, lập tức lộ ra nụ cười, Trần Lâm Nhi, xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm bên trên, mượn ít tiền cho ta. Trần Lâm Nhi trực tiếp thưởng Dương Chiến một đôi đại bạch nhãn, thiên hạ nguy vong, thất phu lưu trách, một mực là tác phong của ngươi, hiện tại vạn tộc săn sát, thần châu nhân tộc miền Nam, ngươi thế mà muốn ở chỗ này này của lợi. Ai mà tin a? Không tin tính toán vậy ta cùng lý diệu làm truyền giáo đại nghiệp còn làm không làm các ngươi muốn làm liền làm hỏi ta làm cái gì trần lâm nhi có chút tức giận dương chiến ngươi không thể như thế không chịu trách nhiệm ngọa tạo ta làm gì ngươi còn nói ta không chịu trách nhiệm để cho ta cùng lý diệu liên thủ chuẩn bị chế tạo thần giáo là ngươi ngươi bây giờ còn mặc kệ dương chiến nghĩ nghĩ mới nói câu bây giờ không phải là thời điểm thế nào cũng cũng muốn đợi đến chúng ta nhân tộc có sức tự vệ có thể cùng bạn tộc ngồi trên một cái bàn chỉ điểm giang sơn thời điểm mới là các ngươi đất dụ võ trần lâm nhi nghe nói như thế lập tức cười ta liền nói ngươi làm sao có thể ở chỗ này ẩn cư, phía sau kìm nén cái gì ám chiêu, lao tử giang sơn đều chơi không có, còn có cái gì ám chiêu? Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Trần Lâm Nhi đứng dậy, không nói thật tính toán, tin tức của ngươi ta muốn hay không thả ra. Không cần, giữ bí mật, liền ngươi biết là được rồi. Thê tử ngươi đâu? Nàng không cần ta lo lắng, có A Phúc cùng Lao Tống, ngoại trừ đế cảnh cường giả, hẳn là không người có thể uy hiếp được nàng. Tốt, ta đi. Không đưa. Trần Lâm Nhi lóe lên một cái rồi biến mất, tới là một đạo phân thần. Lưu A Liên lúc này nói câu láo ra, có cần hay không ta ra ngoài tìm hiểu tin tức, hoặc là truyền lại tin tức. Dương Chiến lắc đầu, không cần, chúng ta mấy cái đều không cần lộ diện, sân khấu liền cho ta hai vị kia lão ca ca. A, Lưu A liên mặc dù nghe không hiểu, vẫn là lên tiếng. Chương 888, ta muốn ăn nao hoa. Chương 888, ta muốn ăn nao hoa. Dương Chiến lấy ra theo Đại Long thôn thuận đi ra Sơn Hà xã tác đổ. Tại gian phòng trên mặt đất, đem hai bức đổ ghép lại với nhau, nhìn xem phía trên đường vân hình tượng đối ứng, Dương Chiến càng xem càng chấn kinh cái này hai bước đồ đích thật là theo hoàn chỉnh một bước địa vực đồ bên trên cắt may xuống tới hơn nữa vừa lúc cái này hai bước vẫn là sát bên càng làm cho dương chiến giật mình là cái này rất rõ ràng cái này còn không phải hoàn chỉnh nhưng lại không biết vì cái gì dương chiến nhìn phía trên này đồ luôn có mấy phần cảm giác đã từng quen biết thật là bây giờ xem ra phía trên này địa đồ không được đầy đủ cũng không cách nào thấy rõ ràng đến cùng bé là địa phương nào hắn vì sao lại có một loại cảm giác đã từng quen biết lưu a liên lại tại lúc này tới một câu lao ra ta ta cảm giác giống như gặp qua bước đồ này dương chiến lập tức ngẩng đầu lên Thơi kinh ngạc, ngươi cũng có một loại cảm giác đã từng quen biết. Ân, chính là nghĩ không ra. Lúc này, ngay tại một bên Tiểu A Bảo cũng sẽ đầu đưa qua đến xem. Mẹ, ta cũng rất giống đặc qua. Khá lắm. Sẽ không mỗi người trông thấy, đều có một loại cảm giác đã từng quen biết ta. Thật là cái này Sơn Hà xã tắc đồ tự lạc trong tay hắn, cũng không có cái gì kinh diễm năng lực. Chỉ là cùng cựu tiết trượng cùng một chỗ, đối người đọc sách hạo nhiên chính khí có cực mạnh tăng phúc, thậm chí có thể giúp người thành. Phù dung sớm nở tối tàn thánh nhân, chi mạnh hóa thánh thời điểm. Cung sẽ cựu tiết trượng cùng sơn hà xã tắc đồ theo trong nhà của hắn khố phòng cho đánh cắp, sau lại còn đưa hắn. hắn thành thánh thời điểm, hai kiện đồ vật cũng là tương trợ cực lớn. Dương Chiến nhìn kỹ sơn hà xã tắc đồ bên trên họa. đây cũng là một bức địa đồ, thật là lại khó mà tìm tới đối ứng điểm, dù sao cũng là không phải hoàn chỉnh. phía trên cũng chỉ là có chút kỳ dị ký hiệu, cũng không biết đại biểu là cái gì. bất quá cẩn thận cảm ứng phía dưới, nhưng cũng có thể phát hiện bức đồ này bên trong ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Dương Chiến một đầu ngón tay đâm xuống, khá lắm, thế mà không có đâm xấu, cái này mềm dẻo có thể so với thần binh lợi khí đúng vào lúc này dương chiến nghe được bên ngoài truyền đến hoảng sợ tiếng kêu to Ai chạy mau cũng có giữ tận tiếng cười chạy trốn nơi đâu không ai có thể cứu được các ngươi dương chiến ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới đây là ma tộc ngôn ngữ, hắn bây giờ cũng là nghe được rõ ràng lưu a liên cũng cảm thấy hỏi lão gia chúng ta ngươi ra ngoài nhìn một chút đến cùng là xảy ra cái gì nguyên thần của ta chi lực tạm thời không thể phong thích là lưu a liên đi ra ngoài chỉ nghe thấy gia đình này chủ nhân lão lục đội vàng hô to cô đương đừng đi ra ác ma tới Ác ma tới, mau tránh lên! Phanh. một tiếng phá cửa thanh âm truyền đến. Tiếp lấy, mấy đạo hung ác khí tức truyền vào. Chỉ nghe thấy bên ngoài có ma tộc hung tàn nói, nơi này còn có mấy người, toàn bộ bắt đi, nô vương đang chờ luyện huyết ăn đâu. Bên ngoài, lão lục hoảng sợ ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, thậm chí liền chạy đều không có khí lực. Trước mắt ma tộc như thế nào hung thần ác sát, ở đâu là người có thể chống lại? Cái này lão động tử không được, a, cái này nhân tộc nữ nhân còn giống như non. Trên mặt đều là lân yến, giang bên ngoài lật ma tộc, một đôi con mắt màu xanh lục nhìn chầm chầm lưu a cũng đi tới. Lưu A Liên nhìn một chút tiến đến ba cái ma tộc. Ngay tại ma tộc nào về phía nàng một phút này, ba cái ma tộc gần như cùng một thời gian bị ném vào lão lục trước mặt. Lão lục quá sợ hãi, bây giờ trông thấy gần trong gang tấp ma tộc, trực tiếp lao mắt khẽ đảo, ngất đi. Mà cái này ba cái ma tộc chỉ là vừa đối mặt, liền không có năng lực phản kháng. Kia hung ác thần sắc, lúc này cũng thay đổi thành hoảng sợ. Nhân tộc cương giả, ngươi can đảm dám đối với cao quý ma tộc bất kính? Cái này ma tộc trực tiếp phun ra nhân luồn. Lưu A Liên không để ý, chỉ là một người lại lần nữa cho một bước nhường ba cái ma tộc hoàn toàn mất đi năng lực hành động, Gọn gàng, thậm chí liền một chút cho bụi đều không có nhiễm. Lưu A Liên nhìn về phía cửa phòng, Lao gia, xử trí như thế nào? Dương Chiến trong phòng, lại là kỳ quái. Nơi này, bây giờ thật là Bắc Đế trưởng khống, Bắc Đế phía sau là thần tộc, tại sao có thể có ma tộc ở chỗ này làm hại? Nghe được Lưu A Liên lời nói, Dương Chiến lúc này mở miệng, ném vào đến, ngươi ở bên ngoài trông coi, đến nhiều ít làm thịt nhiều ít, nhưng là nhớ lấy, không cần bại lộ thân phận của mình. Là, Lao gia. Tiểu A Bảo có chút kích động, Lao gia, ta cũng đi. Ngươi đừng đi, ngươi bộ dáng này quá chói mắt. Tiểu A bảo nghi hoặc, ta nhỏ như vậy còn dễ thấy a. Ngươi nhỏ như vậy là không thấy được, nhưng là ngươi nhỏ như vậy, thực lực còn như thế mạnh, liền dễ thấy rất. Tiểu A bảo níet miệng cười, lao ra, ta ta cảm giác có thể đánh ngươi. Dương Chiến tức giận nói, liền ngươi cái này người nhỏ con, lao ra ta một cước có thể đạp bay ngươi. Tiểu A bảo nhãn tình sáng lên, sau đó nô lên nọ ngực, lao ra, ngươi thử một lần. Dương Chiến lập tức trợn nhìn Tiểu A bảo một cái, không cùng nha đầu này chấp nhận. Tiếp đấy trực tiếp nhìn chằm chằm kia răng nanh bên ngoài lần, không ác mắt lục ma tổng. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nhân tộc tiểu tử, ngươi tốt nhất là thả chúng ta, nếu không ngươi biết hậu quả sao? Hiện tại các ngươi nhân tộc đều là chúng ta vạn tộc vật liệu, ngươi dám tội chúng ta ma tộc, ngươi cái này một cái thôn, một cái trấn, một cái cũng đừng hòng sống. Nghe xong, Dương Chiến cũng không nói chuyện, trực tiếp vào tay. Răng rắc. A ma tộc rú thảm. Răng rắc. Dương Chiến lại là một fan đậu thủ. Mất một lúc, liền đem ma tộc tứ chi sinh sinh bẻ gãy. Lập tức, Dương Chiến nhìn về phía Tiểu A Bảo, có muốn hay không muốn dâng làm mặt dây chuyền. Tiểu A Bảo sợ sờ sau đó liền nhìn về phía kia ma tộc trong miệng bên ngoài lật ra tới sâm bạch răng nhanh. sau đó tiểu a bảo ánh mắt lập tức sáng, lao ra, nghe đạo ma tộc cũng có thể ăn. dương chiến sững sờ, sau đó nhìn tiểu a bảo kia ánh mắt hư vấn. dương chiến lập tức cười ha hà nói, sao có thể không vừa lòng tiểu hải tử nguyện vọng đâu, muốn ăn cái nào bộ phận? đồ nướng, vẫn là buồn bực nổ. tiểu a bảo chỉ vào ma tộc đầu, náo hoa. Khu cụ chính là dương chiến đều bị nha đầu này lời nói cho làm kinh dị. giờ phút này nhìn xem hình người ma tộc lại trông thấy tiểu a bảo một đôi mắt đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua hắn ngoạ tạo thế nào cảm giác da đầu có chút nữa đâu? Kêu Ma Tộc trực tiếp hoảng sợ kêu gạo. Các ngươi dám, các ngươi không muốn số ba? Dương Chiến một bàn tay, trực tiếp đem Ma Tộc mặt đều cho phiến sai lệnh. Nhưng là cái này Ma Tộc sinh mệnh lực cũng cực mạnh, cái này đều không có muốn chết ý tứ. Dương Chiến nhìn chăm chăm Ma Tộc, lại đối Tiểu A bảo nói, ngươi biết não hoa thế nào ăn tốt nhất sao? Tiểu A bảo mong đợi nhìn qua Dương Chiến, thế nào ăn a? Dương Chiến đối với Ma Tộc đại não cửa khoa tay một chút, muốn đem đầu này xương đỉnh đầu sốc lên, còn phải để nó là xuống lấy, sau đó xoa gia vị, tưới dầu nóng, khẳng định tông nước. Tiểu A bảo Trừng to mắt, sau đó trong mắt lập tức tràn đầy sùng bái qua mang, lao ra, ngươi thật sự là quá tốt, ta muốn ăn, ta mẹ đều không thích ta bộ dáng này, nói ta như vậy quá tàn nhẫn, nơi nào tàn nhẫn sao? Người ta chính là muốn ăn ăn ngon đi. Giờ phút này, kia ma tộc mặc dù hung hãn, nghe được cái này chủ tớ hai người đối thoại đều toàn thân run lẩy bẩy lên. Ngươi, ngươi, ngươi các ngươi quá hung tàn. Dương Chiến ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm tên ma tộc này, nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, ở chỗ này làm cái gì? Tên ma tộc này nói chuyện đều không lưu loát, nhưng là hai gã khác ma tộc lại là hoàn toàn sợ thế mà đoạt đáp lên Dương Chiến thế mới biết hóa ra là ma tộc truy tìm bọn hắn ma tộc hoàng nữ Yến Nhi đuổi tới cái này Phượng Bắc Bôn Châu cầm đầu chính là cái kia ma tộc bắt vương một trong đường khác, đuổi tới nơi này đường cắt nhìn xem nhiều người như vậy liền muốn bắt một số người trở về luyện chế với đan bổ một chút thân thể Dương Chiến lúc này mới nhớ tới một mực đường Thiên Lang mang theo Yến Nhi xem ra gia hỏa này là bị phát hiện hành tung chạy đến cái này Phượng Bắc Chi địa tới Dương Chiến nhìn về phía Tiểu A Bảo ba cái này ngươi muốn làm sao ăn liền làm như thế đó Tiểu Á Bảo lập tức hưng phấn vỗ tay bên ngoài. Lưu A Liên nghe xong, nhịn không được chuyển câu thiền đến, lao ra, có thể hay không quá sâu kiến ta đều không nói bọn chúng, gà vịt mà thôi. chương 889, chết đơn giản, còn sống mới khó chương 889, chết đơn giản, còn sống mới khó tiến vào cái thôn này, cũng chỉ có 3 cái này ma tộc, mà không ít thôn dân, đã bị đánh ngất xịu nhét vào trong thôn tu kiến đánh cốc trường bên trên. Dương Chiến gọi lên một chút không có bị bắt thôn dân, cùng một chô đem những thôn dân kia chuyển về nhà. Không lâu, trong thôn chuyển ra để cho người ta thèm nhỏ dại thịt nướng hương vị. Không lâu Xanh sao vàng ngọt các thôn dân, đều phân đến một khối thịt nướng. Ăn rất ngon, đây có lẽ là bọn hắn những năm gần đây ăn nhiều nhất một lần ăn thịt. Dương Chiến cũng cầm một khối mang xương thịt nướng. Xương cốt rất cứng rắn, nhưng là đối bây giờ Dương Chiến mà nói, cũng liền có chuyện như vậy. Càng không nói đến, còn có Lưu A Liên, Tiểu A bảo dạng này gì loại. Dương Chiến từng ngậm ăn, ánh mắt lại càng phát ra băng lãnh. Sau khi ăn xong, Dương Chiến đối Lưu A Liên phân phó cầu, đi xem một chút, những ma tộc này tại phượng Bắc Điểm dừng chân. Lưu A Liên bắt đầu, Tiểu A bảo lập tức thật hưng vấn lao ra, nhiều bắt chút trở về, những này cho A bảo đều không đủ ăn đâu. Dương Chiến nhìn xem Tiểu A Bảo bên người tận mấy cái đại đồng xương, Dương Chiến không chút nghi ngờ, nha đầu này nếu là giang lợi tốt, đoán chừng liền đại đồng xương đều ăn. Về phần nha đầu này ưa thích khác loại đồ ăn, Dương Chiến không có ngăn cản, thậm chí nhìn tận mắt Tiểu A Bảo ăn như do cuốn. Lúc này, Dương Chiến mới khắc sâu lý giải tới tổ vương lần thứ nhất gặp mặt đối với hắn nói lời, đối bạn tộc không thể lòng dạ đàn bà, bởi vì những ngày ra súc kia là diện nhân tộc ta chi tâm bất tử. Dương Chiến lúc này cũng nghĩ đến một câu, có một thế chi đều dành. Đô nhiên. Dương Chiến cảm giác được cái gì? Quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái hỏa hồng sắt chim nhỏ, trong nháy mắt từ trên trời nào xuống tới. Tiểu hồng vây quanh Dương Chiến xoay quanh, trong miệng bang bang réo lên không ngừng, trên người lông vũ còn xoa tung, rất rõ ràng, tiểu gia hỏa này có chút tức giận, ngay tại mắng hắn đâu, đoán chừng mắng rất bận. Bang bang Dương Chiến trực tiếp cầm lên bên người một khối thịt nướng, ném cho tiểu hồng. Tiểu hồng lập tức một mụ ngậm lấy, sau đó bay đến trên nóc nhà, từ ngụm ngụm ăn. Tạm thời, không mắng Dương Chiến. Dương Chiến biết, Thiên Lang hẳn là liền tại phụ cận, gia hỏa này mang theo một cái ma tộc nữ còn có thể chạy trốn tới bây giờ, vẫn là rất lợi hại. Tiểu Hồng ăn no rồi, chạy tới rơi vào dương chiến đầu bay, mặc dù còn bang bang kêu to hai lần, rõ ràng không có vừa rồi mắng như vậy hăng hái. Thỉnh thoảng còn liếc một cái trên đất thì nướng, rõ ràng còn muốn ăn. Dương chiến lại hỏi một câu, "Mang Thiên Lang tới gặp ta." Bang tiểu Hồng bố cánh bay cao mà đi. Thiên Lang nơm nớp lo sợ, tại cái này tràn đầy ăn chó thế giới, Thiên Lang cảm giác nơi nào đều không phải là an ổn chi địa. Cùng huống chi, còn mang theo một cái ma tộc hoàng nữ. Thiên Lang mấy lần đều muốn đem cái này cản trở ma hoàng nữ giết chết tình toán, xong hết mọi chuyện nhưng là nghĩ đến hắn nhị ca phân phó chỉ là nhường hắn trông coi không có nhường hắn làm thịt thiên lang cũng không có giết chết cái này hoàng nữ bây giờ trốn đông trốn tây thiên lang rất bất vả, cảm giác nguy cơ mười phần nhưng là sửng suốt không có nghĩ qua đem hoàng nữ giết sau đó chính mình quần áo nhẹ tốt đi đường thiên lang giờ phút này nhìn ma hoàng kia hôn mê nữ nhi một cái miệng đều giật giật dường như tại tự dễ ước lang đại gia cũng là mua dây của mình ai ai bảo nhị ca coi ta là huynh đệ đâu một cái duy nhất mặc dù đều nói ngươi chết nhưng là ta thi tưởng hai họa di ngàn năm ngươi chắc chắn sẽ không chết lại nói ngươi cũng không phải không chết qua huynh đệ chờ ngươi trở về đến lúc đó thần ma truy cho ta trả lại nói đến phần sau thiên lang liền bắt đầu nhai răng không lâu thiên lang đầu chó nhìn lên bầu trời trong mắt có chút mê mang lại có chút phiền muộn còn có chút tâm tình có tả thiên lang đứng dậy một cái miệng lập tức đem yến nghi nuốt vào trong miệng sau đó đang chuẩn bị rời đi đột nhiên thiên lang nghe được bang bang âm thanh lập tức ngẩng đầu nhìn lại tiểu hồng tổ tông ngươi chạy đi đâu ngươi đến cho ta giỏ đường à trung bình có hay không ma tộc truy binh tiểu hồng bang bang hai tiếng sau đó thiên lang nghe được về sau lóc trẻ một hồi lâu, sau đó miệng chó rồi tới sau thai căn. Ngao, nhị ca, ta liền nói hai họa di ngàn năm a, ngươi quả nhiên không chết. Tiếp lấy, một tước một chó, phi tốc hướng về một phương hướng chạy tới. Mà lúc này đã mất đi ba cái thủ hạ đường cắt, dự cảm được không thích hợp, lúc này tìm thuộc hạ tiến về bắt nhân tộc phương hướng dò xét. Rốt cục tại một cái thôn sóng nhỏ, đường cắt dừng lại. Đường cắt kia mặt xanh nhanh vàng dáng vẻ, lúc này càng thêm dữ tợn, kia tinh hồng ánh mắt đang hiện ra đáng sợ và mang. Vương, tại sao dừng lại? Bên người ma thùng hỏi. Đường cắt cái mũi giật giật các ngươi không có người được hương vị. Mùi thịt, thơm quá Nơi này có người đang ăn ta ma tộc. Một ngay mắt, bên người mấy tên ma tộc cường giả, lập tức hung thần ác xuất lên. Lê Tạm, gan to bằng trời, dám can đảm bằng vào ta ma tộc làm thức ăn. Vương, ta đi đổ bọn hắn. Đường cắt trên thân sát khí mãnh liệt, trong ngáy mắt dẫn đội xuất hiện ở trong thôn. Chỉ là thôn này bên trong, vậy mà không có bất kỳ ai. Bất quá bọn hắn tìm mùi thịt, tìm tới lao lục sân nhỏ. đã nhìn thấy trong viện, tán loạn ném lấy một chút không có thị quang xương cốt. Đường cắt tinh hồng hai mắt, mắt lộ ra hung quang bên người ma tộc cường giả trên người sát khí cũng không khỏi tự chủ bạo phát đi ra giống một gã ma tộc cường giả gầm thét lên tiếng trông thấy đồng loại thảm trạng ma tộc cũng là nổi giận vô cùng ầm ầm một cái sơ thôn ngay tại cái này bại lộ ma tộc cường giả khí cơ phía dưới trong nháy mắt bị san thành bình địa lúc này dương chiến đang đứng tại chỗ xa vô cùng dùng võ đạo chi nhãn nhìn xem xa như vậy chỗ bị san thành bình địa thôn đường cắt đã tới cũng không cần đi thiên lang ở một bên nghiến răng nghiến lợi nhị ca chính là tên khốn này đổ trời một đường truy ta đến nơi này đeo cắn đến chết không thả cái mũi so chó còn linh, dương chiến sững sờ, nhìn thiên lang con chó kia mặt, mũi chó, ra hỏa này. tiếp lấy, đường cắt dưới cơn thịnh nộ, vọt thẳng đi những thôn khác từ bắt đầu tai họa. thấy cảnh này, lưu a liên nhịn không được nói, lao ra, muốn hay không đi giết bọn hắn. dương chiến nhìn phía xa động tĩnh, lại là lắc đầu, nợ máu trả bằng máu. dương chiến nhắm mắt lại, cái này ăn người thời đại, hắn cứu được nhất thời, cứu không được một thế, mà hắn còn không thể bại lộ, bại lộ, ván này lừa lần này quỷ điệu chi đi, dương chiến tâm tính có cải biến, đã từng hắn có thể hùng hán không sợ chết, không tiếp thân này. Hiện tại Dương Chiến chỉ muốn sống sót. Chết rất đơn giản, còn sống mới khó. Rốt cục, Dương Chiến trông thấy Tiểu Hồng trở về, sau đó nơi xa xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại. Lớn mật, các ngươi ma tộc dám can đạm không tuân thủ lữ hẹn, tự mình kết quả đến ta phía sau làm loạn. Kia là thần tộc cường giả chạy tới. Chương 890, hủy thi diện tích chương 890, hủy thi diện tích giá hỏa đáng đâm ngàn đạo này, thần tộc có thể hay không thu thượng hắn? Dương Chiến bình tĩnh nói, đổi một cái ma tộc, có lẽ còn sẽ không tùy tiện với nhau. Nhị ca, nói thế nào? Thiên Lang lúc này đang chân sau đứng tại Dương Chiến bên cạnh, chân trước giao nhau, học Dương Chiến hai tay ôm ngược dáng vẻ. Dương Chiến nhìn xem người này mô hình cầu dạng Thiên Lang, gia hỏa này thật sự là rất ưa thích học nhân dạng. Dựa theo người thị giác nhìn, gia hỏa này hung tàn dũng mãnh, đầu óc không đủ, cho nên hắn là sẽ không nói cái gì mềm lời nói. Dù sao, ma tộc bắt vương bên trong, một cái duy nhất không thuộc về Ma tộc Hoàng tộc huyết mạch vương, là cỡ nào ưu tú, cho nên nên hắn tự phụ kiêu nạo, ngươi cảm thấy hắn sẽ cùng thần tộc người chịu thua sao? Thiên Lang thâm dĩ vi nhiên điểm đầu chó, lấy nhị ca âm hiểm độc cát ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra gia hỏa này uy hiếp. Nói xong, Thiên Lang chợt phát hiện có chút không đúng, sau đó đã nhìn thấy Lưu A Liên cùng Tiểu A bảo ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Lập tức, Thiên Lang niết miệng, ta nói là nhị ca anh hùng cái thế, chỉ là đạo trích, thế nào chạy thoát được nhị ca tuyên nhãn. Dương Chiến ánh mắt quấn tới, Thiên Lang đem đầu chó bỏ qua một bên, thật sự là có chút biên không nổi nữa. Dương Chiến cũng là rất bất đắc dĩ, trong mồm chó quả nhiên nhà không ra voi. Rất nhanh, Thiên Lang liền rời đi chủ đề, nhị ca à, cái này nếu là không đánh được, kia chẳng phải uổng công sao? Dương Chiến nở nụ cười, có ta hai vị kia lão ca ca, muốn đánh công nội cũng khó khăn. Quả nhiên, thần tộc cũng còn xem như khắt chế, nhưng là đường các lại là một bộ thiên hạ đều tại dưới chân hắn như bất bình. Tăng thêm, cùng thần tộc cùng nhau đến tống nào, càng là nghiến răng nghiến lợi, ta liền nói thế nào phía sau loạn như vậy, dẫn đến ta đại quân lương thảo quân nu đều theo không kịp, hóa ra là ngươi tại hậu phương lớn bụng trộm dở trò xấu. Đường các sắc mặt băng lãnh, bản vương ở chỗ này giết người, cùng các ngươi có liên can gì? Giết là ta Bắc quốc người, Bắc quốc mỗi người đều là trận này nam bắc chiến tranh lực lượng, ngươi còn muốn biện. Thần vương đủ ánh mắt băng lãnh, đường các vương. Ta thần tộc cùng ma tộc quyết định, ai cũng không xuống này, ngươi chẳng những kết quả, còn chạy đến ta cái này hậu phương lớn tới, ngươi là muốn xé bỏ bí nước." Đường Các cười lạnh nói, "Ngươi không phải liền là muốn đánh với ta một trận, nói nhiều như vậy làm cái gì? Đến." Bản vương chấp ngươi một tay. Thần vương đủ sắc mặt càng thêm băng lãnh. "Nếu như thế, cầm xuống, xem bọn hắn ma hoàng nói thế nào." Là ầm hầm, đại chiến trong nháy mắt bạt phát, mà giờ phút này, Dương chiến ánh mắt cũng sáng lên. "Huynh trưởng a, cơ hội thật tốt, cũng đừng làm cho huynh đệ thất vọng." "Cái gì cơ hội a?" Thiên Lang mắt chó cũng sáng lên, đầy mắt hiếu kỳ. Hai phe đội ngũ đánh nhau, ngươi muốn cho bọn hắn hoàn toàn làm được lòng trời lở đất, không chết không thôi, ngươi sẽ làm thế nào? Thiên Lang ánh mắt đi lòng vòng, thừa dịp loạn giết chết một chút. Nhưng vào lúc này, Thần Vương đủ đang cùng đường các đại chiến mấy liệt, rất có thiên băng địa liệt ký thị cảm, mà cái khác mấy tên ma tộc thần tộc cường giả quyết đấu chiến trận, tống đau một người một đau, cũng là không cam lòng yếu thế, một bộ muốn cùng ma tộc tử chiến tư thế. ầm ầm, tương đạo tiếng vang minh bên trong, tống đau đau, không biết rõ thế nào liền bị trấn rời khỏi tay, bay thẳng một bên thần tộc cường giả. Tống đao tiếng như kinh lôi, Thần Tôn, cẩn thận. Thanh âm này chi lớn, hư hư thực thực có thể chấn động tiểu Tiêu, cũng thật sự dọa cái này Thần Tôn nhảy một cái. Cường giả quyết đấu, tháng bại ngay tại một ý niệm. Cũng chính là Thần Tôn ngây người một lúc ở giữa, trực tiếp liền bị đối diện ma tộc cường giả tới một chiêu móc tim móc phổi, trực tiếp mất mạng tại chỗ. Không bao lâu, Tống đao cái này nho nhỏ thiên lâm cảnh không chết, thần tộc cường giả lại chỉ còn lại thần bồ đủ. Thần bồ đủ, sau lưng cái đuôi như là roi thép như thế quét về phía đường cắt. Đường cắt càng ngày càng càng hung mãnh, đã hoàn toàn điên dại trạng thái. Thần Vương đủ mặc dù là thần tộc thần Vương, nhưng là cùng đường các cái này mà vương so sánh, cuối cùng trinh lệnh chút thực lực, Treo trống không bao lâu, đã ở vào hạ phòng. Nhưng vào lúc này, bắc đế dương kiến ở phía xa, hẳn cả giọng hô to, thừa vương đều chết sạch, chạy mau, lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt giờ phút này, thần Vương đủ mới đột nhiên giật mình, hắn mang tới thần tộc cứng giả, vậy mà đều chết. Thần Vương đủ muốn rách cả mí mắt, bạo nộ rồi, đồ hung chướng, các ngươi ma tộc dám can đảm như thế quá mức. Thần Vương đủ đột nhiên cường công đường cát, trong lúc nhất thời, sơn băng địa liệt, hung hãn vô cùng đường cắt tại tiếp chiêu bên trong, lại đùa cật nói, thần tộc thực lực cũng bất quá như thế à? nên bản vương. vương, đường cắt toàn thân sát khí phóng lên tận trời, giống nương theo lấy một tiếng chấn thiên tiếng gạo, trong nháy mắt đường thần vương đủ nốc trệ một lát. vương, thần vương đủ bị đường cắt một quyền đánh trúng, trong nháy mắt như là một khối đá bị phi tốc ném ra ngoài, tạo thành đường vòng cùng rơi vào tản phá đại địa bên trên. cùng lúc đó xa xa dương chiến ánh mắt hơi khép lên, cái này đường cắt tiếng gạo vậy mà có thể tập kích người thần hồn. thiên lang cũng nhìn thấy, người nói thủ đoạn này cũng liền có thể đối phó những cái kia cái gì cho má thần tộc mà thôi gặp phải hắn lang đại gia đây chính là thủ đoạn nhỏ dương chiến nhìn về phía thiên lang ngươi có so đây càng mạnh thủ đoạn thiên lang ngỡ nhử lên một bộ nhân dạng đương nhiên bản thiên lang cũng không phải chỉ là hư danh đó là của ta thiên phú thần thông dương chiến nở đủ cười đợi lắm nữa ngươi thi triển đi ra ta xem một chút không có vấn đề thật là nhị ca à cái này thần tộc vương nếu là cũng đã chết đây chẳng phải là liền không có quan đường dương chiến cũng nhìn sang vừa vặn trông thấy thần vương đủ bị đánh bay mà dương kiến thế mà cũng xuất hiện nhìn đến đây Dương Chiến lộ ra nụ cười, hẳn là sống không được. Đường Các không có đổi. Dương Chiến mắt sáng ngời, cũng không sống nổi, bởi vì ta kêu Minh trưởng kết nghĩa tại, thần vương đủ bị trọng thương, một đường hướng nam, liền sợ bị người của Ma tộc liên thủ truy sát. Làm thần vương đủ trông thấy, Đường Các không có đuổi theo thời điểm, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, thần vương cùng phá miệng mắng to đáng chết Ma tộc lúc, nhưng lại trông thấy Dương Kiến cùng tống đao xà xà theo sau. Giờ phút này, thần vương đủ sắc mặt càng thêm khó coi, bộ hạ của hắn đều đã chết, hai nhân tộc kia ngược lại thật tốt, càng xem càng nổi nóng, chờ lấy Dương Kiến cùng tống đao chạy tới. Thần Vương đủ sắc mặt tông trầm, đồ vô dụng, giữ lại các ngươi làm gì dùng? Dương Kiến lập tức quỳ trên mặt đất, sợ hãi vô cùng. Thượng Vương, chúng ta tận lực à? Ai biết những ma tộc này mạnh mẽ như vậy? Thần Vương đủ mắt lộ ra sát cơ nhìn trầm trầm Tống Đao, dường như muốn giết Tống Đao cho hạ giận. Về phần Dương Kiến, hắn cũng là không muốn giết, dù sao còn hữu dụng. Nhưng vào lúc này, kia nguyên bản quỳ trên mặt đất Dương Kiến, đột nhiên trên tay một thanh vết dị loang lộ dao găm, đột nhiên chọc vào Thần Vương đủ tim. Nay quỷ dị dao găm, dễ như trở bàn tay liền rách sự cường đại của hắn thân thể, chôn đao đều ngập vào. Thần Vương Đủ còn không có biết rõ ràng thời điểm, hắn muốn giết cho Hạ Giận Tống Đao đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nguyên Bản Tiên Lâm cảnh Tống Đao, lúc này lại cho thấy thần tôn cảnh lực lượng. Tống Đao đao, phát ra điểm điểm vết gì, trực tiếp chém vào Thần Vương Đủ đỉnh đầu. Nay quỷ dị đao, trong nháy mắt chui vào đầu của hắn, nhường Thần Vương Đủ nguyên thần vừa muốn đi ra, liền đã bị đao bổ trúng. anh! Thần Vương Tề Oanh không sai xủ Đủ, chỉ có cây kia cái nồi, còn đại vô ý thức đung đưa. Dương rút ra phá thần loại binh khí, Tống cũng tu đao. Tống cười nói, cái này phá thần loại vật liệu gia nhập ta cái này thần võ trong đau thật đúng là dùng tốt. Dương Kiến ánh mắt chốt lên, vẫn chưa rõ sao. Thứ này, mặc dù không có lực lượng cường đại gia trị, nhìn qua chính là phàm vật, nhưng là không gì không phá. Tống Đao nhìn xem chết đi thần vương đủ, này làm sao xử trí? Thương thế có thể đánh giá ra là ai giết, cho nên hủy thi di tích. Tốt, ta đến. Dương Kiến có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tống Đao, ngươi có biện pháp đem hắn thi thể hủy diệt sạch sẽ? Không thể. Vậy không được a, một chút không dư thừa mới được. Dương Kiến nếu mày, cái này thần vương bản sự, bọn hắn cũng không phải là quá rõ ràng, vạn nhất còn có bỏ sót liền sẽ để bọn hắn bạn kiếp bất phục. Cũng may trước đó chuẩn bị đạo thủ, liền để tống đao trước diệt thần vương đủ nguyên thần. Nếu không, một khi nguyên thần chạy mất, cũng là hậu hoạn vô tận. Tống đao lại dùng hắn đã từng thần bảo đao, bây giờ phá thần đao, trực tiếp đem thần vương đủ điểm. Sau đó đóng gói, hai người trực tiếp xuất hiện tại chết bờ sông. Dương kiến vua một cái, ta còn thực sự không nhớ ra được, thật là ngươi vì cái gì còn muốn điểm hắn? Tống đao lanh đạm nói, chém thành nguyên mảnh mới đúng nổi những này thân phận. Nói xong, tống đao đem thần vương đủ khối địp đều ném vào chết trong sông, bao quát thần vương thần bên trên các loại vật. Chương 891, giữa bầu trời duy nhất mặt trời. Chương 891, giữa bầu trời duy nhất mặt trời. bao quát thần vương đủ ở bên trong thần tộc cường giả đều bị ma tộc ma vương đường cắt chém giết. Trong lúc nhất thời, thần tộc chấn động, ngay cả thần chủ đều quân lâm thần châu. Ma tộc cường giả cũng không cam chịu yếu thế, ma hoàng cũng xuất hiện ở nam quốc. Lúc này, ma vương đường cát bị trói, ủy gối trên đại địa. Ma hoàng ở trên cao nhìn xuống đường cát, trong mắt tràn ngập sát cơ. Người đây là hoàng đại sự, người cũng đã biết. Đường cát mặc dù quỳ, lại ngẩng đầu đỡ được. Bệ hạ, thuộc hạ không sai, bọn hắn muốn giết ta. Ta giết bọn họ, thì là đương nhiên. Đồ hỗn trướng, ngươi còn dám nói như vậy, thần tộc thần vương đều đã chết một cái, ngươi biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Đường Cát hơi kinh ngạc, thần vương đủ như thế không trải qua đánh. Trông thấy Đường Cát như vậy không biết sai bộ dáng, Ma Hoàng sắc mặt âm trầm xuống. Đường Cát, ngươi là bát vương một trong, từ trước đến nay cứ như vậy không biết lớn nhỏ, bản hoàng cũng không nói qua ngươi, thật là việc này liên quan ta ma tộc đại kế, lần này, không giết ngươi, làm sao có thể lắng lại thần tộc lửa giận. Tràn ngập sắc cơ, cả sảnh đường yên tĩnh. Lúc này, đứng tại cuối cùng nhất dưỡng võ, đồng nhiên ra khỏi hàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, ma hoàng bệ hạ, tiểu nhân cảm thấy ma vương đường các không sai. lời này vừa nói ra, ma tộc cường giả tất cả đều nhìn về phía dương võ, ngay cả đường các đều quay đầu nhìn về phía hắn chưa hề lọt vào mắt xanh nhân tộc, cho dù là nhân tộc đế. đô hưng trướng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. có ma tộc ma vương trực tiếp trách móc, thậm chí lực lượng cường đại, trực tiếp liền phải đem dương võ đẩy đi ra. lại tại lúc này, đường các trực tiếp đứng lên, tiến nam vương, ngươi không phải liền là lần trước bị ta đánh bại, không có cam lòng muốn luận cơ hội giết chết bản vương. ma tộc vương, ngoại trừ đường các. Tất cả đều là ma hoàng một mạch, mà cái này đến nam, một đôi con mắt màu tím, nhọn lốt hai, cũng đủ để giải thích rõ thân phận. Yến Nam lạnh lùng nói, thử, chính ngươi phạm sai lầm, còn có cái gì dễ nói." Đường Cách nhìn về phía Dương Võ, vì cái gì không cho hắn nói chuyện? Nho nhỏ nhân tộc, ở chỗ này lời nói có trọng lượng. Đường Cách hừ lạnh nói, "Ta mặc dù cũng xem thường nhân tộc, nhưng là nhân tộc đầu vóc so với chúng ta dễ dùng. đây là sự thật, các ngươi muốn lợi dụng nhân tộc cầm tới vốn độ chúng, còn không cho nhân tộc nói chuyện." Yến Nam cười lạnh, "Là giúp ngươi giải bày, ngươi liền để hắn nói chuyện." đường cắt rung manh vô cùng nhìn thẳng ma hoàng vậy hạ đây không phải là muốn ta chết hẳn là đúng như ma tộc trên dưới lời nói bởi vì ta không phải ma hoàng một mạch, dung không được ta ma hoàng nếu mày quỳ xuống đường cắt trong nháy mắt quỳ xuống mặc dù như thế vẫn như cũng ngẩng lên đầu một bộ có thể quỳ nhưng tuyệt không túi đầu dám vẻ. ma hoàng nhìn đường cắt một cái tốt đã ngươi muốn cho dương võ vì ngươi nói chuyện vậy liền để hắn nói để ngươi tâm phục khẩu phục đường cắt không nói chuyện ma hoàng ra hiệu dương võ nói chuyện dương võ đều sắp bị thổi ra đại điện bên ngoài lúc này mới chạy vào trước mấy trực tiếp quỷ vối đường các bên người sau đó thanh âm to nói ma hoàng bệ hạ đường các vương nói không có sai thần tộc kỳ thật đã sớm kết quả nếu không ta nam quốc đại quân quả quyết sẽ không binh bại như núi đổ, mà lần này đường các vương tìm công chúa điện hạ lại bị thần tộc nói là tại bắc quốc phía sau quấy rối điểm này bệ hạ có thể tán thành thần tộc nô tử ma hoàng lãnh đạo nói tự nhiên không đồng ý dương võ ngẩng đầu lên bệ hạ bọn hắn lòng lang giả thú nơi nào sẽ tuân thủ thỏa thuận gì bọn hắn phát hiện đường các vương bố định giết đường các vương dạng này lại chủ mũ đã ma tộc trước bỏ hiệp nghị dạng này chiếm cứ đạo nghĩa lại không nghĩ rằng đường các vương cường lớn vô cùng phản sát bọn hắn nói đến đây dương võ thở dài vậy hạ giết đường các vương cao hứng nhất không ai qua được thần tộc bởi vì bệ hạ tự đoạn một tay ma tộc càng là đau mất một gã cường đại vương hừ ma hoàng gừ lệnh một tiếng lập tức ép tới dương võ có chút không thở nổi bất quá dương võ vẫn như cũ chật vật nói vậy hạ tiểu nhân cả gan hỏi một câu ma hoàng đạm mạc mở ra miệng nói nếu là cuối cùng ta nam quốc thật sự là không địch lại bắc quốc ma hoàng hạ cứ như vậy chớ mắt nhìn xem thần tộc cầm tới hỗn độn Ma Hoàng sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, đây không phải ngươi hẳn là cân nhắc vấn đề? Dương võ bay xuống dưới, tiểu nhân tự nhiên nghe theo Ma Hoàng bệ hạ phân công, nhưng là tiểu nhân cảm thấy sớm muộn là một trận chiến, nếu như lúc này tự chém đại tướng, Ma tộc liền sẽ sĩ khí xa suốt, ngược lại Đường Thần tộc càng thêm không kiêng nể gì cả. chúng chi, Đường Các Vương, chính là đế cảnh phía dưới đệ nhất cường giả, Ma Hoàng bệ hạ bỏ được sao? Đường Các nghe nói như thế, trên mặt đất lưỡi ngự miệng, vẻ mặt kiệt nạo. Mà Dương võ lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía hai phe tường đại Ma Vương, lên tiếng lần nữa, chưa bị Vương, Đường Các Vương liền xem như có lỗi đó cũng là để bọn hắn kế hoạch đi đầu bại lộ. Dù cho ma tộc cùng thần tộc khai chiến, kia thần tộc lại là nghĩ như thế nào? Đường các vương tại, còn có thể uy hiếp thần tộc vương, chứ bị thượng vương không phải cũng có thể áp lực nhỏ chút? Chúng ta nhân tộc có một câu ngạn ngữ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đại nghĩa làm đầu, bất luận ân đoán, đều có thể chỉ hoán lại nói. Mấy vị khác ma vương, vẻ mặt đều có chút biến hóa. Ma hoàng lại đạm mặt nói, ngươi cũng đã biết, ta ma tộc cùng thần tộc hiệp nghị, ngươi cho rằng vẹn vẹn không xuống đài? vậy hạ, bất luận thuận gì, kia đều muốn xây dựng ở công bằng phía trên, nếu là thần tộc sau lưng kết quả. Giúp bác quốc thúc đẩy chiến cuộc, mà ma tộc còn trông coi hiệp nghị, chính là một bước trưởng, từng bước trưởng, đến lúc đó cái này hỗn độn chúng chỉ sợ thật là hắn thần tộc. Ma hoàng khe như mày, thần chủ cùng bản hoàng ước định, bất luận vương nào lấy được hỗn độn chúng, hai tộc đều có thể dùng chung. Dương võ lên tiếng lần nữa, nếu như thần tộc đến lúc đó không đáp ứng đâu, ma hoàng bệ hạ còn có khoan lượng sao? Ma hoàng như mày, hắn dám. Nếu là hắn không đáp ứng, ta ma tộc cùng vũ tộc có thể liên thủ chấn áp thần tộc. Dương võ lại thở dài, bệ hạ à thần tộc có Hỗn độn trùng, đến lúc đó Bệ hạ cùng hắn trở mặt, thần tộc trực tiếp mượn Hỗn độn trùng cùng vũ tộc liên thủ đối phó ma tộc, Bệ hạ cảm thấy có khả năng hay không? Lời này vừa nói ra, Ma hoàng ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Nghĩ đến trước đó, nếu không phải thần châu khai thiên, thần tộc cùng vũ tộc đã liên thủ đối phó ma tộc. Cái này một cái chớp mắt, Ma hoàng đều có chút xúc động. Nhìn về phía Dương Võ, nói tiếp, "Thần Võ mừng rỡ, Bệ hạ, ai nếu là cầm tới Hỗn độn trùng, ai liền chiếm cứ tiên cơ, ai liền chiếm cứ chủ động, đến lúc đó Bệ hạ nếu là cầm tới Hỗn độn trùng, mặc kệ là liên hợp vũ tộc đối phó thần tộc" vẫn là liên hợp thần tộc đối phó vũ tộc đều là bệ hạ định đoạn tiểu nhân cảm thấy cái này giữa bầu trời nên chỉ có một cái mặt trời nói thần võ ngẩng đầu nhìn về phía ma hoàng thanh âm rõ ràng chính là ma hoàng bệ hạ chính là ma tộc hùng phong lập tức trong đại điện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh ma đường các sửng sốt một hồi về sau lập tức đứng lên khí thế mười phần nói hay lắm bệ hạ liền hẳn là giữa bầu trời mặt trời duy nhất mặt trời một câu nói kia trong nháy mắt nhóm lửa trên đại điện ma tộc cường dã dịch không lâu liền có ma vương đối ma hoàng hành lễ bệ hạ đúng là như thế cái này thần tộc nguy hiểm hèn hạ, chỉ sợ sau lưng âm như không biết bao nhiêu, bây giờ bọn hắn đã hành động, chúng ta còn chưa động thủ, cái kia chính là một bước chậm, bước chậm, lâm vào bị động. vậy hạ, ta cũng cảm thấy là như thế, vũ tộc còn một mực cán binh bất động, nói không chừng bọn hắn cũng sớm đã nối liền với nhau, lần trước thiếu chút nữa hai tộc liên thủ diệt ta ma tộc, tâm hắn đang chết. đúng, vậy hạ cần phải nghĩ lại à, cũng không nên chúng thần tộc gian kế, để chúng ta tự tổn đại tướng. ma hoàng nhìn xuống trên đại địa người, ánh mắt sắc bén như lao, không tiếc tất cả, cầm tới muốn độ chung. là, vậy hạ. ma hoàng nhìn về phía đường cắt ngươi lấy công chủ tội, tự mình tọa chấn tiền tuyến, giúp Nam Quốc đánh xuống cái này thần châu toàn bực. Đường cắt trên thân buộc chặt dây thường, lập tức đứt gãy. Đường cắt trên thân hung uy ngập trời, vậy hạ yên tâm, ta muốn đem thần tộc những cái kia âm hiểm đổ vật, toàn bộ làm thịt ăn.